t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi mốt lượn vòng t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi mốt lượn vòng ngươi c h ờ một chút nói chuyện đ i ể n g i a i g i a i trực tiếp nhìn về phía dục dịch lương thanh nguyên nói ra các ngươi đều bất động đầu vóc sao ta là dựa vào cái gì tại cái tuổi này tu luyện tới tình trạng này dựa vào thiên phú hay là dựa vào khắc k hổ t ỉ n h đi ba người các ngươi chính các ngươi mới hảo hảo nhìn xem phu quân bên người tất cả nữ nhân đương nhiên trước trừ ra ba người các ngươi nhỏ n ắ m s ắ p đồ ăn cũng mặc kệ ba nữ cái tia tràn đầy không vui biểu lộ đ i ể n dai dai tiếp tục mở miệng nói nói ba các ngươi thật đúng là không cần khâm p ụ c ù n g thanh linh mấy cái xó、so、ra liền ngay cả ta đều là nhỏ nằm sấp đồ ăn cho nên các ngươi tự nhiên không ngoại lệ ba cái tiểu n ắ m s ắ p đồ ăn các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút vì cái gì tất cả mọi người thực lực đều cường hành như vậy mấu chốt mọi người cũng đều là con gái y ê u đ ấ t nha chẳng lẽ lại các ngươi thực sẽ ngây thơ đến tưởng rằng dựa vào suy nghĩ khổ tu tấn cấp đi ra đ i ể n dai dai sinh không thể luyến giống như vô v ô c h á n của mình ta van các ngươi muốn thật sự là dựa vào cố gắng liền có thể thành công thế gian này sớm đã không còn kẻ thất bại dựa vào cố gắng cùng liệu mạng liền có thể thành công trong thiên địa này đã sớm cường giả như cho khắp nơi trên đất đi còn đến viên chúng ta tới một đường quét nang ả điền dai dai cứ như vậy nhìn xem trước mặt ba nữ hỏi và các ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút nếu như chỉ dựa vào chính mình cố gắng các ngươi thời gian nào mới có thể đưa thân thánh nhân cảnh hàng ngũ không phải ta xem thường các ngươi sợ là không có đan dược phụ trợ khả năng đến chết cũng khó dòm nó cửa kính ở đ o à n mục từ lo rất có một bộ đốn ngộ cảm giác a cái truy điển dai dai cực kỳ t à n nhẫn đem nó cắt đứt ngươi lão dạng này a a a không ngừng người khác còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện kỳ thật ngươi lông đều không biết được nhớ kỹ cho ta tại t ỷ m ộ i chúng ta bên trong mà biết là mà biết k dai dai nhẹ nhẹ ta nhớ l ký h ô n g biết t u y ý của ngươi là nói lương lệ quân đột nhiên nhìn về phía vịt nhỏ đoàn một điển dai dai ý của ngươi là nói thực lực của các ngươi đều là bái nam nhân kêu ban tặng đồng thời hơn nữa là thông qua hợp hoàn song tu phương thức được nghe lương lệ quân lợi nói một bên trầm mặc ít lời lương thanh nguyên trong đôi mắt đẹp kia lơ lãng xẹt qua từng tia vẻ hưng phấn ta cũng không nói gì điển dai dai một mặt nụ cười quỷ quyệt c h i sắc hết thảy nghĩ hoặc các ngươi ngày sau liền biết ngươi cũng giống vậy điển dai dai lần nữa nhìn về phía bên cạnh lương thanh nguyên buổi tối hôm nay không chỉ ngươi muốn đối mặt cùng nên đón một cái thế giới mới tình liền ngay cả nàng hai cái cũng giống như vậy buổi tối hôm nay chính là đổi mới hai người các ngươi tam quan thời khắc để cho các ngươi biết rõ nguyên lai tu luyện có thể nhẹ nhàng như vậy thêm vui sướng mấu chốt ta điển dai dai một bộ thừa nước đục thả câu sắc mặt để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lấy tấn cấp như uống nước lạnh tiến triển cực nhanh cũng không phải chỉ là hư danh hô khẩu hiệu nhìn một chút đã có chút mậu quyển b à nữ đ i ề n dai dai mở miệng lần nữa nói ra đi thôi còn x ử ở chỗ này làm cái gì đây cũng không thể để những tỷ bội kia chờ lâu nha tới theo thiên đạo tiểu khả ái thanh nhâm v ă n g lên đ i ề n dai dai t ứ nữ đi vào trong viện tới tới tới ngồi ở đây vị trí đều cho các ngươi lưu tốt người đến đông đủ chúng ta có thể mở cứ vậy mà làm theo t ứ nữ ngồi xuống tăng thêm nhiếp âu vi giờ phút này trong tiểu viện dòng dã hai mươi chín nữ đơn độc lại là thiếu đi đi bồi diệp ra t ử đệ đến ẩm diệp hạo ha ha ha một mặt cao hứng hiên viên tình cười lớn đứng lên chúng ta nơi này chính là rõ ràng một nước nương tử quân nhà hôm nay nơi này không có nam nhân đúng lúc là chúng ta triệt để thả bản thân thời khắc tập đẹp bọn họ chúng ta buổi tối hôm nay bông ra uống rộng mở uống đến cái không say không về tới tới tới chúng ta ăn trước một chén lại nói đối mặt hiên viên tình cái kia r ơ lên cao cao chảy đến rượu chúng nữ không thể không học tập phù hợp một chút a rượu này thật là không sai hiên viên tình đưa tay lau đi khỏe miệng b ế t rượu tập đẹp bọc hoặc là không làm đã làm thì cho xong chúng ta uống liền ba cái uống cái g i ắ m đ i ể n dai dai trực tiếp đối với nó lắp lắp nói một chút nói ngươi ngược lại là có thể bông ra mở rộng uống uống nhiều quá liền cùng lợn chết một dạng nằm ngáy ho ho thế nhưng là ngươi có muốn hay không qua người khác chúng ta thanh nguyên em gái buổi tối hôm nay nhưng là muốn xử lý hạng nhất đại sự người mới uống đến say m ề m nàng bất lợi cho phát huy cùng thể nghiệm cảm giác ngươi biết không biết cho nên từ trên tổng hợp lại ngươi nhân viên tình có thể bông ra uống người khác lại là không nhất định có thể thoải mái đối mặt chúng nữ cái kia tràn đầy khiêu khích ánh mắt lương thanh nguyên đồng dạng là trực tiếp đứng lên các vị tị quản hắn người mới không người mới hôm nay phương châm chính chính là một cái vui vẻ u ố n g đủng đùng đùng nhìn xem lương thanh nguyên cái kia uống một hơi cạn sạch ly rượu không thiên đạo tiểu khả ái nhẹ nhàng vô vô bàn tay cái này đúng nha viên phòng là một hồi sự tình này thời gian chúng ta một mực nâng cốc uống say hưng là được rồi uống chút rượu là đối với một bộ váy đỏ chứ c ắ t hồng l à ôn nhu phụ hỏa r a cái này không chừng à, uống chút rượu qua đi sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được ha ha ha diệp thư nhiên cười to một tiếng ra còn phải là chúng ta chưa cắt tiểu cô mụ a xem xét chính là có kinh nghiệm phương diện này thanh nguyên em gái ba người các ngươi cần phải khiêm tốn tiếp nhận nha thời khắc này nhỏ đoan một cùng lương lệ quân hai nữ sớm đã là mặt đỏ như lửa nhất là một bên nhiếp âu vi đó mới gọi một cái tim đập như hiệu chạy như ngồi bàn trông ai nha đâu diệp ngưng nhi nhẹ nhàng gõ bàn một cái các vị bọn tìm muội chúng ta có phải hay không nên nắm chặt thời gian uống vài chén nha một hồi phu quân bên kia rút xong chúng ta thanh nguyên bảo bảo sẽ phải đi tứ ngủ đi nha mọi người cũng đừng có vào xem nói bảo bắt đầu lượn vòng đi ta tới trước hiên biên tỉnh xung phong nhận việc giơ hai tay lên hô ai mà thèm ngươi tới diệp ngưng nhi trực tiếp chừng đối phương một chút hôm nay cái này vòng làm gì đều không tới phiên ngươi hiên biên tình đến đánh muốn đánh khẳng định là thanh nguyên bảo bảo bọn họ ba cái sự t ì n h các nàng mới là nhân vật chính chương bảy trăm hai mươi hai ta nghĩ ta có thể một mực uống chương bảy trăm hai mươi hai ta nghĩ ta có thể một mực uống đúng chúng nữ chăm miệng một lời hô loại thời điểm này ngươi đặt thêm cái gì loạn a bách lý l a n khê không mặn không nhạt nhìn xem hiên biên tình ngươi cũng không phải nhân vật chính của hôm nay ngươi đánh cái lông gà vòng chúng ta không có thèm hôm nay cái này vòng chỉ có thể là thanh nguyên bảo bảo đến đánh cũng chỉ có thể là thanh nguyên bảo bảo mang lấy hai cái này điệu nha đầu đánh ngươi không có việc gì liền có thể ngồi xuống đừng cứ mãi như thế xử ở nơi đó liền cùng cái nuốt miệng bồ tắt một dạng cắt hiên v i ê n t ì n h nô b i ể u môi hảo tâm xem như lòng lan g dạ thú ta cái này s u n g phong nhận việc mục đích còn không phải là vì cho mọi người sinh động một chút bầu không khí à nói xong hai câu này hiên v i ê n tình vẫn thật là ngồi đàng hoàng trở về hôm nào vũ văn vân hân nhẹ nhàng vỗ vô nó vai bán thuyết nói hôm nào không có cái gì tình huống đặc biệt thời điểm ngươi phụ trách hảo hảo sinh động một chút bầu không khí hôm nay liền thấy rõ nguyên bảo bảo biểu diễn ta đến liền ta tới lương thanh nguyên một mặt khẳng khái chi sắc không phải liền là lượn vòng sao cùng lắm thì chính là một say vệ phần các nàng hai người ta liền không chịu trách nhiệm lương thanh nguyên ý vị thâm t r ư ờ n g nhìn một chút lương lệ quân cùng đoan mục từ lo hai nữ có ý tứ gì hiên v i ê n t ỉ n h vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc giờ này khác này ngươi không phải là làm cái dẫn đầu cùng giám sát tác dụng à dù sao ba các ngươi bên trong ngươi thế nhưng là lao đại nha n g ư ơ i không thành đoàn cứ như vậy đơn thương độc mã dạng này rất dễ say nha có đạo lý đoan mục từ lo vội vàng lớn tiếng phụ hòa ra thanh nguyên tạ ta cảm thấy nếu như ngươi nhất định phải đơn thương độc mã lời nói hoàn toàn liền có thể tiện thể lấy đem ta hai người cho đại biểu không được tuyệt đối không được diệp thư nhiên cực kỳ kiên định p ấ t p h t tay ba người các ngươi nhất định phải người người có phần ai cũng chớ hy vọng trộm gian dùng bánh lưới a khoát lương lệ quân bất đắc dĩ giang tay ra nói ra chiếu nhìn như vậy đến thật đúng là ai cũng chạy không thoát đã như vậy ta liền cùng mẹ ta cùng một chỗ đánh một vòng chờ một chút đoan mục từ lo vội vàng đứng lên ba người chúng ta hảo tỉ bội một đường ba người chúng ta cùng một chỗ đánh một vòng lần này toàn bộ bàn rượu không khí cuối cùng là tiến nhập trạng thái bình thường bên trong bất quá trong chốc lát lương lệ quân cùng nhỏ đoan mục liền đã là mặt đỏ hai nóng lẽ lưới l ê n t ụ trái lại lương tây nguyên mà không chân thật đáng tin gọi là một cái thành thạo điêu luyện toàn bộ trong quá trình lương lệ quân cùng đoan m ộ t từ lo trước trước sau sau rời đi nhiều lần nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nàng hai người hẳn là nổ tình huống gì vội vàng đứng dậy hiên viên tình lập tức đem trong tay chén rượu đem thả xuống dưới ma cơ tỉ tỉ lôi kéo thanh nguyên bảo bảo đi nơi nào đây là muốn đi làm cái gì đừng xem điền dai dai nhẹ nhàng vô vô nó b ở mông nói ra hẳn là phu quân bên kia kết thúc ta siết cái đ ầ u thiên đạo tiểu khả ái đồng dạng làm ộ t mặt vẻ kinh ngạc không l ẽ phép như vậy sao chao họ đều không đánh một cái liền đi trước khi đi cũng phải lại uống ba chén á hệ diệp ngưng nhi ra vẻ nôn khan chi thế ta nhờ ngươi nói chuyện trước đó hay là suy tính một chút chúng ta đông đảo tỉ bội cảm thụ thuộc nữ cùng ngươi căn bản liền không có nửa xu quan hệ diệp ngưng nhi cái này hời hợt vài câu lập tức dẫn tới ở đây chúng nữ vui cười liên tục không được không được đ i ề n dai dai vội vàng đối với chúng nữ phất phất tay nói ra ta nhất định phải xin phép nghỉ ta muốn tới nhà xí không đợi đám người phản ứng đ i ề n dai dai nhanh như chấp liền hướng phía lương lệ quân hai người phương hướng đi nàng là muốn nôn ả niết h ấu vi vẻ mặt nghi hoặc chi sắc chúng ta đây là uống rượu trắng hắn lúc đầu cũng không tăng bụng a mặc kệ nàng chúng ta tiếp tục uống thiên đạo tiểu khả ái một thanh vị niết ấu vi nhỏ bà bay tới, tới, tới. hai chúng ta trước ngay cả làm ba cái lại nói hai ngươi buồng n ị c h đủ chưa điền dai dai đột nhiên đối với trong lương đ ỉ n h hai nữ mở miệng nói ra các ngươi thật đúng là cho là chúng ta nhìn không ra các ngươi diễn ký thật sự là quá kéo hông tại hai nữ cái kia tràn đầy ánh mắt khó hiểu bên trong điền dai dai đ ặ t mông ngồi ở trong lương đ ỉ n h đều là một đám chính mình tỉ bội đang uống rượu hai người các ngươi thế mà trộm gian dùng m á n h lưới cái này thật có chút quá phận nha dai dai tạ đoan m ộ t từ lo một mặt vẻ làm khó ta là thật không có khả năng uống nữa ngươi không biết ta bình thường đều không uống rượu hôm nay dạng này đã coi như là vượt xa bình thường phát huy nhiều như vậy t ỷ bội đều là lần thứ nhất uống rượu ta lại không thể dùng linh lực trực tiếp đem thể nội rượu hóa giải nếu như vậy làm lời nói các vị t ỷ t ỷ lại nên nói ta không chân thành đây không phải là lương lệ quân cũng là một mặt vẻ thống khổ ngươi nói thật muốn tại trường hợp như vậy bên trên uống nhiều quá lại đến cái hiện trường biểu diễn vậy cỡ nào mất mặt ta chúng ta dạng này cũng thật sự là không có biện pháp biện pháp ta tin tưởng những cái kia t ỷ t ỷ sẽ lý giải chúng ta có muốn hay không chuyển sang nơi khác uống đ i ể n dai dai đột nhiên lông mày nhữ lại cứ như vậy nhìn trừng trừng lên trước mặt hai nữ hỏi ta dám cam đoan chuyển sang nơi khác sau Các nếu g ư ơ i thật ể m mực uống đến là lời như vậy ta tin tưởng ta có thể một mực uống chương bảy trăm hai mươi ba ta muốn hẳn là dạng này chương bảy trăm hai mươi ba ta muốn hẳn là dạng này thật đoan mục từ lo lần nữa cường điệu đến nếu thật là có cái kia làm cho người trầm mê ta âm nhắm rượu thật là là nhân sinh một đại siêu cấp điều thú vị ta tự tin tiểu lượng của ta tại loại này đặc biệt tình cảnh hình thức phía dưới có thể bị vô hạn phóng đại ta tuyệt đối có thể uống cái đến nơi đến trốn có tiền đồ điển dai dai hướng phía đoan mục từ lo dựng thẳng ra cái ngón tay cái ngươi dạng này trạng thái rất nhanh liền có thể dung nhập vào tỷ bội chúng ta bên trong tới ngươi thấy thế nào điển dai dai đột nhiên nhìn về phía một bên lương lệ quân hỏi đúng a một bên nhỏ đoan mục không ngừng gật đầu phụ hòa nói cho cái thái độ ra đi ta còn có thể thấy thế nào lương lệ quân cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ ta nếu là không cùng các ngươi cùng một chỗ đây không phải là liền có không thích sống trung hiểm nghi lại nói chúng ta muốn nhìn cũng không nhất định liền nhìn thấy a không nhìn chúng ta liền nghe đoan mục từ lo một mặt vẽ kích động chuyện này nghe so nhìn xem phải mãi vậy chúng ta còn chờ cái gì đâu đ i ề n dai dai vội vàng đứng lên đi thôi chúng ta lặng lẽ sở qua đi chờ một chút lương lệ quân đội vàng đem hai người cho ngăn cản lại chúng ta đi trước làm ăn chút gì uống làm nghe có ý gì đúng đúng đúng, đúng đoan mục từ lo hưng ơ phấn đến không ngừng gật đầu như vậy ngày tốt cảnh đẹp nhất định phải rượu ngon thịt ngon hầu hạ một nhóm ba người lập tức hướng phía bếp sau phương hướng sửa soạn tình huống gì đi ở trước nhất điền dai dai đột nhiên thắng gấp một cái cái này đây cũng quá tâm hữu linh tê đi đ o à n m ộ t từ lo cùng lương lệ quân đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người nhìn cái gì vậy hiên viên tình một mặt đắc ý nhìn xem cửa sân điền dai dai ba nữ còn sử ở trong đó làm cái gì khi nuốt miệng bồ tát tà tiểu tử hiên viên tình hung tợn kéo xuống một khối thịt cừu các ngươi chẳng lẽ lại cho là chỉ có các ngươi mới có thể nghĩ đến cái này tình cảnh hình thức đi ha ha ha điền dai dai một mặt cay đắng nợ nụ cười tất cả mọi người là hào tìm ộ i h ư n g thu yêu thích đều kém bóng không nhiều đây đều là hợp tình lý chuyện trong dự liệu cũng đổ vân g một bên đ o a n m ộ t từ lo đồng dạng là một mặt vẻ xấu hổ thật đúng là ứng câu cách một kia không phải người một nhà không vào một nhà cửa lương lệ quân thì là một mặt bình tĩnh nhìn trong viện chủ nữ mọi người cũng đều là không lộ ra trước mắt người đời lao kỳ đâu làm chuyện gì đều là lặng yên không một tiếng động các ngươi là dự định vẫn đứng tại cửa ra vào hạ diệp thư nhiên đột nhiên mở miệng đối với ba người hỏi lại không nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian tới ngồi vào vị trí cái này cho hay thế nhưng là lập tức liền muốn bắt đầu nhã và đám người bên thai đột nhiên chuyển đến lương thanh nguyên một tiếng sợi thẳng p ụ ma cơ tỉ, tỉ. n g ư ơ i làn da này h ả o h ả o à thật t r ắ n g thật mềm à có ánh sáng long lanh đến quá phận ta biết ngươi dáng người phi thường nổ tung nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng quần áo bao phủ phía dưới sẽ có như vậy nổ tung ngươi sự nghiệp t u y ế n này tốt n ạ o nhân a eo này như thế mạnh là thế nào có thể chịu được lấy cái này kinh động như gặp thiên nhân vào một ông trời ơi lương thanh nguyên lần nữa một tiếng sợ h ã i t h á n phục ra ngươi cái này mông bự cũng quá bệnh lên đi liền cùng treo ở trên eo một dạng hoàn mỹ hết thệ đều là như vậy hoàn mỹ tất sột s o ạ một trận ban đậu đầy mặt đỏ bừng lương lệ quân cùng đoan mục từ lo thở mạnh cũng không dám bên trên một g ụ m cứ như vậy yên lặng ngồi xuống nhìn đủ rồi chưa ma cơ ma tính kia thanh âm v ă n g lên ta cũng không biết ngươi cái này có cũng được mà không có cũng không sao sa mỏng khoác lên người có làm được cái gì tá giác một đạo tràn đầy từ tính giọng nam v ă n g lên nghe thấy được đi phu quân để cho ngươi tá giác ma cơ trong thanh âm đều là chở mong cùng vẻ đ á m chiêu a lương thanh nguyên một tiếng kinh hô ánh đến đem một đạo ngạo nhân thân ảnh bắn ra tại khung cửa sổ bên trên chật chật chật ma cơ đập đi miệng thanh âm v ă n g lên ngươi sự nghiệp tuyến này so ta cũng kém không đến nơi nào đây n h a ta còn thực sự là mắt vụ về không nhìn ra tại cái kia váy xanh phía dưới lại có đại cá như vậy cái mông không sai khung cửa sổ trên có bóng người liên tiếp gật đầu là phu quân yêu thích t i ể u dáng đường ma ma kỳ kỳ xuân tiêu nhất khắc thiên kim theo thanh â m rơi xuống trong phòng ánh đèn đột n h i ê n diện phu quân lương thanh nguyên rụt rè thanh â m văng lên người cái này người cái này quá dọa người tình huống như thế nào đoan mục từ lo vội vàng nhìn về phía một bên đ i ể n dai dai hỏi cuối cùng là tình huống như thế nào ai có thể cho ta phổ cập một chút nhưng mà đáp lại nàng không phải bạch nhãn chính là im lặng động tác phu quân lương thanh nguyên thanh em có chút phát dun ta ta không có hôn qua miệng hừ hừ một tiếng tràn đầy run rẩy ươm tiếng văng lên bây giờ liền bắt đầu sao vừa mới hỏi ra lời lương lệ quân lập tức lại bưng kín miệng nhỏ của mình tới tới tới diệp thư n h i ê n cực kỳ nhỏ giọng hướng phía chúng nữ vậy v â y tay mọi người chúng ta cùng một chỗ lặng lẽ meo meo cạn một chén chúc mừng phu quân lại cho chúng ta cầm x u ố n g tốt tỷ bội không phải là ba cái à đoan một từ lo một mặt lệ c h i sắc các ngươi đem ta cùng tiểu lệ quân cho quên lãng á các ngươi còn không tính tiểu thiên đạo một mặt vẻ nghiêm túc hai người các ngươi cũng muốn giống bên trong như vậy mới xem như chúng ta danh xứng với thực hảo tỷ bội người một nhà ông trời ơi ma cơ đột nhiên một tiếng kinh hô để chúng nữ triệt để yên t i n h trở lại thanh nguyên m g ụ y tử ngươi cái này ngươi đây cũng quá khoa trương một chút đi ta đoán c h ừ n g a hồng la cùng linh giao cũng muốn cam bái hạ p h ò n g nha ma cơ tỷ tỷ lương thanh nguyên âm thanh run dậy ngươi không cần cho cười người ta có được hay không tốt tốt tốt theo ma cơ thanh nhầm v ă n g lên trong phòng lần nữa sáng lên á n h đèn trên giường của ngươi vật dụng để ở nơi đâu ta ôm lấy đến đem cho các ngươi đội tắt đèn được không lương thanh nguyên một bộ mang theo thỉnh cầu g i n g n ẹ ngào vang lên n à n g vì cái gì khóc đ o a n mục từ lo vội vàng hướng phía tiểu thiên đạo mở miệng hỏi đến không phải là rất vui vẻ sự tình sao tại sao phải khóc đâu đau, đau nhức lương lệ quân bất thình lình mở miệng nói ra trừ cái này bên ngoài hẳn là còn có chút hạnh phúc tới quá đột nhiên kích động ta muốn hẳn là dạng này chương 724, lương thanh nguyên quốc gia đây nhận lấy cái chết chương 724, lương thanh nguyên quốc gia đây nhận lấy cái chết đ o a n mục từ lo cái kia không ngừng chớp mắt to nhìn xem cái này sau lại nhìn xem cái kia cuối cùng a cái này kinh ngạc sợ hai ánh mắt hay là cùng lương lệ quân đối mặt ở cùng nhau tìm m ộ i đây là tình huống như thế nào đối mặt đoan m ộ t từ lo cái kia rụt rè ngự a khí cùng như tên trộm biểu lộ mặt mũi tràn đầy đều là tu hồng c h i sắc lương lệ quân cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu ngươi hỏi ta ta đến hỏi ai lương lệ quân dùng nháy mắt ra hiệu cho đối phương hai nữ lập tức nhìn về hướng kéo ống tay áo đang dùng lực cắn xé thịt k i ể u tiểu thiên nói ông trời ơi tiểu đoan m ộ t đội vàng b ư g kín miệng nhỏ của mình thiên đạo tỉ tỉ người tướng ăn này cũng quá biêu h á n một chút đi ngươi lớn như vậy một cái mỹ nữ có thể hay không nhã nhặn một chút ta cái dám đâu tiểu thiên đạo một mặt đắc ý h ớ n phía hai nữ lung lay trong tay mình nhìn các ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời dạng ngoạc miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu giang hồ n h ư nữ không câu nệ tiểu tiết tới tiểu thiên đạo đưa tay ra hiệu hai nữ nói chúng ta đi một cái đều là người một nhà ăn ngon uống ngon nào có nhiều như vậy coi trọng a cứ việc đẩy mắt không vui cuối cùng hai nữ hay là bưng lên ly rượu trước mặt không sai một bên đ i ể n dai dai đẩy mắt vẻ vui mừng ngoạc miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu lúc này mới đã n g h i ề n dù sao chúng ta lại uống không say ân tiểu thiên đạo cũng là nhẹ gật đầu lúc đầu thôi dù sao cũng uống không say sợ cái gì đâu tiểu đoàn mục lơ nhìn một chút tiểu thiên đạo hòa điền làm sao có thể không say đâu đoan m ộ t từ lo một tay lấy miệng nhỏ của mình trò che đến xích sao a các ngư i g i a n lận một bên lương lệ quân đầy mắt ngưng trọng nhìn chung quanh một vòng chúng nữ đáp lại nàng là từng đôi ánh mắt ý vị thâm trưởng không sai tại chúng nữ nhìn soi mói bách lý lan khê ý vị thâm trưởng nhẹ gật đầu uống rượu trọng yếu nhất chính là bầu không khí say không say không trọng yếu bầu không khí đứng lên là được rồi h ổ thẹn a mộ dung tiên mộng bất đắc gì lắc đầu chúng ta chín cái sư tỉ m ộ i trừ tí mạch cùng vũ mặc hai nữ bên ngoài tiểu lượng của chúng ta đều không thế nào đi h ê n biên tình bất t ì n h lình nhận lấy nói góc dạc không được liền lông lên uống say liền nôn nhiều nôn mấy lần tiểu lượng liền dạy diệp thư nhiên vẻ mặt thành thật nhìn xem h i ê n viên tình hỏi ngươi tiểu lượng này chính là như thế luyện ra được à. nói thực ra ngươi có phải hay không thường xuyên len lén nôn chuyện không ăn nhầm gì tới ta một mặt không vui h i ê n viên tình đột nhiên nhìn về hướng lương lệ quân cùng tiểu đoan mục tiểu lượng của ta là trời sinh trời sinh chính là ngàn chén không say rõ chưa h i ê n viên tình một mặt không gọt c h i sắc ngươi sợ à tiểu đoan mục đột nhiên học tập t r u n g tinh thần lương lệ quân không sợ sẽ khiêu chiến một chút nàng đem nàng uống nôn ta có gì mà phải sợ lương lệ quân ra vẻ một mặt bình thản mở miệng nói ra cái này đưa đầu là một đau dù đ ầ u hay là một đ a o cùng lắm thì chính là một say nha nói hay lắm đ i ể n dai dai một bên vỗ lương lệ quân đầu bay một bên nhìn về hướng linh hoàng tộc trưởng có dạng này hướng chết mà thành khí phách mới có thể nên đón danh xứng với thực tiểu lượng giỏi ta nói rất có đạo lý đi linh hoàng tộc trưởng lại là hơi nhớ mày ngươi nói những đồ chơi này nhìn ta làm cái gì tiểu lượng của ta không tốt sao ngươi nhìn ta uống say qua à ha ha ha đúng lúc này một đạo cực kỳ chán ghét mà không đúng lúc tiếng cười to vâng lên lúc này mới bao nhiêu quan g cảnh à cái này thanh nguyên đang tông thế nhưng là thay hình đổi dạng hoàn toàn biến dạng nữa nha lương thanh nguyên quốc gia đây chịu chết đi chương bảy trăm hai mươi lăm muốn bị thu thập t i ế t tấu chương bảy trăm hai mươi lăm muốn bị thu thập t i ế t tấu thứ đồ chơi gì một mặt khiếp sợ đoan mục từ lo móc móc đầu mình lập tức nhìn về phía một bên lương lệ quân hỏi giờ này khác này còn có người dám tới các ngươi a không đúng không đúng tại chúng nữ ánh mắt q u á i dị bên trong tiểu đoan mục liền vội vàng lắc đầu đổi giọng giờ này khác này còn có người dám tới chúng ta chúng ta thanh nguyên đan tông gây chuyện à cái này thật đúng là hùng h à i tử mẹ hắn cho hùng h à i tử mở cửa hùng h à i tử đến nhà hắn không biết cứ như vậy tùy ý quỷ hào vài c ú n h ọ n rất có thể sẽ chết ở chỗ này ả lương lệ quân lại là lắc đầu nói ra. ta cũng không phải bọn hắn làm sao biết còn có như thế thiếu thông minh đồ chơi nếu không chúng ta đi xem một chút tiểu đoan một một bộ thử khẩu khí nhìn xem bên cạnh điển dai dai cùng hiên viên tỉnh vậy thì đi thôi hiên viên tỉnh quả quyết chén rượu trong tay cùng thịt nướng gông xuống cái này giết người thôi so sánh cái này nghe hi kịch khẳng định là có vui thú được nhiều đi thôi điển dai dai cũng là vội vàng đứng lên nói ra đi trước giết hắn mấy người trở lại tiếp lấy nghe hi kịch hai cái này hắn không có chút nào xung đột ngươi còn ngẩn người làm cái gì đây điển G a i dai trực tiếp đối với thiên đạo tiểu khả ái mở miệm hỏi đến đi thôi đi thôi tiểu tiên đạo đội vàng đem trong tay thịt nướng đem thả trở về đi giết mấy người t r ợ t r ợ tiểu hướng phương nào đạo trích dám đến ta hạo nhiên minh thanh nguyên đan tông dương ai làm cản nhiếp ấu vi kiếm chỉ đối diện nam tử đầu chọc chất vấn lương thanh nguyên đâu nam tử đầu chọc cũng không trực tiếp trả lời nhiếp ấu vi đặt câu hỏi tranh thủ thời gian gọi nàng cút ra đây ngươi không có tư cách cùng chúng ta đối thoại trong ba hơi nếu là nàng lương thanh nguyên không ra túi đầu xưng ơ thần trông thấy sau lương ta nhân mã sao quang đầu nam một mặt thần khí chỉ chỉ phía sau mình cái kia đen n h ị t một bọn người bầy chúng ta hôm nay ổn thỏa san bằng người thanh nguyên đan tông chỉ bằng người chỉ bằng các người nhiếp ấu vi khe khẽ lắc đầu các ngươi là thật không biết ở trong đó lợi hại quan hệ a một đám vô nao lăng đầu thành cũng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy nhiếp ấu vi lập tức nhìn về phía một bên diệp bất phàm nói ra diệp c ô n tử cái này nguyên lai、like、là bầy tiểu ma cà đông xem ra cũng hỏi không ra cái như thế về sau nếu không liền trực tiếp diệp đi d i ệ t chúng ta nam t ử đầu chọc ra vẻ một bộ chăm chú thái độ cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện diệp bất phàm mấy người ha ha ha các n g n h đệ các nàng nói muốn tiêu diệt chúng ta ta nhổ vào quang đầu nam hung tận hướng phía nơi xa x thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng ngươi cũng không nhìn một chút thực lực của chúng ta cách xa lớn đến bao nhiêu muốn tiêu diệt chúng ta đầu tiên phải hỏi một chút đằng sau ta cái này ba nghìn minh đệ có đáp ứng hay không còn có chính là chúng ta sau lưng nói đến đây nam tử đầu chọc đột nhiên không còn nói tiếp t ừ đâu tới cho hoang hiên b i ê n tình nên ngang đi tới một đêm này sủa inh hỏi cái không chỉ đơn giản ảnh hưởng tới ta ăn thịt uống rượu nghe hy kịch tâm tình mau nói các ngươi là ai mục đích tới nơi này là cái gì ha ha ha nam tử đầu chọc lần nữa phá lên cười mục đích của chúng ta thôi rất đơn giản chính là cầm súng thanh nguyên đan tông ngủ nữa lương thanh nguyên lương môn này bất quá chiếu nhìn như vậy tới quang đầu nam một mặt một bên đánh giá điền dai dai h i ê n viên tình chủ nữ một bên không ngừng xoa xoa cầm của mình cái k i a lương thanh nguyên ra không ra cũng không quan trọng dù sao có các ngươi cái này n à m cái mỹ nhân tuyển sắc cũng rất là không tệ liền các ngươi cái này tư sắc không chừng còn tại cái k i a lương thanh nguyên phía trên cũng không chừng đâu tậu tử nếu không trực tiếp đem nó tiêu diệt đi diệt bất p h ả m đầy mắt đều là sát ý phun trào những rác rưởi này đồ chơi trong mồm chó cũng nói không ra cái gì tốt nghe đồ chơi điền dai dai lại là không quan trọng lắc đầu đất tặng. các ngươi là hoang cổ dung binh đoàn tiểu lâu là đúng không các ngươi có thể tướng biết được các ngươi bọ cạp phó đoàn trưởng đã chết tại trên tay của chúng ta nói bậy nói bạ quang đầu nam b u n g tay lên không có khả năng căn bản không có khả năng chúng ta bọ cạp đoàn trưởng sao mà uy mánh dũng mánh phi thường nhân vật sẽ chết tại ngươi mấy cái yếu chạy tay của nữ tử bên trong đây là khoác lắc đều không mang theo làm bản nháp đ ừ n g tin cái này đám phong n ư ơ n g tin đồn mẹ nó điền dai dai một mặt vẻ phẫn nộ này một đám quy tôn tử thật đúng là hoang cổ dung binh đoàn dư nghiệp xem ra các ngươi hành động như vậy phía sau nhất định là có người đang tật lực giật dây đã ngươi nhất định phải giấu đầu lộ đôi vậy lao tử trước hết đem ngươi những lính tôm tướng cua này toàn bộ d i ệ t xong bất p h ẳ m tiểu lao thời khắc này điển dai dai lại không trước đó cho đ ù a chi ý ngược lại thay thế chính là một tiếng sát khí nghiêm nghị dùng tốc độ nhanh nhất đem những tạp toái này cho toàn bộ d i ệ t còn có các ngươi ba cái điển dai dai lần nữa nhìn về phía một bên lương lệ v â n đoan mục từ lo cùng nhiếp âu vi cái này đúng lúc là cho các ngươi luyện tập cơ hội đồng loạt ra tay d i ệ t bọn hắn các v i n h đệ quang đầu nam lần nữa vung tay lên mọi người cùng nhau xuất thủ d i ệ t những nam nhân này đem những này tiến nữ tỷ tỷ toàn bộ cầm xuống sau chúng ta có thể thỏa thích hưởng dụng cái đủ động thủ điển dai dai thanh em rơi xuống trực tiếp d i ệ p bất p h à m hai người đã hướng phía đối phương vào tới đi đi đi chúng ta làm nhanh lên đoan một từ lo thúc giục thời khắc mình đã rút kiếm liền xông ra ngoài nhanh chậm đầu người liền bị bọn hắn đoạt xong thiếu tông chủ m i n h chủ phu nhân ta liền không đợi ngươi bước xuống câu này n h i ê n g ấu vi đồng dạng là bước nhanh rời đi ngươi còn xử ở chỗ này làm cái gì hiên viên tình nhìn một chút còn không có động tác lương lệ quân ngươi lại không độc thủ thế nhưng là m a u cũng sẽ không cho ngươi thừa một cây nha đừng thúc giục đừng thúc giục lương lệ quân trường kiếm trong tay lắp một cái chúng ta có chừng mực ta đều không nóng nảy ngươi cái gì gấp nói xong câu này lương lệ quân đồng dạng hướng phía chém giết đám người đi nhà a hiên biên tình một mặt buồn b ự c nhìn một chút bên cạnh điền dai dai cùng tiểu thiên nói đ ư ơ n g môn này tính tình còn không nhỏ đâu nàng cái này điện hình chính là muốn bị thu thập tiết tấu nha xem ra trời tối ngày mai phu quân nhất định phải thật tốt trừng phạt một chút nha đầu này không có quy củ nguyên lai、like, ngươi còn trốn ở chỗ này đang xem kịch bệnh thanh linh hơi nhứa mày tiện tay chính là một đạo kiếm quang thẳng chém hư không mà đi chương bảy trăm hai mươi sáu người quen biết cũ chương bảy trăm hai mươi sáu người quen biết cũ cùng thời khắc đó tầng mây sau một đạo thương mang trợ hiện cậu tác trùng nguyên lai là n g ư ơ i thân hình loại lên bạch thanh linh đã biến mất tại trong tiểu viện tình huống như thế nào linh hoàng tộc trưởng một mặt cẩn thận c h i sắc phía sau này còn có cường giả mai phục bách lý lan khê lại là lấp đầu lấy ở đâu nhiều cường giả như vậy bất quá là đầu trâu mặt ngựa chó nhà có tăng thôi bất quá thực lực này ngược lại là tăng lên không ít quanh một tiếng vang trầm truyền đến kế quang thương mang ẩm vang vỡ vụt ai điền dai dai h i ê n viên tình tiểu thiên đạo ba nữ đồng thời nhìn về phía nơi xa t ầ n mây vụ nộn ó ở đâu ra rùa đen rút đầu còn không tranh thủ thời gian cho cô mãi mãi cút ra đây nhận lấy cái chết các ngươi bận bịu hai người các ngươi đừng quản nơi này một mực phụ trách đoạt đầu người liền tốt điển dai dai vội vàng đối với đoan m ộ t từ lo cùng lương lệ quân mở miệng nhắc nhở đến thanh linh cái này tầng mây phía sau đến tột cùng là ai hiên viên tình nhìn một chút xa xa tầng mây lập tức nhìn về phía rút kiếm mà đến bạch thanh linh chúng ta một người quen cũ bạch thanh linh một mặt vẻ b ă n g lãnh trước đó liền xuất hiện qua một lần q i tôn tử này biết đại thể biết là chúng ta sau liền bỏ chạy ngắn ngủi thời gian súc sinh này tiến bộ không nhỏ nhà chủ y nhà điển dai dai một mặt vẻ kinh ngạc ở chỗ này còn có thể gặp được chúng ta người quen biết cũ vậy hắn thật đúng là chán sống rồi đâu đến t ộ n cùng là ai a tiểu thiên đạo một mặt đáng yêu nhìn xem b ạ c h thanh linh mở miệng lần nữa hỏi là chúng ta trước k i a c ự u nhân không ta biết sao hắn lợi hại hay không ngơi cái này không nói nhảm à hiên biên tình luôn luôn như thế nhanh mồm nhanh miệng nếu là không lợi hại có thể tiếp được nhà chúng ta thanh linh một kiếm à cổ mạnh giữa thiên đ ị a đột nhiên nhớ tới diệp hạo thanh âm ngoa tàu đầy mắt l ử a giận tiểu thiên đạo vội vàng kéo lên chính mình ống tay á o lại là cựu trọng thiên súc sinh các ngươi lúc trước đem cô mãi mãi thế nhưng là làm hại đủ ta muốn tự tay làm thịt hắn chúng ta không có cả n g ư ơ i a hiên viên tình bất đắc gì đối với nó giang tay ra ngươi nhìn chúng ta ai tại cả n g ư ơ i a dựa vào thiên đạo tiểu khả ái một mặt g i i sắc thật đạp mã một đám nhựa đỡ l à t i ệ t tỷ mỗi hoa thời khắc mấu chốt là mau dụng đều không có chật chật chật đám người bên thai vang lên lần nữa d i ệ p hạo cái kia vô tận miệt t h ị chật lưỡi âm thanh cổ mạnh a c ổ mạnh ta là nên tiếp tục xưng hâu ngươi là tiên quân đâu hay là xưng hâu ngươi là trần bị đại đội trưởng ngươi nói ngươi tốt xấu đã từng cũng là cái kia cựu trọng thiên tiên tuần sao phải khổ vậy chứ chẳng lẽ lại trận kia đánh bại ngươi ngay cả tối thiểu nhất khí tiết cùng tôn nghiêm cũng không có hà muốn đầu nhập vào ngươi cũng đầu nhập vào cái thân dương điểm thế lực không được sao không phải cho mình làm cái vào rừng làm cướp t r ầ n bị d i ệ p hạo miệng đầy vẻ đám chiêu còn lấy cái khó nghe như vậy d á n h tự ngươi vì sao không cho mình lấy cái da cháy có thể là da chó đâu ha ha ha tầng mây phía sau lại chuyển tới một đạo nam tử tiếng cười to diệm hạo không thể không nói ngươi thật đúng là âm hồn bất tán ta từ cựu châu đại lục viễn độ nơi này. cái mông này cũng còn không có ngồi đóng chỗ ngươi liền lại cùng đổi tới thì sao ngươi diệp hạo là thuộc giống cho a sau đó chính là một trận yên tĩnh bất quá có sao nói vậy ngươi xuất hiện thật đúng là giúp ta không ít bận điệu trước đó giúp ta đem cái k i a viên nhất cùng tử quy tiêu diệt ta còn chưa kịp cảm tạ cùng ngươi cái này lại la ó lại giúp ta đem bọ cảm phó đoàn trưởng này cho dọn dẹp diệp hạo a diệp hạo không có ngươi những này nhiệt tâm xuất thủ ta tại cái này hoàng cổ dòng binh đoàn sợ là khó có ngày n ổ i danh a lần này đúng rồi ta cổ mạnh có thể độc trưởng cỗ thế lực này nhưng mà cũng không có cái di chứng dùng diệp hạo thanh em vang lên lần nữa cho dù ngươi đ ộ c trưởng cái này hoang cổ d g binh đoàn ngươi cũng không làm được cái gì ra d á n g sự tình đi ra chờ xem chờ ta thu thập cái k i a ba cái tinh của chủ ta lại chậm chậm thu thập ngươi nể tình quen biết một trận cùng đồng hương phân thượng ta không ngại để cho ngươi lại sống thêm mấy ngày sau đó liền không còn diệp hạo thanh nham chuyển đến rất rõ ràng hắn có chuyện trọng yếu hơn phải bận rộn ai thiên đạo tiểu khả ai bất đắc di lắc đầu nếu phu quân đều mở miệng để hắn sống thêm mấy ngày ta cũng không tốt làm được quá phận được rồi được rồi còn có mấy người đầu ta liền đi lấy xuống đi cũng mặc kệ đ i ể n dai dai cùng hiên v i ê n tình ánh mắt quái dị kia tiểu thiên đạo hướng thẳng đến chỗ kia t h ử a không có mấy tàn binh đi tranh thủ thời gian thu thập trở về uống rượu như thế mấy cái nhỏ thật lạc đừng lệ mà lệ mề bước xuống câu này bạch thanh linh quay người hướng phía tiểu việt đi tập b a o con hiên v i ê n tình hướng phía nơi xa tầng mây l a lớn lao tử biết ngươi còn ngồi s ổ m ở nơi đó nhìn thấy làm sao ngươi đây là muốn trơ mắt nhìn chúng ta đưa ngươi những thủ hạ này tàn sát hầu như không còn mà ngươi lại thờ ơ ả nhỏ nắm sấp đồ ăn ngươi chính là cái sợ、chứng. cũng không thế nào ha ha ha tầng mây phía sau vang lên lần nữa của mạnh thanh âm một chi này n ê n mã vốn là không nghe lời ta ngoan cố phần tử cố ý dẫn bọn hắn đến đây nó mục đích chính là vì mượn các n g ư ơ i tay đem bọn ngươi toàn bộ diện cho nên a ta phải lần nữa cảm tạ các n g ư ơ i phi liên viên tình một tiếng k h ẽ gắt nói tập trung này quá không phải người chúng ta cái này không sống s i n h s i n h thành trợ trụ vi ngược sao vậy chúng ta còn giết hay không a ngươi ở nơi đó xoắn suýt cái truy điển dai dai bất thình lình nói một câu người này đều giết đến không sai bị lắm ngươi bắt đầu lương tâm phát hiện hoặc là không làm đã làm thì cho xong bọn hắn cũng chỉ có kiếp sau chú ý một chút muốn dẫn suy nghĩ hạt trâu nhìn người ha ha ha lần nữa truyền đến cổ mạnh cười to thanh âm d i ệ p hạo ngươi đừng thật sự cho rằng ta sợ ngươi trận tiếp theo gặp mặt ta định đánh cho ngươi giang rơi đầy đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi cảm tạ các ngươi ba lần xuất thủ trần bị máu me khắp người đầu chọc ngựa đầu g ầ m hết lên t h ằ n g cho chết n g ư ơ i h ố chết lao tử lao tử làm vì cũng không biết thử một đạo kiếm quang từ nó giữa lông mày thấu thể mà qua câu nói kế tiếp rốt cuộc không kêu được chương bảy trăm hai mươi bảy linh ký phong bạo tái hiện chương bảy trăm hai mươi bảy linh khí phong bạo tái hiện ngươi không có làm quỵ cơ hội h i ê n b i ê n t ỉ n h vị ý run lên bảo kiếm trong tay một cái có mắt không t r ỏ n g rác rời đồ chơi thật sự là chết không có gì đáng tiếc phế vật chính là phế vật người khác đều đi xa ngươi mới bắt đầu ồn ào ồn ào cái truy giết hết kết thúc công việc lương lệ quân trường kiếm vào vỏ cái này khu khu ba ngàn nhân mã cũng không thế nào đủ giết nha đó cũng không phải là đoan mục từ lo đồng dạng thu hồi trường kiếm hai tử đáng thương bọn họ à cứ như vậy hời h ợ t bị người làm vũ khí sử dụng cái này thật đúng là xử liền chết bất phàm t i ể u đao nơi này liền giao cho các ngươi vứt xuống câu này điền dai dai quả quyết quay người hướng phía phía dưới đi đi đi đi tiểu đoan mục vỗ vỗ lương lệ quân đầu bay đánh một trận vẫn rất khát nước tranh thủ thời gian xuống dưới ăn chút uống chút bổ sung điểm năng lượng ngươi là muốn tranh thủ thời gian xuống dưới nghe điểm xem chút đi điền dai dai đột nhiên quay đầu nhìn xem hai nữ hỏi hào hào học tập lấy một chút đi chơi tối ngày mai ngươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiệt nhưng là muốn có tác dụng lớn nha bọn tỷ bội hiên biên tình cực kỳ nhỏ giọng mở miệng hỏi đến bây giờ đến một bước nào ở mộ dung t i ê n mộng bay thẳng đến nó làm cái hình miệng. Ở cái gì ở đặt mông tọa hạ thời khắc càng là tự mình trước cạn một chén đến tột cùng đến đâu cái khâu a đặt chén rượu xuống sau đ o a n mục từ lo nhìn về hướng một bên văn linh dao thiên hậu không phải đã nói cho các ngươi biết cả văn linh dao một mặt cười quái dị c h i s ắ c còn không có kịp phản ứng a bên trên miệng tại ma cơ thành công dẫn đầu xuống thanh nguyên m g ộ i tử đã bên trên miệng nửa canh giờ ta đi đột nhiên kịp phản ứng thời khắc tiểu đoan mục một, một mặt kinh hoàng bừng kín miệng nhỏ của mình cái này cái này đây cũng quá cuồng dã đi thanh nguyên đại tỷ thế nhưng là tân thủ lên đường a đúng a điền dai dai nhẹ gật đầu tân thủ lên đường chiếu cố nhiều hơn tôi không có tâm bệnh đột nhiên điền dai dai ý vị thâm trưởng vô vô lương lệ quần vai t h ấ m nhỏ em gái chuẩn bị cẩn thận một chút trời tối ngày mai chính là người thi thố tài năng thời điểm còn có người điền dai dai lần nữa vô vô tiểu đoàn một đầu vai tối ngày mốt ngươi cũng là những này đồng dạng trình tự một cái không rơi thật tốt chờ mong một cái đi giờ này k h ắ c này hai nữ này không chỉ là mặt đỏ như lửa cái kia đầy mắt càng là vẻ kinh hoàng tất cả mọi người tọa hạ uống rượu đi diệp thư n h i ê n hướng phía ba nữ vây vây tay hoảng sợ cũng là không có ích lợi gì dù sao vẫn là được bản thân đối mặt không phải chớ suy nghĩ lung tung tòa hạ nên n ăn một chút nên uống một chút cùng lắm thì chính là binh đến tường chắn nước đến đất c h ặ n nha đúng đúng đúng tại chúng nữ một trận ồn ào bên trong tại điền dai dai an ủi cùng cổ vũ bên dưới tiểu đoan một cùng lương lệ quân lần nữa ngồi xuống trên vị trí của mình ta có gì phải sợ đoan một từ lo lần nữa đem chính mình trong chén rượu ngon một ngụm xử lý có câu nói rất hay nhập ra tùy tục thanh nguyên đại tỷ đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống ta đoan một từ lo tất nhiên không thể so với nàng kém không sai diệp ngưng nhi đối với nó dựng lên một cái ngón tay cái. đúng vậy chính là cái đạo lý này nha sợ một trận có thể có tác dụng gì nên đối mặt vẫn là phải đến đối mặt ngươi cứ nói đi diệp ngưng nhi trực tiếp nhìn về hướng một bên lương lệ quân ta lương lệ quân không thể tưởng tượng nổi chỉ chỉ chính mình ta có gì phải sợ ta đối mặt chính là mình phụ quân cũng không phải xài lang hổ báo ta còn không tin hắn sẽ giết ta không thành thông minh diệp thư nhiên trực tiếp bưng chén rượu lên nói ra các ngươi có thể nghĩ như vậy vậy liền không còn gì phải lo lắng tới tới tới chúng ta tiếp tục uống đứng lên khoái hoạt thời gian luôn luôn tại trong lúc lơ đãng lạc yên trôi qua chỉ t r ớ c mắt phương đông đã nổi lên ngân bạch sáp tới la mộ ly bất thình lình một câu lập tức để ở đây chúng nữ đột nhiên im tiếng cái gì tới đoan m ộ t từ lo một đôi mắt mà châu châu cứ như vậy không ngừng bay trở ra đến u ộ t cùng là cái gì tới a này sao cái này cũng không có nghe được thanh nguyên tỷ m ộ i tiếng hò hét a tình huống gì lương lệ quân cùng đoan m ộ t từ lo hai nữ vội vàng đứng lên làm sao vô duyên vô cớ gió nổi lên ta đi đây là linh khí phong bạo theo lương lệ quân kinh hô r a từng sợi màu sữa linh khí chen trúc gào thét tụ đến cuối cùng đạo này phong bạo ngập trời hướng phía diệp h ạ ba người chỗ gian phòng tàn phá vừa bãi m ặ đi linh khí này do xoáy là muốn phá hủy hết t hệ tư thế à đoan mục từ lo sớm đã là trận mắt h ố t mộm nhưng mà tại nàng cái kia tràn đầy hoảng sợ nhìn soi mói gió xoáy này lại là cực kỳ ôn nhu hướng phía trong phòng chút xuống mà đi bắt đầu t h u ê biến điển dai dai nhẹ nhàng vố vô, vô bàn tay nói ra cũng không biết cái này thanh nguyên hội tử đi ra về sau lại sẽ là một phen cái gì cảnh tượng có ý tứ gì lương lệ quân trực tiếp nhìn xem điển dai dai hỏi là mẹ ta bắt đầu t h u ê biến sao cái kia không phải vậy ngươi cho rằng đâu một bên tiểu thiên đạo giờ phút này gọi là một cái lão luyện tiến triển cực nhanh cũng không phải tùy ý nói một chút mà thôi đợi những linh khí này toàn bộ tiêu hao hầu như không còn chính là mẫu thân ngươi tỉ tỉ tấn cấp kết thúc về phần một bước này đến tột cùng có thể bước đến đâu cái vị trí liền muốn nhìn nàng tiềm lực má ơi ma cơ trực tiếp xuất hiện tại chúng lữ trước mặt không thể không nói cái này tiểu thanh nguyên là thật mánh liệt ta đợi một thời gian tất nhiên có thể siêu việt chúng ta đại đa số người đương nhiên ta khẳng định nói không phải cảnh giới cùng bạo lực các ngươi hiểu ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn là mấy cái ý tứ độc cô ưu tiến một mặt vẻ mờ mịt ngươi nói tiểu thanh nguyên thực lực cường hãn liền nói tiểu thanh nguyên không cần nhìn ta như vậy có được hay không nhìn ngươi một chút thế nào ma cơ cũng là điển hình không sợ phiền phức lớn chỉ kém như vậy một đâu đâu cứ như vậy một đâu đâu ma cơ càng là dỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài khoa tay còn kém như vậy một đâu đâu chúng ta tiểu thanh nguyên liền có thể cùng ngươi còn có chứ các tiểu cô mụ sánh vai cùng tương lai đều có thể a ma cơ đột nhiên nhìn về phía một bên linh hoàng t ộ c trưởng cùng ngươi so nói hay là hơi có chút khoảng cách nhưng là không lớn nữ nhân này à một tao thảm rồi chương bảy trăm hai mươi tám ta sai rồi được hay không chương bảy trăm hai mươi tám ta sai rồi được hay không chẳng lẽ lại so ngươi còn tao b ạ n h thanh linh cái này bất thình lình một câu hỏi lại toàn bộ chàng diện lập tức lâm vào một trận trong yên tĩnh liền ngay cả một bên đ o a n mục từ lo cùng lương lệ quân hai nữ cũng không khỏi là đầy mắt vẻ tò mò cái này hắn không giống với nhà ma cơ tiện tay nắm thật chặt vậy nhưng có thể không xa mỏng cổ áo xin nhờ rồi ta là minh tao trần trụi lộ tuyến nàng đó là muộn tao có được hay không các ngươi cũng không phải không biết loại yêu im lìm ở trong lòng đồ vật một khi nhộn nhạo lên ghê b m ghê b m đơn giản như là núi lửa b u ộ phát bình thường căn bản ngăn không được rất có một loại tích cũ thành tật trạng thái gọi là một cái kinh thiên động địa a đối với cái này ngươi không phải rất có quyền lên tiếng à mà cơ cứ như vậy ý vị thâm trưởng nhìn xem một bên linh hoàng t ộ c trường ngươi che che lấp lấp cái t r u a a ngươi cái kia quần áo rách che được cả linh hoàng tử mắt đều không mang theo nháy một chút cứ như vậy nhìn chừng chừng mê mội cơ trước ngực cái kia ngạo nhân chỗ có sao nói vậy liền ngươi vóc người này nổ tung trình độ tại chúng ta những tỷ bội này bên trong hoàn toàn chính xác xem như trần nhà cấp bậc tồn tại dù sao ngươi cái này xuyên qua như là không có mặc sao không dứt khoát h ả o phóng một chút đâu nơi này lại không có ngoại nhân đều là chính mình h ả o tìm muộn để các nàng h ả o h ả o đánh giá đánh giá cũng không phải chuyện gì xấu ai khẽ than thở một tiếng linh hoàng bất đắc dĩ lường ma cơ một chút ngươi liền h ả o h ả o may mắn đi may mắn ta hiện tại đánh không lại ngươi không phải vậy à ta thật sự là chơi chết tâm của ngươi đều có một bên trường tôn lạc ia vội vàng đối với hai người làm cái tạm dừng động tác hai người các ngươi không phải là cùng trung trí hướng mới đúng không thế nào cái liền trình như vậy kiếm bạt nỗ trương đâu bên trong tất yếu hoàn toàn không cần như thế trường tôn lạc ia lắc đầu từ khi đình đình nha đầu kia sau khi rời đi nơi này coi như hai người các ngươi khiêng đại kỳ lạc nha cái khác hảo thì m u ộ i cũng tỉ như cái này ba cái tân thủ các nàng liền xem như lại nổ t u n g tại hai người các ngươi trước mặt tóm lại hay là có như vậy một đâu đâu thua kém c h o dù sao à. các ngươi vận vị càng đầy đây là phu quân yêu thích nhất một chút hai cái ngực lớn m u ộ i hai người các ngươi nhưng phải thật tốt ở c h u n g nha đúng vậy chính là cái đạo lý này nha đầy mắt bất đắc dĩ ma cơ hướng phía linh hoàng giang tay ra Gia. ngươi nói ngươi sao phải khổ vậy chứ chơi chết ta đối với ngươi có í t lợi gì chứ đơn giản chính là một mình ngươi khinh tưởng quần hùng nha lại nói chúng ta nơi này cũng không phải một mình ngươi mới là loại đức hạnh này nước b ộ ly thủy phục d a o thủy là khê thủy hương la nước tím mạch ma cơ cứ như vậy đem ánh mắt từ chúng nữ trước ngực từng cái đảo qua liền trong miệng ta điểm những này cái nào không phải đủ áng đủ áng đủ áng đến nổi lên c u a chủ liền xem như không bằng ngươi và ta lại có thể yếu đến bao nhiêu đầu t ỉ m bội ngươi hoàn toàn không cần thiết gấp gáp như vậy phát hỏa nhìn xem chúng nữ cái k i a ăn người ánh mắt công tôn mỹ hy bất đắc dĩ lắc đầu người a là thật không sợ chuyện lớn nha liền trong miệng ngươi điểm những này nếu là mọi người hùn vốn đứng lên t u thập ngươi vậy còn không đem cái mông cho ngươi hút nở hoa a không có khả năng ma cơ đẩy mắt kiên định vung tay lên đều là chính mình hảo tìm muội tùy ý t r e o chọc vài câu làm sao có thể cấp trên để bụng vào tay đâu ông trời của ta mẹ đâu tiểu đoan một cùng lương lệ quân đẩy mắt tinh quang bạo động đây cũng quá dọa người đi thật đúng là so ta tráng quan không ít a tiểu đoan một kìm lòng không được nhìn một chút trước được mình ân tiến bộ không gian còn hay là rất lớn đột nhiên kịp phản ứng thời khắc ma cơ cực kỳ bình tĩnh đem cổ áo miệm lần nữa kéo lại ngươi cũng không thể ma cơ cứ như vậy ý vị thâm trưởng nhìn xem lương lệ quân nói ra đừng nhìn ngươi tội còn nhỏ nhưng ngươi im lìm ở trong lòng cỗ này tỉnh còn càng tại ngươi vậy m â u thân tỉ tỉ phía trên hắc ngươi còn đừng không phục chính ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng chúng ta cũng đều là thấy thật sự đúng là như thế cái tình huống chúng nữ tràn đầy công nhận nhẹ gật đầu ta lương lệ quân mặt mũi tràn đầy đỏ lên nhìn chung quanh một vòng chúng nữ sau cuối cùng vẫn từ bỏ ra ả m i ệ n ta mới lời n h ắ c cùng các ngươi nói bừa nha đầu này chính là cái minh tao con đường mà cơ trực tiếp chỉ chỉ xem n á o n h i ệ thấy t chính khởi kình đoan mục tự lo nha đầu này tôi không lớn lắm tính cách rất là nóng nảy quản ta sự tình gì a tiểu đoan mục đẩy mắt bất đắc dĩ c h miệm mọi người không phải là đang nói mẹ nàng hay sao làm sao đột nhiên kéo tới trên người của ta tới đâu ta là thuộc về rất bình thường con đường công bằng không quan trọng đừng kích động như vậy nha hiên viên tình nhẹ nhàng vô vô nó bà bay tất cả mọi người là người một nhà cũng không có cái gì tốt che che lấp lấp nói không chừng ngày đó mọi người liền bắt tay hợp tác nữa nha、nhà、đây cũng là một loại lẫn nhau trước thời hạn giải nha bắt đầu theo b ạ c h thanh linh thanh nhầm vang lên đám người vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía trước đó linh khí phong bạo nhưng mà nơi nào còn có trước đó linh khí long quyển phong bọc dáng ban chúng nữ loang t ắ n g nghe thấy được một tiếng v a n dọn tân cấp đoan một từ lo đ ầ y mắt sợ hãi lẫn vui mừng cái này chi thánh cảnh trung kỳ một bên lương lệ quân đồng dạng là đ ầ y mắt vẻ không thể tin được ngươi lai、like, cảnh giới này tăng lên còn có thể đơn giản như vậy cái nào cái kia suy nghĩ khổ tu còn có ý nghĩa gì đâu cắt hiên viên t ỉ n h trực tiếp đem nó cắt đứt ta không nhìn ra ngươi còn có khoả hữu quốc hữu dân tâm đâu chúng ta diệp ra thế nhưng là kiên quyết ngăn chặn thánh mẫu nha chính ngươi b ậ t hặc là được rồi còn hay người khác mụ thao cái lông gà tâm a đây không phải là thiên đạo tiểu khả hãi ộ i vàng tiếp lời gốc dạng ngươi nếu là cảm thấy cái nào tu hành k h n g dễ xem trước một chút nàng có phải hay không có ngươi dạng này khuôn mặt dễ nhìn chứng cùng bắn nổ dáng người nếu là giống như ngươi đều là đoá hoa bảng ngươi cũng có thể đem nàng để cử đưa cho ngươi nam nhân chúng ta phu quân thế nhưng là ý chí thiên hạ không chừng sẽ có thể giúp nàng thật tốt đột phá đột phá ta sai rồi được hay không lương lệ quân đối với chúng nữ làm một lễ thật sâu ta tuổi nhỏ không biết việc nói sai t h ỉ n h c ầ u các ngươi đừng lại dùng ngòi bút làm vũ khí có được hay không cái này nước bọt đều muốn chết với người chương bảy trăm hai mươi chín đại thánh cảnh màn cuối bang đúng lúc này giòn bang âm thanh bang lên lần nữa mà ơi đoan m ộ t từ lo giờ phút này triệt để không có khả năng bình tĩnh cứ như vậy nhẹ nhàng đây chính là trí thánh cảnh đại viên man sao muốn hay không như thế nghịch thiên a bình tĩnh điểm b ả o bảo nhất định phải nhặt điểm tiểu thiên đạo đội vàng hướng phía hai nữ đẻ ép tay nói ra lúc này mới cái nào cùng cái nào a đều là một ít tràng diện thỏa thỏa tràng diện nhỏ mà thôi các ngươi quản cái này gọi tràng diện nhỏ lương lệ quân ngạnh xinh xinh n u ố t nước miến g một cái xem ra các ngươi thật đúng là trách m ó c không sợ hai bang lại là một đạo giòn bang âm thanh truyền đến chỉ là lần này tiếng bang kia so trước đó càng thêm hùng hồn thâm trầm lại là bang bạn ô một mặt khẩn trương đoan mục từ lo trùng điệp thở ra một n g ụ m trọc khí t ấ n cấp thật t ấ n cấp thanh nguyên t ỷ m u ộ i chịu một hỏa liền nhất cử bước vào đại thánh cảnh hàng ngũ đây chính là đại thánh cảnh a đoan mục từ lo vô cùng kích động vô vô một bên lương lệ quân đầu v a i t ỷ m u ộ i n g ư ơ i dám tin tưởng sao cứ như vậy một đêm mẫu thân ngươi liền bước vào đại thánh cảnh sơ kỳ cái này một hỏa là ngàn giá trị vạn giá trị a t ỷ m u ộ i trước lúc này ngươi ta còn có n g ư ơ i mẫu thân cảm tưởng sao dám tin sao tiến triển cực nhanh cỡ nào thần kỳ hành động vĩ đại a đúng là mẹ nó cấp trên ngươi sắp điên a lương lệ quân trực tiếp trắng tiểu đoàn một một chút cái gì gọi là chịu một hỏa ta nhờ ngươi bao quát ngươi ta ở bên trong chúng ta đều là phu nhân của hắn chúng ta là đứng đắn quan hệ làm sao đến ngươi cái miệng này bên trong liền biến vị nữa nha chỉnh liền cùng yêu đương v ụ n trộm một dạng ha ha ha đoàn một từ lo một mặt giới cười tri s ắ c không có ý tứ dùng từ không thích đáng ta đây cũng không phải là cân nhắc đến h ả i hòa vấn đề thôi không có cách nào a bang lại là một tiếng b a n g g i ò n truyền đến toàn thân căng cứng lương lệ quân kìm lòng không được chính là khẽ run dậy đại thánh cảnh trung kỳ lúc này mới bao lớn một hồi quan cảnh a đừng có gấp thôi lệ quân tiểu bảo bảo điện dai dai một thanh bầu vĩu vào mất hồn mất vía lương lệ quân ngươi mắt chỗ gặp đều là thông thường thao tác trời tối ngày mai chính ngươi liền biết sâu cạn lợi hại chỉ là mấy cái tiểu cảnh giới mà thôi vậy cũng là nhiều nước sự tỉnh tưởng tượng lúc trước chúng ta phó minh chủ đại nhân bị phu quân cho tỉnh lại vạn cổ thần hoàng thể một khắc này cái kia tấn cấp tốc độ liền như là ngồi vọt trời khỉ bình thường cặp cặp vọt lên còn có nàng điện dai dai hướng phía diệp ngưng nhi chỉ trị vị này lúc trước bị tỉnh lại băng phách thánh thể một khắc này trang cảnh gọi là một cái rung động cùng nổ tung tiên lý băng phong a cũng mặc kệ lương lệ quân cái kia nghẹn học nhìn chân chối bộ dáng khả ái liền dai dai đột nhiên chỉ chỉ đoan một từ lo ngươi là tinh hà thánh thể tối ngày mốt mọi người chúng ta cùng một chỗ chứng kiến một chút n g ư ờ i t h u ê biến lại là cỡ nào nịch thiên ha ha ha tiểu đoan một một bên cười to một bên che miệng của mình kỳ thật c h í n h ta cũng là rất ngạc nhiên cũng không biết tinh hà này thánh thể đến tột u cùng là thứ đ ồ gì thời khắc mấu chốt lại có hay không hữu dụng ta gọi ngươi một ngày ít tại trước mặt chúng ta vợ xẹo lẹo hiên biên tình dương lên ngọc thủ của mình ngươi lão là như vậy、nói. khả năng lại điểm phế thân thể bởi vì ta muốn m ọ t ngươi có thể hiểu người ta vốn là không biết nha đoan mục từ lo một mặt ủ y khuất c h i s ắ c thính nhi văn linh giao cuối cùng làm ở miệng ngươi tính cách này được thật tốt thu liễm thu liễm ngươi hù dọa nhà chúng ta đoan mục tiểu khả ai đây không phải là tiểu thiên đạo cũng là một mặt đau lòng c h i s ắ c các loại tối ngày mốt thoáng qua một cái đến tột cùng là ngươi gọt nàng hay là nàng gọt ngươi còn chưa nhất định đâu cũng đổ là giác hiên v i ê n tình lần nữa phá lên cười chỉ là lần này hoặc nhiều hoặc ít có chút g i i cười thành phần mang lại là một đạo giòn vang tiếng vang lên ta không chịu nổi đoan mục từ lo cũng mặc kệ cái kia ba động có bao nhiêu to lớn cùng chói mắt cứ như vậy nguyên điệu nhảy nhót cái này đều đã đại thánh cảnh thời kỳ cuối đại viên mãn sau chính là tấn cấp thánh vương cảnh bị không nổi căn bản là bị không nổi quá kích thích thái thượng đầu đ ừ n g nhảy đ ừ n g nhảy thiên đạo tiểu khảo đội vàng ra hiệu tiểu đoan mục mau dừng lại ngươi năm này tuổi không lớn đồ chơi kia kích cỡ lại là không nhỏ kém chút đều nhanh vượt qua chúng ta ma cơ tỉ tỉ quỷ nha đầu ngươi không sợ thương ta còn cảm thấy bừng tỉnh con mắt đâu cái gì đó đoan mục từ lo một mặt vẻ không vui người ta hưng phấn nhảy mấy lần còn không được a đây là tr ta cũng không có biện pháp tha ta dựa vào thiên đạo tiểu khả rất là bất đắc di thích xem nhìn trước được mình tìm bội ngươi cái này hoặc nhiều hoặc ít lại có chút vợ xẹo lẹt nha ngươi muốn luôn thái độ như vậy có thể sẽ hư hao đến tỉ bội ở giữa tình cảm ngươi biết không đừng nói tình nhi muốn gọn ngươi liền ngay cả ta đều có chút muốn gọn ngươi xúc động tốt tốt diệp thư nhiên hướng phía chúng nữ phất phất tay nàng là muốn n ó i cho ngươi ngươi hoàn toàn không cần thiết kích động như vậy bởi vì đến tối ngày mốt ngươi so với các nàng ai cũng mãnh liệt ý gì đoan mục từ lo một mặt vẻ mờ mịt cũng bởi vì các nàng là một tao ta là minh tao ả ông trời của ta diệp thư nhân sinh không thể luyến giống như v ô v ô trán của mình chúng ta nói chính là cảnh giới tăng lên nói chính là tấn cấp sự tình ngươi cái này đầu nhỏ đều đang nghĩ thứ gì a ta cũng là nghĩ như vậy a đoan một từ lo một mặt đáng yêu chu mỏ một cái ta không phải sợ các ngươi đều là nghĩ như vậy thôi cho nên ta mới như vậy nói ngươi thật đúng là một nhân tài bạch thanh linh bất đắc dĩ l ắ n đầu ngươi là già m ộ m nhân tài a ta quên cho ngươi phổ cập phu quân tại thu thập miệng cưỡng cối này thế nhưng là rất có thủ đoạn nha đối với vấn đề này nhà chúng ta tình nhi thế nhưng là rất có quyền lên tiếng ngươi không tin tự mình có thể tìm n à n g lánh giáo một chút ở hiên biên tình một mặt đắc ý hướng phía tiểu đoan mục làm cái khẩu hình không đoan mục từ lo liên tục khoát tay lắc đầu ta mới không cần dạng này điểm đều không nhân t í n h hóa a hơi n h ư ớ n g mày thời khắc mạch thanh linh khẽ than thở một tiếng ra không nên a làm sao lại cắm ở đại thánh cảnh thời kỳ cuối đâu không phải hẳn là đại viên mãn sau tấn cấp thánh vương cảnh á châu đó có vấn đề chương bảy trăm ba mươi đường xa mới biết sức ngựa lâu này g mới, mới rõ lòng người chẳng lẽ là bởi vì linh khí không đủ hà đột nhiên giật mình lương lệ quân đậy mắt vẻ kinh hoàng không nên á lương lệ quân tự mình lắc đầu không có khả năng thiên đạo tiểu khả ái trực tiếp phất phất tay nói ra như thế bàng bạc linh khí làm sao có thể là bởi vì linh khí không đủ đâu nhất định là mặt khác châu đó có vấn đề nghe thấy lời ấy đoan mục t ừ l o đồng dạng là đầy mắt vẻ kinh hoàng cái này tấn cấp thật tốt bưng quả nhiên làm sao lại đột nhiên tạm ngừng nữa nha đây là vì phu cố ý như vậy vì đó chúng nữ bên thai đột nhiên chuyển đến diệp h ả o thanh âm t h a n h nguyên nàng căn cơ bất ổn liên tục tăng lên mấy cấp cùng nàng mà nói cũng không tất cả đều là chuyện tốt cho nên ta cưỡng ép đưa nàng cảnh giới áp chế ở đại thánh cảnh màn cuối đ ợ i nàng mới h ả o h ả o lắng động sau một thời gian ngắn tự nhiên chính là nước chạy thành sông tấn cấp thánh vương cảnh theo thanh em rơi xuống một mặt hồng quang diệp hạo từ trong phòng đi ra đ ề u không cần vì thế ngạc nhiên ngươi chuẩn bị xong chưa trước mắt bao người diệp hạo cứ như vậy đưa tay giơ lên lương lệ quân cái cảm thời k h ắ c này lương lệ quân gọi là một cái không biết làm sao ánh mắt bồi dối đến như là làm chuyện bậy hài đồng, đồng dạng ông trời ơ i ban mục từ lo cái kia mắt to nháy không ngừng、Phu. phu quân ngươi sẽ không phải muốn tại trước mắt bao người cưỡng hôn chúng ta không có chút nào kinh nghiệm tiểu lệ quân đi người khác sẽ thẹn thùng đối mặt diệp hạo ánh mắt nóng bỏng kia lương lệ quân nội tâm sớm đã là t h ỉ n h thịch đập loạn như liệu con s ô n g loạn cuối cùng hô hấp dồn dập lương lệ quân đối với diệp hạo nhẹ gật đầu chuẩn bị thúc ta lập cái đâu hay như vậy con mắt à đoan m ộ t từ lo một bộ khó có thể lý giải được biểu lộ còn có thể thế nào điển dai dai hướng thẳng đến đối phương ném ra một cái rất cảm thấy vẻ mặt bất đắc dĩ cái này đều không rõ ngươi thật là một cái thiếu thông minh cái miệm này là tâm không phải quỷ nha đầu bạch thanh linh một mặt bất đắc dĩ lắc đầu thật đúng là bị ma cơ cho nói chúng chính cống như thế nào nha ma cơ một mặt vẻ đắc ý ta đôi mắt đẹp này thế nhưng là từng bị thu thủy c h ỗ t tẩy căn bản dung không được nửa phần kỳ mãn tiểu tử ma cơ theo thói quen nắm thật chặt cổ áo miệng nàng là cái gì tính tình bản tính ta một chút liền cho nhìn ra mới vừa rồi còn nói người khác tiểu lệ quân các ngươi nhìn nàng một cái cái này hiện học hiện mại bản sự đúng vậy tại người khác phía dưới nha hiên viên tình vừa nói vừa tiến lên một bước rất có một bộ muốn tỉ mỉ nhìn cái nghiêm túc tư thế phu quân hiên viên tình mánh một tiếng kêu lấy diệu hạo đúng liền dai dai một mặt làm q á i chi sắc sai mười phần sai thiên đạo tiểu khả ái cũng là một bước tiến lên cái này diệp h ả o a lớn nhất một cái ưu điểm ngay tại ở giỏi về nghe người nàng đề nghị ha ha ha h i ê n b i ê n tình một trận cười to ra nho nhỏ từ lo nghẹn nghẹn bị lên xong một tiếng kinh hô thời khắc nhỏ đoan mục hơi nhướng mày phu quân xem ra ta biết tiểu lệ quân rời đi nguyên nhân xin lỗi ta cũng nhất định phải xin lỗi không tiếp được một chút cũng mặc kệ chúng nữ tiếng cười đoan mục từ lo như gió hướng phía gian phòng đi ngươi đây cũng là tình huống gì đâu vừa vặn đi ra ngoài lương lệ quân vừa vặn cùng tới cái đường hẹp cùng nhau ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì ngươi muốn làm như gió nữ t ử à có dám biện pháp đoan mục từ lo cũng không quay đầu lại ồn ào ra c ắ t lương lệ quân vẻ mặt k i n h thường c h i sắc ngươi không phải mới vừa trò cười ta sao ta nhìn ngươi còn không phải như vậy đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người đã vào nhà nhỏ đoan mục vẫn không quên miệng cưỡng một câu tốt diệp hạo cơ cơ tay não các phu nhân các ngươi tự do hoạt động ta phải đi xem một chút diệp tộc các linh đệ thừa cơ hội này hào hảo chỉ điểm một chút bọn h ắ n chúng ta tiệc tối thời điểm gặp chương bảy trăm ba mươi mốt lương thanh nguyên hiện thân chương bảy trăm ba mươi mốt lương thanh nguyên hiện thân lương lệ quân nhìn xem diệp hạo rời đi bóng lưng đầ phu quân đối với diệp tộc những người này thật đúng là tốt đến không lời nói ông trời ơi một bên thiên đạo tiểu khả ái vô v ô chán của mình nói ra tìm hội người cái này ăn giấm tư thế xem xét chính là phó dục cầu bất mãn biểu hiện những cái kia thế nhưng là phu quân tộc nhân đát cái kia diệp bất p h ẳ n thế nhưng là phu quân đường đệ a đây chính là chúng ta thư n h i ê n phó minh chủ đại ca thiên đạo tiểu khả ái nhìn một chút một bên diệp thư n h i ê n cùng diệp ngư nhi lập tức nói tiếp ngươi có thể tuyệt đối không nên quên ngươi đã gả vào diệp tộc ngươi bây giờ thế nhưng là diệp tộc một phần tử gia tộc phát triển cường đại còn có vinh quang thế nhưng là lớn hơn trời nhà tìm hội về sau lúc nói chuyện mặc kệ là trò đùa có thể là bực tức ngươi có thể nhất định phải t r ư ớ c qua qua đầu góc lời như vậy tốt nhất đừng lại nói nha lương lệ quân một mặt ủy khuất ba ba ta cũng chỉ là tùy ý cảm khái một câu không có cái gì khác ý tứ chúng ta biết ngươi không có ý tứ gì khác diệp thư nhiên đối với tiểu thiên đạo phất phất tay đúng là như thế cho nên linh tê tài lời nói t h â m t í a nhắc nhở n g ư ơ i một phen ngươi mới vừa vào ta diệp ra cửa lớn không có lòng cảm mến có nhiều thứ không rõ ràng cũng là rất bình thường về sau chú ý một chút là được rồi nghe nói diệp thư nhiên lời nói lương lệ quân mới một bộ chăm chú bộ dáng nhẹ gật đầu thứ gì là rất bình thường đoan mục từ lo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng phía chúng n ữ đi tới các ngươi lại đang thảo luận cái gì chuyện cơ mật tà thảo luận ngươi quần l ó t con có đủ hay không nhiều h i ê n viên tình một mặt cởi mở ám c h i sắc nếu từ lo đại tiểu thư chúng ta diệp ra thế nhưng là không thiếu tiền gia đình n h a nếu không ta để cho người ta cho ngươi đo thân mà làm một nghìn cái quần l ó t con dạng này ngươi cũng không cần t h i ề n phức đi tắm muốn được qua đoan mục từ lo một mặt vẻ nghiêm túc nếu chúng ta có tiền như vậy vậy liền trực tiếp dựa theo duy nhất một lần quy cách đến tiêu phí nhưng là ta không tiếp thụ được đo thân mà làm quá thẹn ngươi dứt khoát không mặc tính cầu hiên viên tình bất thình lình một câu về đôi lập tức để tiểu đoan mục một, một mặt vẻ mờ mịt ta liền cho ngươi mở cái trò đùa mà thôi chưa từng nghĩ đến ngươi còn thế mà thật nghe lọt được ngươi à thật đúng là cái chính cống nhân tài ta cũng là hiện tại cả bất quá ngươi nha đoan mục từ lo đối với hiên viên tình phất phất tay nói ra các ngươi đến lên thôi chờ ta so ngươi lợi hại thời điểm ngươi nhìn ta có phải hay không thật tốt dọn dẹp một chút ngươi ngươi một ngày ngay tại trước mặt ta đắp đi cằn nhằn đi đắp c đoan mục từ lo nhìn chung quanh một vòng chú nữ tình h u ố n như thế nào làm sao thanh nguyên tỉ bội còn không có đi ra đâu nàng c ò n uốn tại phòng kia bên trong làm cái gì à hiên viên tình lắc đầu thời khắc điển dai dai nhẹ nhàng vô vô nó bả vai nói ra chúng ta thanh nguyên tỉ m ộ i khẳng định còn tại từ từ tiêu hóa nha tiêu hóa xong tự nhiên là khập khánh đi ra tiêu hóa cái gì tại sao phải khập khánh đâu đoan m ộ t từ lo vẻ mặt thành thật nhìn c h ầ m c h ầ m điển dai dai hỏi liền ngay cả một bên lương lệ quân cũng đồng d ạ n g là đẩy mắt vẻ nghi hoặc cảnh giới cùng thực lực à chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng là cái gì điển dai dai trực tiếp trắng hai nữ a một chút chớ suy nghĩ lung tùng các ngươi trong đầu v ậ t kia cũng không phải ngươi muốn liền có biết vì cái gì chúng ta nhiều như vậy thì m u ộ i nhưng không có một người mang theo tiểu bảo bảo ạ vì cái gì a lương lệ quân cùng tiểu đoan mục đúng là t r ă m miệng một lời mở miệng hỏi đến bởi vì chúng ta còn không có đủ thực lực này cùng tư cách một bên chư các hồng la ngoài miệng nói đến mây trôi nước chạy nhưng là cá nhân đều nhìn ra nó trong đôi mắt từng tia từng tia thất lạc chi ý muốn cho phu quân sinh hạ cái một nam nửa nữ trừ phi ngươi có cùng phu quân tương đương thậm chí là vượn qua thực lực của hắn không phải vậy a sợ la quá sức rồi các ngươi nói như vậy ta còn thực sự an tâm đoan mục từ lo một mặt cảm giác như chút được cái nặng ta còn thực sự sợ không để ý liền muốn làm mẫu thân nữa nha ta cũng còn không có chơi c h á n ấy đúng rồi tại sao muốn nói rõ nguyên tỷ bội khập khánh đi ra đầu đôi mắt đẹp khẽ đ ả o điền dai dai cuối cùng vẫn lắc đầu vấn đề này thôi ngươi một hồi bản thân hỏi nàng đi ta cũng không tốt cho các ngươi nói quá nhiều miễn cho hai người các ngươi trong lòng có áp lực trời sáng b ả n h rồi một tiếng cảm khái thời khắc ma cơ nhìn một chút trước được mình các ngươi trước trò chuyện ta phải tìm chút thời giờ hảo hảo giữa mặt khẽ đ ả o đi đi thôi đi thôi bạch thanh linh đối với nó phất phất tay nói ra ngươi đã sớm nên đi thay quần áo chính ngươi không cảm thấy đầu đều cho ta lay động choáng cầu lay động chính là n g ư ờ i ma cơ dứt khoát đối với bạch thanh linh lung lay sau mới quay người hướng phía gian phòng đi đến đắc ý chứ cắt vũ mặc một mặt v ẻ bất đắc dĩ có vốn liếng chính là không giống mới gọi là một cái đắc ý ngươi nhìn ta làm gì chứ cắt hồng là khuôn mặt đỏ lên ngươi cùng nàng cũng không có bao lớn trên lệnh không cần thiết như vậy tự coi nhẹ mình đợi thêm hai ba cái năm tháng ngươi tất nhiên tại chúng ta phía trên dù sao ngươi còn tại ăn dài cơm tốt tốt chứ cắt vũ mặc đội vàng dựng lên cái tạm dừng thủ thế bác gái t ì muội ngươi coi ta cũng không nói gì cũng làm ta không có cái gì nhìn ngươi nạn nhân Đến lệ ư ngươi như ợ t ta khiêm tốn một chút, giống nàng khiêm i đắc đ ý lấy u q p ứ n g bạn biến tê đột nhiên tê lột m ộ t t i ế n g h í tới vào khí lạnh Lệ chuyển đến. Lệ quân, mau t dịu ta một thanh tìm theo tiếng nhìn lại lương thanh nguyên bịn khung cửa xuất hiện ở chúng nữ trong tầm mắt ta tới không đợi lương lệ quân kịp phản ứng đoan mục từ lo đã vào tới tìm hội t i ể u đoan mục một, một mặt khiếp sợ đánh giá trước mặt lương thanh nguyên người biến hóa này thật có thể nói là là to lớn nha hồng quang đ ầ y mặt do xuân vẫn như cũ ông trời của ta liền ngay cả làn gian này đều trở nên trắng nón chặt chẽ chật chật chật tiểu đoan mục liền đi theo phẩm v ị một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường vây quanh mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lương thanh nguyên không ngừng quay trở ra người đôi mắt này là càng thủy linh mê người rồi cái này bở mông càng làm ê người đủ thừa dịp bất ngờ đoan mục từ lo một bàn tay quất vào lương thanh nguyên trên kiểu đồn chương bảy trăm ba mươi hai luyện đan sư, sư nhân thủ rõ ràng không đủ tê hít sâu một hơi thời khắc lương thanh nguyên càng là thân thể mềm mại chấn động cái kia nắm lây khung cửa ngón tay ngọc nhỏ dài kém chút không có trực tiếp khảm t i ế n đầu gỗ bên trong nhà đầu điên n g ư ơ i muốn tìm chết ta n g ư ơ i không biết ta nơi đó có tổn thương sao n g ư ơ i có tin ta hay không giết chết người mau mau cút lương thanh nguyên bất đắc gì đối với nó phất tay nói ra ta không muốn n g ư ơ i giúp đỡ ta cũng không muốn chết tại trong tay của n g ư ơ i có tổn thương con mắt nhỏ mà nhất chuyển đoan mục từ lo một tay bịt miệng nhỏ của mình n g ư ơ i thương thế kia nàng tự a hồ có điểm gì là lạ đâu tìm bội địa v ự c tính sai lầm thế nhưng là sẽ muốn mạng g i nha ngươi nói người một tân thủ lên đường đến mức như thế hướng chết làm chính mình à ngươi còn rất trẻ lại cố mà quý trọng ai nhìn một chút một bên chúng nữ cái kia đ ầ y mắt bình thản c h i sắc lương lệ quân tựa hồ là nghĩ tới điều gì đáng sợ c h ẳ n g cảnh đột nhiên toàn thân run một cái chơi ạ cái này không khỏi cũng quá mức điên cuồng một chút đi vẫn tốt chứ nhìn một chút lương lệ quân cái kia mất hồn mất vía bộ dáng điền dai dai nhẹ nhàng vô vô nó bả vai nói ra có một số việc cũng không có người tưởng tượng phức tạp như vậy cùng khó khăn khi bầu không khí tô đậm đúng chỗ về sau hết thể vẫn thật là là danh xứng với thực nước chạy thành sông có sự t ì n h là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà có sự t ì n h đâu cái kia tất nhiên là chính đương sự mới hiểu được dọn t i ể u bằng hữu cái này cùng v ẽ n đỏ ra ma hạc bình thường một khi mở ra gọi là một cái kỳ nhạc vô tận á chính xác h i ê n viên tình tràn đầy tán đồng hướng phía điện dai dai dựng lên cái tâm nếu không còn phải nói chúng ta cái này đại bí có trình độ đâu tốt một cái chính đương sự minh tốt một cái p ẽ đỏ ra ma h ạ tốt một cái kỳ nhạc vô tận sâu sắc đúng chỗ dọn nước không l ọ sâu sắc cái vịt mà lương thanh nguyên đi lại dã rời đi tới bên cạnh bản vịt ghế dựa đem cẩn thận từng ly từng t Ta n tới, tới, tới. Được, rồi, được, rồi. hay ì n n g ư là ta tới cấp cho c ngươi rót rượu đi đoan mục từ lo một cái bước xa liền bọn tới lương thanh nguyên trước mặt cái này nhỏ lệ quân a giờ phút này cái tia đầu nhỏ bên trong nhất định là tại bù lại buổi tối khóa trình ta lại đúng lý ngươi vứt xuống câu này lương lệ quân đặc mông ngồi xuống đúng rồi tị mỗi đoan m ộ t từ lo vẻ mặt thành thật nhìn xem bên cạnh lương thanh nguyên cho tiểu mội lộ ra lộ ra ngươi cái này hết hậu quả là thế nào bị cả đến bốc khói đó a phốc phốc hiện trường chúng nữ không khỏi là bị nó cái này một mặt vẻ tò mò làm cho t ứ c cười khát nước a khát đến nhanh bốc khói lương thanh nguyên bất đắc dĩ trắng đối phương một chút ngươi nơi này giải năng lực thật có chút hiếm thấy nha này k h ẽ than thở một tiếng đoan m ộ t từ lo bất đắc dĩ giang tay ra nói ra tìm mọi chính ngươi tại trình bày chuyện thời điểm có thể hay không cả rõ ràng một chút đ hết thể hiểu lầm đều nguồn gốc từ ngươi nói đến không minh mạch thật là bị ngươi giả t h o á n một th ngươi liền bẩn ngươi liền có thể kính đắc y đi lương thanh nguyên đem chén rượu sau khi để xuống r a hiệu nhỏ đoàn một lần nữa nối liền đợi ngày mai ban đêm ngươi mới biết được mô mô hắn là bụi mặt làm đợi ngày mai ban đêm ngươi mới biết được phu quân là c h u y ê n trị các loại nha khoa ta rất sợ đó nha đoàn một từ lo ra vẻ một mặt kinh dị c h i sắc ngươi cũng có thể gắn gượng g qua đến ta cũng giống như thế t h bội không kém ngươi ta không có khả năng lại cùng các ngươi vui vẻ thượng quan sở âm đứng dậy thời khắc càng là đối với lấy văn linh giao nháy mắt g a hiệu cho chúng ta phải đi đem truyền tống trận sự tình cho hào hào chứng thực một chút đây mới là hạng nhất đại sự bọn tỉ muội chúng ta ban đêm tiếp lấy vui cười xin lỗi không tiếp được ta cũng đi hỗ trợ c h ứ các hồng la vội vàng đứng dậy đi theo ha ha ha h i ê n viên t ỉ n h cười đến gọi là một cái cây tặc ta cũng không b ồ i các ngươi bẩn ta phải hào hào đi b ổ cái mỹ dung cảm giác nếu không ban đêm không có tinh thần tỉ muội chúng ta đều coi trọng ngươi nhà h i ê n viên t ỉ n h đối với lương lệ quân chừng mắt nhìn nói ra buổi tối hôm nay đến lượt ngươi trổ hết tài năng thời khắc cũng không thể để đang ngồi c á c tỉ tỉ thất vọng ta tranh chức bước xuống câu này nhân viên tình bận thật là nhanh như chấp hướng phía gian phòng của mình đi ta đi phu quân nơi đó nhìn xem có cái gì có thể giúp một tay một mặt nhu thuận mục nhã nam đứng dậy thời khắc vẫn không quên đối với lương thanh nguyên ba nữ mỉm cười gật đầu nhã nam ngoan ngoãn chờ ta một chút chứ cắt vũ m ặ t cũng là đối với ba nữ lên tiếng chào liền đứng dậy rời đi cũng bắt đầu làm chính sự đi b ạ c h thanh linh một mặt mỉm cười đứng dậy trại v ấ n luyện ta cũng đi nhìn một chút những n à y binh binh thực lực thế nhưng là chúng ta hạp nhưng m ì n h căn bản không được khinh thường ta cũng cùng một chỗ bách lý lan khê đứng dậy liền hướng phía bạch thanh linh đi theo chúng ta cũng đi tản bộ một vòng đi phục giao trực tiếp đối với bên cạnh l ă n mộ ly mở miệm nói ra còn như vậy ngồi xuống trên mông tròn mặt đều lên vết chai phu quân sẽ không thích vậy ta cũng cùng các người một đường linh hoàng tộc trưởng cũng là đứng v ậ y ba nữ đối với lương thanh nguyên bọn người gật đầu mỉm cười sau ra b i ệ n đi thanh nguyên diệp thư n h i ê n chững t r ạ c đảng hoàng mở miệng nói ra người bên này cần lập tức lấy tay thánh phẩm đan dược lựa chế còn nhiều hơn sản xuất hàng loạt ra đối với cái này người bên này có cái gì khó khăn không có hơi một trận suy nghĩ sau lương thanh nguyên mở miệng nói ra trước mắt dược liệu trong kho hàng tồn nhiều nhất có thể luyện chế ra ba nghìn mai thánh phẩm linh đ a n cái này còn nhất định phải là tại chín tầm sát xuất xuất đan trên cơ sở thứ y ế u chính là luyện đan sư nhân thủ rõ ràng không đủ cái này luyện chế thánh phẩm linh đ a n cứng nhắc điều kiện chính là luyện đan sư nhất định phải tại thánh cảnh trở lên cho nên cái này xuất đan tốc độ sợ là sẽ phải ngươi nói hết thệ đều không phải là vấn đề diệp t ư nhiên đẩy mắt kiên định đối với nó khoát tay áo dược liệu ta lập tức để các nơi bằng tốc độ nhanh nhất đưa tới ngươi đem danh sách cho ta liền tốt chương bảy trăm ba mươi ba đến cho phu quân lạc một cái chương bảy trăm ba mươi ba đến cho phu quân lạc một cái về phần đan này sư nhân thủ không đủ khẳng định không là vấn đề diệp thư nhiên nhìn chung quanh một vòng ở đây chúng nữ trừ đại sư tỷ cùng sở âm tí mạch m cùng vũ mặc còn lại năm cái sư tỷ đều gia nhập vào luyện đan trong công việc đến có vấn đề hay không chỉ là thánh phẩm đan ứng d ư ợ g có thể có vấn đề gì vũ văn vân h ơ n một mặt ngạo kiểu chi s ắ c chúng ta đều là tam sư tôn môn sinh đắc ý chút chuyện nhỏ này nhiều nước nha đối đầu hoàng phủ nam hâm đồng dạng là một bộ lòng tin tràn đầy tư thế chỉ cần có đầy đủ linh dược không ra ba ngày thời gian tuyệt đối cho các ngươi chỉnh ra hơn b ạ n hạt thánh phẩm linh đan chúng ta cũng không thể mù tam sư tôn thanh danh ta cũng gia nhập một cái độc cô ưu tiến h hướng phía diệp thư nhiên mịm cười gật đầu ta cũng coi là tam tỷ nửa cái đ ồ đệ luyện chế thánh phẩm linh đan nên vấn đề không lớn dù sao nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i linh tê tiểu khả ái diệp thư nhiên trực tiếp nhìn về phía một bên tiểu thiên nói n g ư ơ i đi đem tình nhi nha đầu cho ta bắt tới lại thêm dài dài ba người các ngươi cũng giúp đỡ cùng một chỗ luyện đan cũng không thể mù chúng ta tam tỷ thanh danh nha một chút không có vấn đề tiểu thiên đạo một bên kéo ống tay áo một bên đứng dậy ta thừa dịp nàng hiên viên tình sáng bóng linh lợi thời khắc một tay liền đem nàng cho sách đi ra ai kêu nàng đi ngủ xưa nay không mặc quần áo đây này hhh các ngươi liền nhìn tốt ta không cần ngươi đến ta đều nghe thấy được hiên viên tình một thanh kéo cửa phòng ra lập tức nên ngang hướng phía chúng nữ đi tới ngươi nhìn ngơi ư cái kia một bộ dụng ý khó dò ghê tợm sắc mặt muốn nhìn ngọc thể của ta đều là những người nào nha ta hiên viên tình tuy nói là n ị c h ngợm một chút nhưng vì gia tộc c ũ n g trong minh xuất lực sự t ì n h đó là một chút không mang theo hàng hộ nhà chúng ta tỉnh nhi là tốt diệp thư nhiên đối với hiên viên tình dựng lên cái ngón tay cái chuyện này ta phải cùng phu quân thật tốt nói một chút để hắn h ả o h ả o ban thưởng bên dưới nhà chúng ta tình nhi bảo bảo cái này có thể có h i ê n viên tình một mặt đắc ý nhẹ gật đầu thanh nguyên diệp thư nhiên lần nữa nhìn về phía lương thanh nguyên mẹ con hai người ta chỗ này cho ngươi điểm chín người tay ngươi nhìn có đủ hay không nếu là không đủ còn có thể lại thêm đủ lương thanh nguyên vội vàng gật đầu nói dựa vào đúng đủ chín cái thánh cảnh đàn sư đây là cỡ nào khổng lồ đội hình trước đó ta là n g h ĩ cũng không dám nghĩ vậy trước tiên an bài như vậy đi diệp thư nhiên cũng là đứng lên ngươi đem linh dược danh sách cho ta ta đến an bài vật liệu về phần chuyện luyện đan liền n g ư ơ i toàn quyền phụ trách vậy ta đâu đoan mục từ lo một mặt vẻ lo lắng các nàng đều có chuyện bận rộn ta một cái tốt đẹp thanh niên không có khả năng nhản dỗi chứ sao nhà chúng ta từ lo cũng là b ẽ ngoan diệp thư nhiên nhẹ nhàng ở tại trên bờ vai đập hai lần ngươi là muốn đi theo những tỷ tỷ này học luyện đan đâu hay là đi theo n g ư ơ i ngưng nhi tỷ tỷ cùng một chỗ khắp nơi đi bộ một chút đoan mục từ lo một mặt khó xử nhìn một chút liên v i ê n tình c h u n g nữ lập tức nhìn về phía một bên một ngạt ít lời d i ệ p ngưng nhi nếu không ta vẫn là trước cùng ngưng nhi tỷ tỷ cùng một chỗ làm quen một chút đi cái này học tập luyện đàn cơ hội về sau còn nhiều lại nói đây cũng không phải là nhìn một chút liền có thể học được dù sao dù sao các nàng hiện tại tựa hồ cũng không thiếu người tay ngoan diệp thư nhiên nhẹ nhàng ở tại trên khuôn mặt méo méo đi thôi đi cùng ngưng nhi n tỉ tỉ bốn chô đi dạo các vị thì m u ộ i liền bất v à các ngươi rồi đ o à n m ộ t từ lo đối với chúng nữ làm một lễ thật sâu lập tức liền đi theo diệp ngưng nhi sau lương xuất viện đi nha đầu này diệp thư nhiên một mặt vui mừng lắc đầu vẫn thật là cùng tình nhi một dạng tuy nói là nghịch ngợm một chút có thể thời khắc mấu chốt hay là tốt tiếp nhận lương thanh nguyên đưa tới danh sách diệp thư nhiên vừa xoay người hướng phía ngoài biệt đi ta sẽ thông báo cho h ấ u vi nha đầu kia đúng hạn chuẩn bị thịt rượu các ngươi nhưng phải bóp đúng giờ ở giữa nha luyện đan chuyện lớn có thể các ngươi động phòng sự tỉnh so luyện đan lớn hơn nhìn xem chúng nữ cái kia ánh mắt quái dị lương lệ quân bất đắc dĩ trách miệng đi thôi h i ê n viên tình một bộ ma quyền sát trưởng tư thế mang bọn ta đi đan phòng đi dạo đi thời gian đối với tại chúng ta mà nói thế nhưng là rất chân quý nha dù sao cũng không thể chậm trễ chúng ta lệ quân bảo bảo hạng nhất đại sự đi đi đi tại điền dai, dai không ngừng thúc giục bên dưới lương thanh nguyên mang theo chúng nữ hướng phía phòng luyện đ a n đi tỷ phu ta tốt tỷ phu tỷ lão tỷ theo thanh nhầm v ă n g lên mục nhã nam cùng chư cắt vũ mặc cùng nhau hướng phía chiến hạm nhìn đi qua huế lâm ngươi hiên mục nhã nam đầy mắt khó nén vẻ vui thích chư cắt vũ mặc lại là nhìn một chút một bên diệp hạo nói ra là ngươi đem bọn hắn toàn bộ điều tội à. ngươi ngụm này gió vẫn rất gấp đây này ân nhìn xem bước nhanh mà đến hai cái em ợ, d i ệ p hạo đồng dạng là đầy mắt vẻ vui mừng không tệ không tệ hai ngươi còn tính là có chút một chút tiến bộ c ũ n g không công nguồn n g các ư ơ i tỷ phu này đối bọn hắn có phải hay không cũng quá không có yêu cầu diệm hạo một mặt giới cởi hướng phía hai người giang tay ra các ngươi đều nhìn thấy đi tại chuyện của các ngươi bên trên ta tỷ phu này nói là không lên lời gì nếu không các ngươi riêng phần mình đổi tiếp tỷ tỷ h ả o h ả o kéo kéo việc nhà không mục nhã nam cùng chư các vũ mặc đồng thời khoát tay áo mỗi một cái đều là trắng trắng lập xem xét chính là ăn ngon uống sướng tốt buồng địch có cái gì việc nhà có thể kéo đi đi theo các ngươi bất phàm ca cùng tiểu đao ca bận điệu chính sự đi tốt tốt tốt hai người đối với mình t ỷ t ỷ hung hăng mỉm cười gật đầu chúng ta cái này đi làm việc chính sự lúc uống rượu mới h ả o h ả o trò chuyện không đợi hai nữ lại mở miệng hai người đã một trận gió bình thường rời đi nhìn một chút hai nữ biểu lộ diệp hạo bất đắc dĩ lắc đầu có tiến bộ vẫn là phải thích hợp khích lệ một chút nha các ngươi cũng không thể luôn như thế nghiêm mặt không phải đến cho phu quân lạc một cái diệp hạo cứ như vậy nhẹ nhàng nâng lên chư cắt vũ mặc cái cảm rất có một bộ thừa dịp bất ngờ liền muốn hôn lên tư thế phu quân mục nhã nam nội vàng nhắc nhở bên kia còn có người đâu chương bảy trăm ba mươi b ố có phải hay không đột tử cầu a i chương bảy trăm ba mươi b ố có phải hay không đột tử cầu a i chán ghét chứ c ắ t vũ mặc nhẹ nhàng vô vô diệp hạo bàn tay nói ra lúc này mới vừa tân tiến ba cái phu nhân chẳng lẽ đều không có giải quyết đến căn bản của ngươi vấn đề à không nghe thấy nhã nam nói sao bên kia còn có người đâu ngươi đường đường hạo nhiên minh minh chủ có thể hay không phân một chút trường hợp có thể hay không có chút chính hình bất đắc dĩ diệp hạo vẫn chưa thỏa mãn vung l ỏ n g ra chứ c ắ t vũ mặc gặp qua minh chủ đại nhân gặp qua hai vị minh chủ phu nhân tiểu lộc nhi m ặ kiệt lại liệu mấy người đối với diệp hạo ba người làm một lễ thật sâu không sai diệp hạo hướng phía đám người nhẹ gật đầu mọi người gần đây tiến bộ cũng không nhỏ a còn không có nhìn thấy các ngươi gia chủ đi gặp mấy người nhẹ gật đầu diệp hạo lập tức đối với một bên ngao thiên minh nói ra trước đem bọn hắn hảo hảo dán xếp xuống đi sau đó buổi tối thiệt diệu phải nghiêm túc can bài một chút các ngươi đều trước đi theo thiên minh trưởng lao đi xuống đi diệp hạo đối với đám người mở miệng lần nữa nói ra ban đêm y ế n hội thời điểm chúng ta mới hảo hảo trò chuyện thuộc hạ xin được cáo lùi trước đám người đối với diệp hạo ba người thi lễ sau đi theo ngao thiên minh theo thứ tự lần này có thể cho phu quân hôn một cái đi lần này đối mặt diệp hạo yêu cầu chứ cắt vũ mặc chẳng những không có lại cự tuyệt ngược lại là chủ động nên đón tiếp lấy mắt thấy nơi này một bên mục nhã nam lập tức có loại toàn thân cảm giác không được tự nhiên h ư h ư một hồi lâu dày vào sau mục nhã nam tận lực hám dọn một cái phu quân ta cần tránh một chút tà né tránh cái dăm cho chư cắt vũ mặc lập tức từ diệp hạo trong đại thủ tránh ra không phải liền là thân cái miệng sao có gì có thể né tránh đến thôi lần này tới phiên ngươi thừa dịp bất ngờ chư cắt vũ mặc một thanh liền đem tiểu nhã nam cho đẩy lên diệp hạo trong ngực t ậ đứng vang lên tiểu tử trả lại cho ta bắt đầu chơi r ụ c cầm cố túng trò xiết chứ cắt vũ mặc nhẹ nhàng vô vô bàn tay địa bộ này so ta còn mạnh hơn ngươi không phải muốn về tránh tiết đấu ngươi rõ ràng chính là đang thúc giục gấp rút ta thao cọ sự t ì n h bởi vì ngươi thật sự là đã đợi không kịp đúng không ô ô ô, ô mục nhã nam mục cục thì thầm hơn nửa ngày chứ cắt vũ mặc sửng sốt một câu không nghe rõ ràng ôi ôi ôi đột nhiên có t r e o chọc tiếng thán phục văng lên chứ cắt vũ mặc tìm theo tiếng nhìn lại bạch thanh linh marker lang mộ li ba nữ chính hướng phía tới bên này cái này ban ngày ban mặt c à n k h ô n tươi sáng các ngươi đây là diễn một màn nào a thời khắp này bạch thanh linh gọi là một cái âm dương q u á i khí mộ ly ngươi nhìn cái này nhiệt tình không bị cản trở nữ tử là ai a bạch thanh linh liền như vậy dắt cái cuốn h ọ c biết rõ còn cố hỏi ra đây không phải nhà chúng ta nhã nam tiểu quay quay à mà cơ cố ý khoa trương g i ấ y rủa thân eo không nhìn ra nhà chúng ta tiểu nhã nam cũng có cuồng nhiệt như vậy một mặt thật đúng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ đâu la mộ ly l i ế c một cái bên cạnh hai nữ hai n g ư ờ i lấy không ghét nhà chúng ta nhã nam biết đ i ề u như vậy các ngươi ngay cả nàng cũng phải trêu chọc một phen ả phu quân tốt mục nhã nam không ngừng đốt diệm hạ bộ ngực nhiều người như vậy khó trách là tình nhẹ nhàng bông ra đối phương thời khắc d i ệ p hạo nhìn về hướng một mặt cười quái dị ba nữ đây là tới nhìn chính các ngươi tộc nhân sai ma cơ chứng trạc đàng hoàng mở miệng nói ra s á t thực nói là ngươi ngôn ngữ không đủ nghiêm cẩn chúng ta tới nhìn tộc nhân không phải cũng là ngươi minh chủ đại nhân tộc nhân à không có cách nào chúng ta đều là của ngươi phu nhân nha được rồi được rồi bạch thanh linh đối với hai nữ khoát tay háo nói ra không cùng hắn lý luận nửa ngày đều kéo không rõ ràng chúng ta hay là không quáy dày bọn hắn thế giới ba người bận bịu chính chúng ta đi thôi thanh em rơi xuống ba nữ này vẫn thật là quả quyết hướng phía đi một bên như vậy liền đi chư cắt vũ mặc một mặt vẻ mờ mịt không tiếp tục t r e o chọc một chút nhà chúng ta tiểu nhã nam ngươi là ở chỗ này tiếp tục suy nghĩ đâu hay là đi theo chúng ta cùng đi nghiên cứu một chút như thế nào tăng thực lực lên không có chư cắt vũ mặc trả lời diệp hạo một thanh nắm ở mục nhã nam thân eo hướng phía nơi xa đi người cái này không tinh khiết nói n h ằ n sao ta khẳng định là muốn cùng các ngươi cùng nhau nghiên cứu võ học ca dù sao n h à n dỗi cũng là n h à n dỗi chờ ta cùng đi A một bộ váy màu mực cực tốc hướng phía diệp hạo bóng l ư n g đi ha ha ha lão viễn liền truyền đến hiên biên tình cái kia phong cách r i ê n tiếng cười to bọn tỉ muộn chúng ta là không phải tới quá mạnh một chút hôm nay cũng còn không có đen chúng ta liền đem những linh thảo kia linh dược cho triệt để hô hô sạch sẽ không có cách nào à chỉ có chờ ngày mai vật liệu đến đông đủ sau chúng ta mới có thể tiếp tục mở công điền d à i d à i hoàng phủ nam âm lương thanh nguyên t h ậ p nhất nữ trùng trùng điệp điệp tiến nhập trong viện không thể không nói đúng là quá khoa trương lương lệ quân nhận lấy liên viên tình lời nói góc dạng muốn nói trước lúc này ta làm sao biết đan này còn có thể như thế luyện chế thật sự là quá làm cho người ta mở rộng tầm mắt đây đều là tràng diện nhỏ nha mộ dung tiên mậu thuận thế ngồi xuống các người muốn kiến thức đến phu quân luyện đan Đó mới i b ế không gọi là được không được ta nhất định phải hào hào nghỉ một lát đến tốt tâm người cho chúng ta đem nước trà rượu an vải lên a nhìn xem hiên v i ê n t ỉ n h cái kia muốn chết không sống bộ dáng chúng nữ cũng là trên ghế ngồi xuống có hay không khoa trương như vậy a điền dai dai dùng ngón tay thọc một bên hiên biên tỉnh tất cả mọi người làm một dạng có được hay không làm sao lại một mình ngươi cùng cái lợn chết một dạng a ta nhờ ngươi h i ê n v i ê n tình đột nhiên liền đến tinh thần ta đêm qua thế nhưng là một đêm không có nhắm mắt mắt thấy cái này lúc trời tối lại là một một đêm không ngủ cứ theo đà này có phải hay không đột tử cầu nha một bên lương thanh nguyên mẹ con gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên lương lệ quân càng làm vội vàng đứng lên nói ra nếu không ta đi cấp mọi người a n bài chút nước trà điểm tâm t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi lăm quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ chương bảy trăm ba mươi lăm quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ tất cả mọi người hào hào ngồi đi a n uống đến rồi ngoài viện đột nhiên nhớ tới đoan mục từ lo thanh em thanh thúy kia bọn tỷ muội các ngươi luyện đan vất vả ta cho các ngươi phụ trách hậu cần bảo hộ làm việc theo thanh em rơi xuống đoan mục từ lo mang theo một đám nha đầu chạy vào trong viện tốt một trận bận rộn sau chúng nữ trước mặt nước t r à rượu điểm tâm đĩa trái cây gọi là cái đầy đủ mọi thứ bọn tỷ muội bắt đầu hảo hảo hưởng dụng đi đoan mục từ lo đối với chúng nữ làm cái xin mời động tác không sai hoàng phủ nam hâm đầy mắt vẻ thẳn nhà chúng ta từ lo đơn giản băng t u y ế t thông minh hoàn toàn theo kịp tiết tấu cứ như vậy phát triển tiếp hậu cần bảo hộ công việc có thể toàn bộ giao cho ngươi đến quản lý ngươi hoàn toàn có tiềm lực này nhị sư tỷ l i nói có lý đâu trường tôn lạc y lý ở đồng dạng hướng phía đoan mục từ lo căng tới ánh mắt tán thưởng đến lúc đó đem việc này tình cho nhược t u y ế t tỷ b ộ i hai người nói một chút để nàng hai cường điệu bồi dưỡng một chút nhà chúng ta nhỏ từ lo cái này có thể có điển dai dai cũng là đẩy mắt công nhận liên tục gật đầu ha ha ha đoan mục từ lo cười đến gọi là một cái nhánh hoa run dày các ngươi đều quá khen rồi ta chỗ nào có thể nghĩ đến như thế c h ú đáo nha đây đều là ngưng nhi tỉ tỉ cố ý lời nhắn n ủ nàng mới thật có thể nói là làm mọi chuyện rõ ràng trong lòng a điển dai dai vội vàng đứng lên nhìn chung quanh một vòng nhà chúng ta ngưng nhi bảo bảo đâu nàng tại sao không có cùng với ngươi đâu nha đoan một từ lo vô v ô c h á n của mình ngưng nhi tỉ tỉ xem chừng t r i n h lệch thời gian không nhiều lắm liền để ta về tới trước an bài cho các ngươi một tay nàng giờ phút này đang cùng được tuyết y lý tuyết hai cái tỉ tỉ tại thương hội bên kia cái này còn tạm được điển dai dai theo sau chính là ngồi xuống lại thanh linh mộ ly còn có cái kêu mông lớn ma cơ đ ầ u h i ê n v i ê n t ỉ n h cũng là một mặt hiếu kỳ đối với tiểu đoàn một mở miệng hỏi đi c h ạ y huấn luyện bên kia thời khắc này đoàn một từ lo tựa như là cái con buôn tình báo một dạng hỏi gì đ á m đấy vũ mặc cùng nhã nam t ỷ t ỷ hai người đệ đệ đến đây ma tộc thú tộc còn có hải tộc cũng đều có người tới cho nên thanh linh t ỷ t ỷ ba người đi xem bọn họ một chút tộc nhân của mình đi về phần nhã nam t ỷ t ỷ và vũ mặc t ỷ t ỷ tiểu đoàn một móc móc chính mình cái đầu nhỏ nàng hai người bị phu quân trộp tới nghiên cứu võ học đi hẳ là hẳ là sẽ đã khuya mới có thể hiện thân nghe thấy lời ấy hiền biên tình đột nhiên giật mình nếu như thế không chịu nổi tịch mịch đà buổi tối hôm nay thế nhưng là lệ quân tiểu bảo b ả o động phòng hoa chúc nha phu quân có thể hay không h á m không được xe ngươi cảm thấy thế nào khi chư cắt vũ m ặ t thanh em băng lánh kia vang vọng thời khắc h i ê n viên tình vội vàng một tay bịt miệng của mình còn rất là nói sát thần sát thần đến ta cái này thật đúng là đụng trên họng súng ngươi cảm thấy dựa vào chúng ta cơ sở muốn nghiên cứu và thảo luận võ học cùng tăng lên cần tốn hao lượng rất lớn thời gian à chư cắt vũ m ặ t thanh em lần nữa vang vọng thời khắc chúng nữ không khỏi là đưa ánh mắt về phía hiến viên tình ngươi cảm thấy chúng ta lại bởi vì nghiên cứu một chút mà trì h o á n lệ quân bảo bảo động phòng hoa chúc cả người cảm thấy ngươi dạng này tùy tiện tính cách có khả năng hay không sẽ bị đánh đầu tiến sau viện chứ cắt vũ mặc cứ như vậy một mặt nghiền ngẫm nhìn c h ầ m c h ầ m hiên viên tình ha ha ha hiên viên tình cười đến gọi là một cái xấu hổ nhà chúng ta vũ mặc mới không có nhỏ mọn như vậy đâu rất rõ ràng ta vừa rồi chính là một cái t r e o chọc nha vũ mặc là không sẽ cùng ta tức giận đúng không hiên viên tình cái này một bộ sắc mặt chỉ để đem ở đây chúng nữ làm vui vẻ nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng biển dai dai liếc qua chưa tình hồn hiên viên tình là ta ta liền hảo hảo cùng nàng đòn khiên một chút sợ cái gì thôi. cùng lắm thì chính là đánh một trầu nha đánh một trầu có cái gì ghê gớm thôi cùng lắm thì chính là chịu trận đòn độc nha lăn em gái ngươi liên v i ê n tình cuối cùng là bắt lấy phát tiết cơ hội cùng đối tượng ngươi điển dai dai hiển nhiên chính là dễ gậy váy phân heo ngươi một ngày tận làm chút đẩy lương c ò n xuống sườn núi sự tình n g ư ơ i n h ư thế ghê gớm ngươi đi cùng vũ mặc vừa mới bên dưới a ta là không có bản sự này càng không có cái này tính tình cái này không sống s i n h s i n h chính là phá hư tỉ bội ở giữa tình cảm à một bên thiên đạo tiểu khả ái cái kia hai cái nhãm nhi châu châu cứ như vậy quay tròn truyện không ngừng dai dai. ngươi thật giống như có chút rời lên tảng đã đập đầu ngón chân của mình một dạng nha tình nhi tuy nói là miệng thiếu một chút có thể đầu góc nàng hay là rất dễ sử dụng ngươi hôm nay cái này châm ngòi làm được quá mức rõ ràng ta nhất định phải cho ngươi cái xoa bình lần sau nhớ kỹ chú ý nha đường đội b á o n ổ i thiên đạo tiểu khả ái đã đứng dậy rời đi vị trí của mình ta đây cũng là có sao nói vậy các ngươi tiếp tục tiếp tục vô biên vô tận trêu chọc ta cái này qua bên kia giúp đỡ âu vì các nàng cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon muốn đánh nhau lời nói các ngươi đi trên trời đ ạ nga làm hỏng hoa hoa thảo thảo bản ghế nhưng là muốn theo giá bồi thường nha đi cũng mặc kệ đ i ể n dai dai sắc mặt có bao nhiêu khó coi tiểu thiên đạo vẫn thật là nhanh như c h ấ p biến mất tại trong tầm mắt của mọi người vũ mặc ngươi nếu là đánh dai dai lời nói nhưng không có tất yếu nhất định phải nhân từ nương tay nha nàng dựa vào thực nên chịu điểm đánh đập từng ngày đắc y đến độ không ra dáng tiểu thiên đạo nhân đã đi xa nhưng thanh â m vẫn còn tại trên không khu nhà nhỏ phiêu đãng n g ư ơ i a hiên viên tình đứng dậy thời khắc càng là chỉ chỉ một bên đ i ể n dai dai ngươi xem một chút ngươi từng ngày đem người đều đắc tội xong ai cũng giống c h ỉ n g ư ơ i một trận hào hào tỉnh lại tỉnh lại đi ta qua bên kia hỗ trợ đi tiệc tối thời điểm ta cũng không muốn bên cạnh ngươi ngồi ở bên người ngươi ta có loại không hiểu thấu cảm giác nguy cơ không đợi đám người kịp phản ứng h i ê n biên tình cũng t r ư ở n g cái kia vậy ta cũng đi qua hỗ trợ đi vừa nói đoan mục từ lo một bên hướng phía cửa sân đi cái không khí này không phải rất hòa hải ta vẫn là rời xa tương đối an toàn quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ ta t r e o h a i ghẹo a i điền dai dai đ ầ y mắt bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh mấy người ta đây là chúng bạn xa l á n h à kém bóng không nhiều ba vũ văn hơn bất thình lình bồ đa nói ngươi một ngày à ít nói chuyện làm nhiều sự tỉnh nếu không phải phu quân bảo c â ngươi người ba ngày đến chịu chín bữa ăn đánh đập t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu đều tùy ý một chút t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu đều tùy ý một chút tìm vội không có khoa t r ư ơ n g như vậy chứ điển dai dai một mặt vô tội c h p m i ệ n g ta từ trước đến nay rất là nhu thuận có được hay không chừ ngẫu nhiên ngẫu nhiên có chút gây chuyện thị phi bên ngoài ai chứ cắt vũ mặc bất đắc dĩ lẫn đầu người a một ngày e sợ thiên hạ bất loạn một hồi phạt ngươi sát bên sát bên mời rượu một vòng không có vấn đề điển dai dai cái k i a nguyên bản nát song s á t mặt lập tức trở nên vui vẻ ra mặt đứng lên không thể không nói còn phải là nhà chúng ta vũ mặc có độ lượng có lòng dạ có ái tâm được được, được. tranh thủ thời gian dừng lại c h ứ cắt vũ mặc trực tiếp đối với nó làm cái tạm dừng thủ thế ngươi một bộ này tại ta trước mặt được hay không đến thông chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng à ta cũng là hiện tại tính tình thu liếm nhiều bằng không có ngươi quả ngon để ăn ngươi cũng đừng luôn như thế không nhớ lâu nha ha ha ha đ i ể n dai dai một mặt tươi cười chi sắc làm sao có thể thôi trí nhớ của ta từ trước đến nay rất tốt tiểu thiên đạo hiên viên tỉnh hai ngươi quỷ ta cho các ngươi nhớ kỹ h ử tuyệt đối đừng để cho ta đợi cơ hội đến lúc đó ta khẳng định chính các ngươi muốn khóc cũng khóc không được bọn tỷ bội đoan mục từ lo đột nhiên nô ra cái đầu dưa chúng ta đây là chờ không đợi thanh linh tỉ tỉ các nàng đâu phu quân khẳng định là muốn ở bên kia ăn uống no đủ sau mới có thể trở về động phòng tỉ bội đoan mục từ lo hướng phía lương lệ quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngươi cũng không nên ăn quá nhiều uống quá nhiều nha nếu n không đ ể ép nên đến trực tiếp phun ra ta nôn ngươi cái đại đầu quỷ khuôn mặt đỏ lên lương lệ quân hướng thẳng đến tiểu đoan mục về đội ra ngươi là, chân chân là ở chỗ này có thể kính đắc ý đi trời tối ngày mai ta nhìn ngươi còn cười được không p h ố một mặt đắc ý đoan mục từ lo cực điểm sinh động bắt chức phun ra động tác tỉ muội nhìn thấy không liền cái này dạng này nôn tiểu bằng hữu kinh nghiệm phương diện này ngươi hay là rất khiếm khuyết văn linh giao thanh em đột một vang b à c ra nó bên cạnh đi theo chính là thác bạc tử mạch cùng thượng quan sở âm hai người ngươi là sống gặp được sự tình linh hoạt xử lý liền có thể ngươi biết rõ nằm thẳng không dễ chịu thời điểm vì sao không thử một chút ngồi đâu dạng này có thể hay không tốt hơn nhiều đâu văn linh giao cứ như vậy một mặt t r e o chọc nhìn c h ầ m c h ầ m cửa ra vào đoạn mục từ lo ngươi ha thật đúng là lo chuyện bao đồng ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ chính mình trời tối ngày mai làm như thế nào ứng đối đi ha ha ha đoạn mục từ lo cười đến gọi là một cái xấu hổ còn phải là linh giao tỉ, tỉ lão đạo ngươi không nhắc nhở một chút Ta vậy mà q u ê người còn có tác mục còn cố nhấc như nói đến đoan nhấc n đó thể thế thao từ sau đây, ấy, lo ý à là t r ớ c mắt bao n g ư làm xồm cái ngồi sâu động tác. ngồi mội, động nhớ sâu Tìm không ỹ s i n mệnh lệ vận động ngươi điên lương quân cuối cùng vẫn là nhịn chỗ h ở cuối sắp A là k được. Ngươi không bắt ta trêu đùa n g ư ơ i muốn đau rằng a n g ư ơ i hôm nay như thế nào chế rêu ta ta ngày mai ổn thỏa gấp bội trả lại cho n g ư ơ i cửa sân tiểu đoan mục lại là chững t r ạ c đàng hoàng lắc đầu ta nhưng không có n g ư ơ i lớn như vậy tâm lý gánh b á c núi thái sơn sụp ở phía trước ta đ a n mục từ lo m ặ không đổi sắp tỉ mụi đau thương tỉ dận thương lá gan làm gì như thế đại động nóng tính đâu được rồi được rồi đoan mục từ lo l ắ t đầu không đ ù a ngươi quỷ hẹp h ỏ i này chúng ta còn tiếp tục chờ những tỉ bội kia à đoan mục từ lo lần nữa đối với chúng nữ mở miệng hỏi đến không cần chờ diệp ngưng nhi cùng bạch nội tuyết tỉ bội hai người hướng phía tiểu viện đi tới chúng ta ăn của chúng ta phu quân cùng các nàng ở trại huấn luyện bên kia yến ẩm chuẩn bị xong liền bắt đầu mang thức ăn lên đi ngay tại diệp ngưng nhi nói chuyện thời khắc diệp thư nhiên cùng linh hoàng tộc trường cũng đến có ngay đoan mục từ lo một tiếng gào to ra âu vi tình nhi chúng ta bên này bắt đầu đi đồ ăn rồi xem ra vẫn thật là là chuẩn bị tốt một đám nha đầu đ ố i đuôi nhau nhập viện sau trên mặt bàn đã là tràn đầy tới đi bọn t ỷ mội bách lý lan khê đối với chúng nữ hô chúng ta hôm nay đây cũng là một cái thâu đ ê m suốt sáng rượu mừng mọi người cần phải từ từ phẩm v ị nha tới tới tới chúng ta tất cả t ỷ mội cùng một chỗ nâng chén kính một chút chúng ta lệ quân tân lương tử tới đi đoan mục từ lo sông lương lệ quân n h ư mày t ỷ m u ộ i bưng c h é n à còn ổn lên làm cái gì đây uống thì uống ai sợ ai lương lệ quân cũng là một bộ không thèm đếm xỉa tư thế sau đó liền dai dai lượn vòng mười rượu xem như triệt để đem khu nhà nhỏ này bên trong không khí đất lên trại h ấ n luyện bên này đồng dạng là một bộ khí thế ngất trời c h ẳ n g cảnh d i ệ p hạo bạch thanh linh ma cơ lam mộ ly t r ư cắt vũ hiên mục quế lâm diệp bất phảm diệp tiểu đao tiếng trung vang ngao thiên minh mười người vừa vặn một bản ngoại trừ càng là có hơn mấy chục bản tướng t á i đắc lực ma tộc hải tộc thú tộc theo thứ tự phái r a đại biểu đến đây kính qua say rượu mọi người trên cơ bản xem như tất cả uống tất cả nhìn một chút t r ư cắt vũ hiên cùng mục quế lâm hai người d i ệ p hạo đột nhiên mở miệng nói ra các ngươi tỉ tỉ cũng không đến mục đích chính là vì để cho ngươi hai người tốt bông ra ăn bông ra uống nơi này đều không có ngoại nhân cũng không cần như vậy tận lực câu lấy đây cũng không phải là tính cách của các ngươi những cái kia đều là các ngươi kể vai chiến đấu huynh đệ sinh tử một hồi các ngươi hay là thật tốt uống một chút t i ê n tâm tỷ phu nơi này rượu ngon bao no thật toa chứ các vũ hiên một mặt v ẻ kích động nếu không còn phải nói là tỷ phu hiểu chúng ta đây chứ các vũ hiên dùng cánh tay đụng đụng một bên mục quế lâm huynh đệ còn lo lắng cái gì a cùng một chỗ kính kính tỷ phu cùng ba cái tỷ tỷ sau đó chúng ta liền có thể khắp nơi lượn vòng đúng đúng, đúng liên tục gật đầu mục quế lâm lập tức đứng dậy nói ra ngươi nhìn ta đầu góc này vừa đến thời khắc mấu chốt liền không đủ dùng tỷ phu ba vị tỷ tỷ mời các ngươi một chén không đợi diệp hạo mấy người đáp lời mục quế lâm đúng là tới cái uống trước rồi nói nhanh tọa hạ ăn một chút gì từ từ uống không nóng này la mộ ly đối với hai người phất tay ra hiệu nói diệp hạo lập tức nhìn về phía một bên diệp bất p h ẳ m cùng tiếng chuông vang mấy người tất cả mọi người là người quen cũ đều tùy ý một chút chương bảy trăm ba mươi bảy còn không mau mau lăn ra, ra nhận lấy cái chết tiếng chuông vang đối với diệp hạo chắp tay nói ra minh chủ đại nhân ngươi cũng không cần thay chúng ta quan tâm chúng ta bình thường đều tùy ý đã quen tỷ phu chư c á c vũ hiên đứng dậy nói ra ta cùng quế lâm đi những cái kia cái bản cùng các minh đệ quen thuộc quen thuộc tình cảm đi các ngươi tùy ý nha đi thôi diệm hạo đối với hai người phất phất tay ba nữ liếc nhau sau bạch thanh linh nhàn nhạt, nhạt, nhạt mở miệng nói ra chúng ta ở chỗ này các ngươi cái này rượu cũng không thả ra không sai biệt l ắ m chúng ta cũng nên đi qua bồi bồi ta làm tân nương t ử các ngươi cố gắng uống ba người chúng ta trước hết rút lui m à cơ ba nữ vẫn thật là quả quyết đứng dậy hướng phía tiểu v i ệ t đi minh chủ đại nhân thuộc hạ kính ngươi một chén ngao thiên minh đột nhiên như chút được gánh nặng giống như bưng chén rượu đứng dậy. Cái mông uống cạn làm lại diệp hạo vội vàng hướng phía đối phương phất tay ra hiệu nói đ ề u nói rồi người một nhà uống rượu liền h ả o hạ uống đ ừ n g rông d à i như vậy đúng, đúng đúng đúng ngao thiên minh h u n g h ă n g không ngừng gật đầu minh chủ đại nhân lời nói có lý thuộc hạ uống trước rồi nói một bên đưa tay ra hiệu đối phương tòa h ạ diệp hạo một bên bưng chén rượu lên đại ca gặp diệp hạo đặt chén rượu xuống sau diệp bất p h ả m lập tức đứng dậy đi thôi diệp hạo đối với nó nhẹ gật đầu đây đều là các ngươi m i n h đệ sinh tử cùng một chỗ hào hạ uống một chút tiểu lao đi theo ngươi bất phản ca một đường đi hào hạ uống cũng không thể ném đi chúng ta láo diệp ra mặt mũi nha nhìn xem cái k i a m ộ t đoàn hòa thuận n á o n h i ệ t cảnh tượng d i ệ p hạo một mặt vẻ vui mừng tới tới tới trên bàn này chỉ chúng ta ba người chúng ta tùy ý uống lên đi nha giờ này khắc này nào thiên minh cùng tiếng t r u n g vang cũng coi là triệt để bâu ra bọn tìm muội lấy rượu đi đến một bước nào nghe thấy lời ấy bưng chén rượu hiên biên t ỉ n h cùng tiểu thiên đạo đột nhiên xức sở bạch thanh linh ba nữ đã tiến vào trong viện hay là các ngươi vị trí cũ diệp thư n h i ê n hướng phía ba nữ ra hiệu một chút chúng ta vừa ăn vừa uống vừa c h ờ các ngươi dai dai nha đầu này vừa đánh xong một vòng cái cọc lúc này đã là ở và o hỗn chiến mô thức tỷ bội bạch thanh linh bưng chén rượu lên hướng phía lương lệ quân ra hiệu một chút buổi tối hôm nay là của ngươi lễ lớn uống một cái đi uống hoa mặt đỏ tới mang thai lương lệ quân lập tức đứng dậy một hơi lại là uống liền ba chén không sai phục giao đối với nó giơ ngón tay cái đối với đêm qua mà nói lệ quân hôm nay xem như không bị cản trở nhiều một bên chứ c ắ t h ổ n g la cũng là nhẹ gật đầu hẳn là tôi người gặp việc vui tinh thần thoải mái dù sao hôm nay thế nhưng là nhà chúng ta lệ quân ngày tốt lành nhất định phải hẳn là không bị cản trở đứng lên thanh nguyên linh hoàng tộc trưởng đột nhiên hướng phía lương thanh nguyên nâng c h ế lên ngươi cũng không thể dạng này ổn lên nha buổi tối hôm nay cái này đặc thù thời điểm cũng tương tự có một phần của ngươi nha sắp lên đường t ấ n thủ đều là nhiệt tình như thế không bị cản trở ngươi cái này tân tân huấn luyện viên cũng không thể kéo hồng a tin tưởng ngươi hồng la lời của thị tỷ tựu kinh đến trình độ nhất định sẽ có khác khác biệt thu hoạch cùng bó tay bó chân tiếp nhận không bằng vung tay vung chân triệt để nộ phóng nhân sinh thôi cùng lắm thì chính là người sống tới tới tỉ bội chúng ta ở giữa đi một cái buổi tối hôm nay chúng ta còn trông cậy vào người cho chúng ta rực rỡ hào quang một đợt đâu nhìn chung quanh một vòng ở đây c h ú nữ g n lương thanh nguyên cũng là một bộ triệt để không thèm đếm xỉa tư thế nghe vua nói một buổi tháng qua chính mình mò đ á quá sông đã như vậy vậy liền bung ra uống triệt để tùy ý làm vậy một bàn nói hay lắm tiểu viện loại lập tức vang lên chúng nữ vô tay cùng tiếng phụ họa đơn giản mang động đến ma cơ một mặt vẻ vui mừng nữ nhân thôi chỉ cần nghĩ thông suốt rồi vậy liền lại là một phen khác cảnh tượng đang ngồi có một vị tính một vị cái nào không phải một cái cộng đồng nam nhân hào tỷ bội có cái gì là ngượng ngựu mặt mũi nha chỉ một điểm này Các n g ư ơ i thật đúng là đến cùng dai dai cùng được tuyết y lý tuyết cái này và i t ỷ bội thật tốt học ta đây ban m ộ t từ lo kích động đến không ngừng nuốt bộ ngực của mình ta có hay không có thể sớm thêm nhiệt một chút đâu dù sao ta cảm thấy chính mình vẫn rất có tiềm lực ngươi a văn linh giao một bộ trầm tư bộ dáng ngươi có thể cùng ngươi cỡ như tuyết t ỷ t ỷ thật tốt giao lưu trao đổi nàng thế nhưng là cái chân chính thoải mái kỳ nữ t ử đối mặt tiểu đoan một cái k i a cực nóng ánh mắt cỡ như tuyết đột nhiên nhìn về phía một bên văn linh g a o hết thể hỗn loạn đều là ngươi cùng h u y ề tĩnh huyền trinh cùng một chỗ mở đầu truy căn tố nguyên ngươi tam sư đổ mới là tông sư cấp nhân vật một lần lại một lần t r e o chọc cùng bé quyết điểm đem trong tiểu viện không khí một lần lại một lần đẩy hướng cao trào người tới ta đi ăn uống linh đình ở giữa lương thanh nguyên ba nữ cùng ở đây chúng nữ cũng là càng ngày càng thân mật vô gian tại điền d i a i d i a i h i ê n viên tỉnh tiểu thiên đạo ba nữ ân cần dạy b ả o phía dưới đoan mục từ lo cũng tại thuộc nữ trên con đường càng chạy càng xa bọn tỷ bội bạch thanh linh đột nhiên giơ cao bàn tay n ô tới tới tới tất cả chúng ta lần nữa kính mẹ con này hai người một chén cũng coi là triệt để đem nó đưa vào động phòng có ý tứ gì đỏ bừng cả khuôn mặt lương lệ quân một mặt vẫn chưa thỏa mãn chúng ta cái này không tiếp theo uống à ha ha ha hiên v i ê n t ỉ n h cười to một tiếng ra ngươi bỏ được ở chỗ này cùng chúng ta uống rượu đem phu quân một người nhét vào trong phòng à nhìn xem chúng nữ cái kia một mặt nghiền ngẫm biểu lộ lương lệ quân vội vàng bưng kín miệng của mình ý của các ngươi nói là phu quân đã trở về phòng sao cái kia nếu không muốn như nào tiểu thiên đạo một mặt cười quái dị c h i sắc phu quân thế nhưng là quá biết cái gì gọi xuân tiêu nhất khắc tiên kim nha tới tới, tới. tranh thủ thời gian uống trở về phòng đi thôi còn lại chính là chúng ta sự tỉnh tại chúng nữ không ngừng ồn ào bên dưới lương lệ quân r ò n rén đi theo lương thanh nguyên sau lưng hướng phía d i ệ p hạo châu gian phòng đi ha ha ha tiểu đoan mục đột nhiên cười ra tiếng trời tối ngày mai liền nên ta ta quyết định ta muốn đơn đao đi gặp không phải đầu chúng nữ lần nữa ồn ào ra người đây là nói rượu nói đi bắc minh nguyên người cái phế bật còn không mau mau lăn ra nhận lấy cái chết một tiếng nổ bang trong t i ể u viện lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được an tĩnh chương bảy trăm ba mươi tám chúng ta thật có thể một đường quét ngang chương bảy trăm ba mươi tám chúng ta thật có thể một đường quét ngang đây là cái gì tên điên tình m ớ n g đoan một từ lo chén rượu trong tay bịch một chút rơi xuống tại trên mặt bàn tìm đến bắc minh uyên làm sao lại đụng vào chúng ta nơi này tới đ ầ u tiểu đoan một tiện tay đem ngã xuống chén rượu cho phụ chính liên hiện trước mắt tình thế như vậy thế mà còn có người dám phách lối đến nhà chúng ta cửa ra vào kiếp sau sự t ì n h đầu góc này có phải hay không no tháp cái này không thuần trắng cho người ta đầu hạ thói quen là được rồi hiên viên tình nhẹ nhàng vô vô nó b ả vai nói ra chúng ta đều đã nhìn quen không sợ hai thế giới này quá điên cùng chủ động chịu chết nhiều lắm bắc minh uyên n g ư ơ i cái ăn cây táo rào cây sung bại hoại như sấm rền gào thét lần nữa nổ vang ra tới ta bắc minh nhà mặt mũi bị n g ư ơ i cái này không có cốt khí r a súc cho triệt để mất hết ha ha ha cái kia không chút kiêng kỵ tiếng cười bị phá vỡ thương k h u n g ba hơi ta chỉ cấp ngươi thời gian ba cái hô hấp ba hơi qua đi ngươi muốn vẫn là c o đầu rút cổ không ra ngươi thê nữ sẽ được chém đầu gian chúng gian đe cha ngươi đừng nghe bọn hắn đột nhiên có nữ t ử thanh âm thanh thúy văng lên ngươi liền xem như đi ra chúng ta một nhà cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ họa tạo nhân viên tình đôi lông mày nhữ lại đây con mẹ nó nguyên lai、like、là thanh lý m ô n hộ tới những tạp thoái này dám mà thế nhưng là đủ h ắ c đó ai trước mặt mọi người chém đầu thế nữ giang hồ quy củ hoa không tới vợ con bọn hắn không hiểu sao đối đãi tộc nhân của mình giang hồ này đạo nghĩa là không có chút nào đến giảng bi ai sao mà bi ai trong mặt thất nguyên bản tâm như chỉ thủy bắc minh nguyên hơi nhứa mày lập tức cả người mồ hôi rơi như mưa tỉ mỉ ngưng thần diệp hạo thanh âm lại là đột nhiên ở tại trong đầu v a n g v ọ n g r a ngươi chỉ cần phụ trách chăm chú bế quan bắn bọt những chuyện khác không cần ngươi quan tâm về phần của ngươi vợ con ta không đồng ý không ai có thể tổn thương được các nàng tạ minh chủ đại nhân nguyên bản kích động không thôi bắc minh nguyên lần nữa yên tĩnh trở lại làm sao bây giờ đoan một từ lo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trước mặt chúng nữ chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn b ậ y mẹ nữ ở n g m ạ n g dưới đao đi trò cười ánh mắt băng lánh diệp thư nhiên ngọc vung tay lên hắn bắc minh nguyên chính là thẹn với người trong thiên hạ đó cũng là đã từng sự tình bây giờ hắn là ta hạo nhiên minh người vậy hắn thê nữ cũng giống như thế nếu là liên kết dưới gia quyến đều không bảo vệ được ta hạo nhiên minh còn có hà nhan diện đi xưng ơ bá chư thiên b ạ n giới nói đến quá tốt rồi diệp ngưng nhi đồng dạng là đẩy mắt căm giận n múc trời ta vô cùng tàn nhẫn nhất chính là những hạng người vô n ă n g kia chỉ có thể dùng nó người nhà tới làm uy hiếp là anh hùng hào hán liền nên minh thương minh đao quyết đấu dù chết cũng không tiếc huống hồ còn dám tới chúng ta hạo nhiên minh cựa ra vào kêu đánh kêu giết cái này muốn chuyển ra ngoài chúng ta có thể gánh không nổi người này thư nhiên ngưng nhi d i ệ t những phế vật kia đem nó t h ê nữ mang về chúng nữ bên thai đột nhiên vang lên diệp hạo thanh âm ngoạo nhân tình một mặt vẻ nghiêm túc việc này không thể coi thường nha minh chủ của chúng ta đại nhân đều chính miệng hạ lệnh bọn t ị m h bội chúng ta còn chờ cái gì đâu như ô n g vỡ tổ đi lên chơi chết bọn hắn cái kia ngược lại là không đến mức diệp thư n h i ê n hướng phía chúng nữ phất phất tay nói ra cũng nhiều như vậy không coi là gì đồ chơi chúng ta người đi nhiều ngược lại dễ dàng hù dọa bọn hắn lần này ta nhất định phải xuất thủ diệp ngưng nhi trước tiên mở miệng nói ra ta thống hận nhất chính là dùng người nhà uy hiếp người khác phế vật t r ò nên n ta nhất định phải tự mình xuất thủ đồ bọn hắn a khoát hiên biên tình rất là bất đắc dĩ giang tay ra ngưng nhi muốn đích thân xuất thủ này chúng ta liền triệt để không có chơi rồi chỉ những thứ này đất cá còn chưa đủ nàng một cái r ế t lấy chơi đâu ta mặc kệ ta cũng muốn đi đoan mục từ lo gọi là một cái hưng phấn không ra được tay cũng có thể được thêm kiến thức không phải tỉ m ộ i điển dai dai vội vàng đem nó cắt đ ư ợ nói nơi này cho hay ngươi không nghe không nhìn a đ ầ y mắt kiên định tiểu đoan mục lại là lắc đầu chẳng phải chút chuyện như vậy tình sao lại hiếu kỳ lại thần bí ta trời tối ngày mai cũng sẽ tự mình đối mặt lại nói liền r ế t nhiều như vậy tiểu tạc lạc có thể hao phí chúng ta bao nhiêu thời gian sau khi trở về cho hay như c ũ tại tiếp tục tỉ mọi đoan mục từ lo vẻ mặt thành thật nhìn xem điển dai dai cái này giết người mới thật sự là đại sự chính sự chuyện quan trọng đi thôi ngưng nhi tỉ tỉ chúng ta tới cái tốc chiến tốc thắng không dằn nổi đoan mục từ lo đã đứng lên tới liền xem như tiểu tạp lạp ta khẳng định cũng là nhất định phải đi diệp thư n h i ê n một bộ việc nhân đức không n h ư ờ n g a i tư thế cái này dù sao cũng là đang gây hấn với ta hạo nhiên minh uy nghiêm ta cùng các ngươi đi xem một chút bách lý lan khê cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng không có cách nào nàng dù sao cũng là đại sứ tỉ phu quân của mình bây giờ không thể phân thân nàng nhất định phải đến động thân mà lên đây là trách nhiệm cùng đảm đương nhìn một chút một bên ma cơ cùng phục giao mấy người bạch thanh linh rất là bất đắc dị núi b a i chiếu nhìn như vậy đến đúng là không có chúng ta hiện thân cần thiết các nàng đều không giải quyết được vấn đề vậy thì nhất định phải là đến phu quân xuất thủ đây không phải là thiên đạo tiểu khả ái cũng là đứng lên tới một cái bạn cổ thần hoàng thể một cái bạn cổ băng phách thánh thể còn thêm một cái đại sư tỷ chật chật chật tiểu thiên đạo một mặt ngạo kiểu l ắ n đầu không chút nào khoa trương chúng ta thật có thể một đường quét ngang như thế kích t ỉ n h thiêu đốt thời khắc tại sao có thể có thể thiếu ta cái này thiên đạo linh tê đâu ta cũng nhất định phải tham gia vào đi thôi bọn tỉ muội giết cá nhân hắn đầu quần quận máu chạy thành sông thanh em rơi xuống khu nhà nhỏ này bên trong nơi nào còn có năm nữ thân ảnh phu quân hử nhẹ một tiếng trong viện chúng nữ không khỏi là nín hơi ngưng thần ngươi đây là cố ý cố ý làm ta sợ a cái này cái này còn có để hay không cho người mạng sống không khó coi ra lương lệ quân bởi vì kinh hãi quá độ thanh âm đã bắt đầu run r u dày đứa nhỏ n g ố c lương thanh nguyên thanh âm thì lộ ra t r ầ một nhiều đây là thiên hạ bao nhiêu kỳ nữ tử ngày đêm nhớ nghiệm mà c ầ u còn không được tuyệt thế bảo bối t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi chín hôn nguyên vẫn chương bảy trăm ba mươi chín hôn nguyên vẫn nghe thấy lời ấy chúng nữ không khỏi là đầy mắt tán đồng nhẹ gật đầu lời này nghệ thuật thành phần rất cao điền dai dai nhẹ nhàng nuốt nuốt bên thai sợi tóc cao bao nhiêu h i ê n viên tình một bộ tranh cãi tư thế đôi lông mày nhữ lại điền dai dai trực tiếp mở miệng nói ra tối thiểu nhất cũng có tầng bảy cao như vậy lệ quân lương thanh nguyên cái kia nhu tình như nước thanh n â m vang lên lần nữa cũng không nên thân ở trong phúc không biết phúc nha ngươi nhìn ta không phải thật tốt à làm sao có thể như ngươi lời nói như vậy sống không bằng chết đâu chúng ta người tu hành phải có một viên dũng cảm tiến tới y đau đớn chỉ là ngắn ngủi cuộc sống về sau chính là khang trang đại đạo nghe lời được nghe cái này lời nói thấm tiếng ngôn ngữ chúng nữ không khỏi là nhìn lẫn nhau thật đúng là mưa thuận gió hòa ân cần dạy bảo đâu c h ứ cắt hồng la một mặt vui cười chi sắc dạng này đạo sư thế nhưng là không thấy nhiều nhan nào giống ngươi chư cắt hồng la nhìn về hướng một bên ma cơ n g ư ơ i đi lộ tuyến cái kia thật gọi một cái đơn giản thô bạo a ma cơ một mặt không quan trọng nhẹ gật đầu đơn giản một chút không tốt sao thẳng tới thẳng lui nhiều bất việc người trẻ tuổi làm sự tình nhất định phải là muốn lôi lệ phong hành lằng nhà l ằ m nhằng lệ mê chậm chạp còn thể thống gì tê thanh â m hít vào khí lạnh vang lên ta dựa vào thật đẫm ã thật sự được nghe lương lệ quân đưa qua độ khẩn trương mà thân thể căng cứng thanh â m trong viện chúng nữ lập tức b âu rồi toàn thân vung lòng thời khắc hiên b i ê n tình c à n g là vung tay lên hết t h ầ đều là như thế thuận theo tự nhiên hết t h ầ đều là như thế nước chạy thành sông bọn t m bội chúng ta tiếp tục uống lên đi nha làm càn ngao thiên minh hướng phía nơi xa đen nghịt đám người quát khẽ một tiếng r a từ đâu tới dã m à n t ử chút đánh bóng các ngươi bảng hiệu thấy rõ ràng nơi này là hạo nhiên minh đ i ệ u b ả n há lại cho ngươi mấy đầu đoạn sống lưng l á o khuyển ở đây ngân ngân sủa y ngoại thành thành thật thật vung xuống bắc minh lên thế nữ lập tức cục đôi xéo đi nhanh lên không phải vậy sẽ làm cho các ngươi tán thân nơi đầy thiên minh trưởng lão một bên chư cắt vũ hiên cực kỳ nhỏ bọn hắn đ o á n chừng là đi không được bằng vào ta tỷ phu tính tình là không thể nào cho đối phương lưu lại một cái người sống thật đối mặt ngao thiên minh cái kêu biểu tình quái dị một bên diệp bất p h à m đồng dạng là một mặt vẻ nghiêm túc dùng đại ca của ta lời nói nói nếu đến đều tới vậy liền toàn bộ lưu lại đi ha ha ha đối phương láo giả mặc hắc bảo lại là lần nữa cười to ra các ngươi thật đúng là đủ công vọng lưu lại các ngươi giữ lại được ta sao làm rõ ràng đây là ta bắc minh nhà việc nhà ta không muốn cùng các ngươi những này không liên hệ nhân viên lãng phí miệng lưỡi gọi bắc minh lên tên phế vật kia quốc a đầy thấy rõ ràng thế nữ của hắn thế nhưng là tại trên tay của ta l á o g i ả mặc ắ c bảo vung tay lên lập tức liền có người ép một thân hoa bảo mẹ con đi ra ta đi mấy người trang miệng một lời thời khắc không khỏi là một chút không nháy mắt nhìn qua xa xa mẹ con hai người ông trời của ta cái này mẹ nữ đẹp mắt như vậy hả chư c ắ t vũ hiên một mặt vẻ khiếp sợ cái này bắc minh nguyên tìm một cô gái tốt càng là sinh cái nữ nhi bảo bối đầu xong mục quế lâm xong quyền xích chặt cứ như vậy dung nhan tuyệt thế tuyệt bức muốn bị tỷ phu cho ăn sạch ánh sáng nghe thấy lời ấy mấy người không khỏi là đột nhiên đem ánh mắt cùng nhau nhìn về hướng mục quế lâm huynh đệ chư các vũ hi ta nhờ ngươi nói chuyện trước đó trước qua qua đầu góc liền ngươi những lời này nếu như bị tỷ phu nghe thấy được ngươi không chừng muốn nằm cạnh trên thân muốn nói nữ t ử kia bị tỷ phu cầm xuống ta còn cầm tán thành chi ý muốn nói nữ n h â n kia nàng liền xem như đẹp hơn nữa tỷ phu cũng không có khả năng xuống tay với nàng nhớ rõ ràng chúng ta tỷ phu không phải t ạ o tặc trư cắt vũ hiên lời kia vừa thốt ra một bên mấy người không khỏi là liên tục gật đầu phụ hòa ra ta đã nói rồi diệp tiểu đao đáng quý mở miệng nói ra đại ca của ta làm sao có thể đối với phụ nữ có chồng cảm thấy hứng thú nha chúng ta nhiều như vậy đại tẩu cái k i a không phải k h u y n h quốc k h u y n h thành c h i tư ta đến ba tiếng đối diện lão giả mặc h ắ c b à o dơ cao bàn tay ba tiếng qua đi chính là mẹ con này đầu người rơi xuống đất thời điểm không cần phiền thoái như vậy diệp thư nhiên diệp ngưng nhi năm nữ xuất hiện ở trong hư không gặp qua minh chủ phu nhân gặp qua năm vị tẩu tẩu gặp qua năm vị tỷ tỷ đám người đối với năm nữ làm một lễ thật sâu đưa tay ra hiệu sau diệp thư nhiên nhìn về hướng đối diện đen sợ lão giả bác minh n g uyên bây giờ là ta hạo nhiên minh người đương nhiên diệp thư nhiên đưa tay chỉ chỉ đối diện hai nữ mẹ con nàng hai người đồng dạng là thuộc về ta hạo nhiên minh cho ngươi một cái cơ hội lập tức thả các nàng ta có thể cam đoàn cam đoàn cái gì lao giả mặc h ắ c b à o đột nhiên mở miệng hỏi đây là ta bắc minh nhà v i ệ t nhà chúng ta cần người kia cái gì mình cam đoàn cái gì ta vẫn là câu nói kia m a u để cho bắc minh n g u y ê n quốc ra đây không phải vậy ta lập tức bóp chết mẹ con này hai người nói nhảm thật mẹ nhà hắn nhiều diệp ngưng nhi một bước tiến lên toàn bộ không gian nhiệt độ đ ỗ n g nhiên hạ xuống lạnh quá mọi người không khỏi là run một cái ban tiếng kiếm reo lên một đạo tuyết trăng kiếm quang phá không mà ra kiếm quang chỗ qua liền ngay cả không khí đều như là bị trong nháy mắt đông cứng động dạng làm đánh lén lao giả mặc ác vào tung người một cái hướng thẳng đến đạo kiếm quang này lao đến đồng thời nó trên tay còn nhiều ra cái cùng loại với tấm chắn đồ chơi vanh hoa quang bắn ra bốn phía thời khắc một tiếng vang trầm truyền đến khí lãng những nơi đi qua không gọi là băng thiên tuyết điệp lui lão giả mặc hắc bảo đối với s o n lưng đám người hét lớn một tiếng ha ha ha biết ngươi hạo nhiên minh thực lực cường hãn nhưng là lao phu tuyệt đối không ngờ rằng cứ như vậy cái tiểu nữ hoa tiện tay một kích liền có như thế b y lực còn tốt còn tốt lao phu đã sớm chuẩn bị ta bắc minh nhà pháp bảo cũng không phải chỉ là hư danh tuyết tơ tầm biến giáp hôn nguyên vẫn lao giả mặc hắc bảo một mặt đắc ý dương lên trong tay tâm trắn không chút nào khoa trường thanh quân cảnh phía dưới không người có thể phá ngươi coi như thực lực mạnh hơn đồng dạng mơ tưởng làm tổn thương ta mảy may chương 740, giang trúc n g u y ệ t bắc minh khả tình chương 740, giang trúc n g u y ệ t bắc minh khả tình phi thường tốt đối mặt một mặt đắc ý lao giả m ã n h á t bảo diệm ngưng nhi đẩy mắt lại là tràn ngập vô tận miệt thị chi ý t w i t t ơ tầm phần mềm hôn nguyên t h u ẫ n chỉ mong đi khi bọn ngươi trộ ý lại bảo vật cuối cùng có thể hộ bên dưới cái mạng nhỏ của n g ư ơ i đột nhiên diệm ngưng nhi quay đầu nhìn thoáng qua diệp thư nhiên cùng bách lý lang k ê gặp hai nữ nhẹ gật đầu diệm ư n g nhi cứ như vậy một tay cầm kiếm hướng phía đối phương đi đi tới đi. để cho ta kiến thức một chút ngươi bắc minh nhà chân chính thực lực ngươi không có sợ hãi không nên vẹn vẹn bởi vì hai thứ bảo vật này đi đây là tình huống như thế nào theo chư c ắ t vũ hiên một tiếng kinh hô tất cả mọi người nhìn về hướng chậm rãi lên không diệp ngưng nhi lạnh quá mục quế lâm kìm lòng không được dùng mình một cái không nên a ta làm sao lại cảm nhận được băng hàn thấu xương đâu đổ đần chư c ắ t vũ hiên chỉ, chỉ nơi xa nói ra các ngươi nhìn thấy ngưng nhi tả biến thân sao đây mới là danh xứng với thực băng sơn mỹ nhân mau bỏ đi lui ngao thiên minh lập tức đối với đám người hô không muốn chết liền cho ta rút lui đến xa xa tường sợi màu trắng mờ mịt chính cực tốc hướng phía diệp ngưng nhi chen chúc mà tới theo sát lấy chính là bốn bể nhiệt độ cực tốc hạ xuống Kết, kết, kết mắt trần có thể thấy kết băng tùy theo mà đến chính là băng phong thiên lý tráng quan cảnh tượng tranh thủ thời gian lui lão giả mặc hắc bảo hướng phía sau đám người lần nữa hô to lên thử thử thử như là băng truy bình thường ngàn vạn kiếp băng tại diệp ngưng nhi phất tay nổ bắn ra mà ra đây đều là thứ gì bị a n một cái lắp mình lão giả mặc hắc bảo cầm trong tay tâm chắn hóa thành một con cháo đem nó tộc nhân cho toàn bộ bao phủ trong đó phang, phang. phen từng đạo kiếm quăng nổ tung thời khắc hóa thành băng hoa một phương này bao phủ trong làn áo bạc thế gian giờ phút này hiện thị rõ xinh đẹp chi s ắ c ha ha ha trong lồng ánh sáng lao giả mặc hắc bảo cắn răng n g h i ế n lợi cười to ra người có trương lương kế ta từng có tường bậc thang cho dù người kiếm k ỹ cho dù tốt không làm theo không phá nổi phòng ngự của ta à b thật đẹp đoan m ộ t từ lo cứ như vậy si ngốc nhìn qua xa xa diệp ngưng nhi n g u y ê n lai、like、đây chính là băng phách thánh thể mỹ lực ngưng nhi tỷ thật t sự là quá tác mị lực tiểu thiên đạo chép miệm mở miệm nói ra tìm hội đây cũng không phải là đang đùa đẹp trai trang k h ố đây là danh xứng với thực thủ đoạn giết người nhà chúng ta ngưng nhi cũng không phải cái gì loại lương thiện mau nhìn mục quế lâm một tiếng kinh hô ra bách lý lan khê cùng diệp thư nhiên động tốc độ nhanh đến trong hư không đều là hai người lưu lại tạt ảnh xinh đẹp chư c ắ t vũ hiên hung hăng hướng phía không khí đập một quyền tốt một cái dương đông cách tây tốt một cái vây mị cứu triệu hết thể đều là hời hợt như thế ngưng nhi t ả cùng thư nhiên tỷ phối hợp đơn giản có thể xưng hòa mỹ không có kẽ hở không ngại để cho các ngươi sống lâu một hồi diệp ngưng nhi tiện tay vung lên sau đó hướng phía tiểu thiên đạo mấy người đi tới một chút liền đem các ngươi triệt để dẹp chết chẳng phải là tiện nghi các ngươi cái k i a n g u y ê n bản bao phủ trong làn áo bạc thế gian tại diệp ngưng nhi xoay người một khắc này cũng lập tức từng điểm từng điểm biến mất không thấy giang trúc nguyệt bắc minh khả tinh tại chư vị phu nhân â n cứu mạng bắc minh n g u y ê n thê nữ đối với diệp thư n h i ê n chúng nữ làm một lễ thật sâu không khách khí không khách khí thiên đạo tiểu khả ai đối với mẹ con hai người liên tục khoác tay ngươi gọi khả tinh tiểu thiên đạo đầy mắt vẻ tò mò ngọc ngao động lòng người tinh quang xá l ạ n là ý tứ này à hẳn là không sai được tiểu thiên đạo lần nữa nhẹ gật đầu khả tinh thật đúng là người cũng như tên không biết n g ư ờ i có thể có hôn phối dựa vào cha hộ khẩu a nguyên bản cao mạy đoan một từ lo đột nhiên một mặt sáng tỏ thông suốt c h i sắc ta đã hiểu l i n h tê t h t h ngươi là muốn đem cái này khả tinh bảo bảo an bài cho phu pân đúng hay không nhất định là như vậy không phải vậy ngươi sẽ không để bụng như vậy nhỏ đoan một vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu khả tinh mau trả lời nàng a ngươi đến tột u cùng có hay không nam nhân a nam nhân mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bắc minh khả tinh không ngừng lắc đầu khoác tay không có còn không có như thế thẹn thùng sao đoan một từ lo cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm bắc minh khả tinh không g i i mắt thẳng đến đối phương ánh mắt không ngừng trốn tránh hồi phu nhân bọn họ nói giang trúc n g u y ệ t lần nữa đối với chúng nữ thi lễ tiểu nữ khả tinh còn tuổi nhỏ cho nên cũng không hôn phối cùng người thật đó a tiểu thiên đạo đầy mắt vẻ vui thích không có nam nhân chính là tốt nhất nàng sẽ đạt được ưu tú nhất nam nhân yêu mến tuổi nhỏ đoan mục từ lo đột nhiên nhìn về phía túi đầu không nói bắc minh khả tinh nha đầu người năm nay bao nhiêu tuổi mười tám hay là mười chín ba trăm tuổi giờ phút này bắc minh khả tinh khuôn mặt nhỏ đã là đỏ khó g i à n nổi ba trăm tuổi đoan mục từ lo đột nhiên giật mình không phải các ngươi k h ả n ba trăm tuổi gọi tuổi nhỏ vậy ta mười chín tuổi nên như thế nào tự cho mình là nói đùa cái gì a ta mười chín tuổi trời tối ngày mai đều muốn chính thức trở thành mình chủ phu nhân ba trăm tuổi ông trời của ta nói như vậy ngươi không có một chút vấn đề một bên giang trúc nguyệt nhiều lần n h ữ n môi cuối cùng vẫn không có mở miệng nói cái gì được nghe tiểu thiên đạo chúng nữ lời nói diệp thư nhiên bách lý lan khê liếc nhau sau không khỏi là đầy mắt bất đắc dĩ lắc đầu liên tục ha ha ha đối diện lão g i ả mặc hắc bảo lần nữa cất tiếng cười to ra các ngươi coi là đưa nàng mẹ con hai người cướp đi liền đại công cáo thành ả ta nói cho các ngươi biết vô luận các nàng người ở chỗ nào cái k i a mạng nhỏ một dạng trong tay ta nhốn nháo dắt lấy muốn cứu các nàng t i ế p sau đi có ý tứ gì đoan mục từ lo đột nhiên nhìn về phía bên cạnh mẹ con hai người chẳng lẽ lại lão cẩu này rút đi các ngươi một tia thần hồn hay là nói hắn đưa ngươi mẹ con hai người điếm ố không có không có giang trúc u y ệ n dọa đến liên tục khoát tay nó i ra mẹ con chúng ta hai người không có bị bất luận kẻ nào động thủ động cướp chúng ta là trong sạch trò cười đối diện lão giả mặc hắc bảo vung tay lên ta tộc tội chết quang gia bác các cỡ mặc minh diệu nhà nào nàng đáng dù và liền ầ cầm n chúng ta cũng sẽ không làm ra như vậy không bằng cầm thú bẩn thú h ta t ra sẽ làm vậy ể u sự t h chết, cũng ta sông ẽ để các nàng đã các chết có nàng t n h i ê m dù sao, các ngươi à n là chính chúng n g ta ờ i ư n g t mấy à mà là thôi, tiện tay thôi, tính tính thiên tiểu gật không phải chương không phải nhân khả xông nói nói ngươi ái Liền ngươi khẽ cần cần còn đầu. m cá đạo câu nói đó một hồi chúng ta có thể cho ngươi đã chết không có thống khổ như vậy tiểu thiên đạo lần nữa nhìn về hướng bên cạnh mẹ con hai người nói một chút đi đến tột cùng là tình h u ố n gì yên tâm không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta liền xem như hắn rút đi n g ư ờ i một tia thần hồn chúng ta làm theo có thể đem cho cẩm bể không mang theo bất luận cái gì khoác lắc một bên đoan m ộ t từ lo cũng là liên tục gật đầu phụ h ò a ra yên tâm đi cha ngươi đều có thể cam tâm tình nguyện quy thuận chúng ta chẳng lẽ lại ngươi còn có thể hoài nghi chúng ta thực lực nhìn xem đối diện hai người cái này đ ầ y mắt vẻ kiên định bác minh có thể tinh chép miệng lập tức ôn nhu nói h ắ n tại ta cùng mẫu thân trên thân bày ra cái gì tới à? gọi cái gì cấm chế tới còn tại trên người chúng ta thiết hạ cái gì trận pháp cụ thể ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng cấm chế thiên đạo tiểu khả ái không khỏi hơi nhún mày lập tức nhìn về phía xa xa láo giả mặc hắc b à o nói ra ngươi cấp bậc gì tại ta linh tê trước mặt cũng dám vọng đàm luận cấm chế hai chữ trận to mắt chó của ngươi cho ta thấy rõ ràng nói xong tại g i a nguyện n g chúc mẹ con cái kia không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói thiên đạo tiểu khả ái tùy ý vừa bấm thủ lớn sau đó đỡ tay á o nhẹ nhàng bung lên cứ như vậy hời hợt ở giữa mắt trần có thể thấy một sợi mờ mịt rời đi mẹ con hai người thân thể tan theo gió liền cái này thiên đạo tiểu l i ê n cái này chút tài mọn ngươi lại dám còn vọng s ư n g là cấm chế ngươi thật sự là vũ nhục hai chữ kia mắt hàng duy đà kích ma kiệt bất thình lình than nhẹ một tiếng r a cái này thỏa thỏa chính là hàng duy đà kích ta có thể thật sâu trải nghiệm đối phương vô lực cùng bất đắc dĩ đối mặt mình chủ đại nhân kinh lịch dạng này ta quá phong phú h i n h đệ chứ cắt vũ hiên nhẹ nhàng v ô vô nó bả vai nói ra tốt liền tốt tại chúng ta cuối cùng trở thành người một nhà ngươi đây cũng coi là lạc đường biết quay lại rừng cương chức vở vực không phải vậy à ngươi q u mộ phần sợ là đều có cao ba triệu rồi đúng vậy đúng vậy ma kiệt một mặt đắng chất liên tục gật đầu ngươi là ai lão giả mặc h n g ư ơ i tại sao có thể dễ dàng như thế bài trừ ta cấm chế thiên đạo thiên đạo tiểu khả ái một bước tiến lên ta chính là cái này chứ thiên vạn giới duy nhất thiên đạo tê ta linh tê các ngươi đều là ta chỉ hạ chi thần dân thiên đạo cái dám nói lao giả mặc hắc bảo hơi nhứ mày n g ư ơ i cái hoàng b a o nha đầu ngươi hù ai đây thiên đạo linh tê sớm tại mấy ngàn năm trước liền không biết đi hướng các loại nghe đồn mỗi người nói một kiểu n à n g sống hay chết đến nay không người biết được ngươi nói ngươi là thiên đạo chứng cứ đâu không c h ứ n g a cái kia tiểu thiên đạo đã sớm hải quốc không còn không che đậy miệng ngu xuân diệp bất phà máy mắt văng ánh liền như là đối đãi một bộ tử thi đồng、dạ? n g ư ơ i đây không phải là muốn làm phát bực mấy cái này sát thần n g ư ơ i mới cam tâm tan ế u là n g ư ơ i đã sớm quay đầu chạy đến ngoài chín tầng mây thả n g ư ơ i mẹ cho g i ắ m túi thiên đạo tiểu khả ái đẩy mắt c ă m giận n múc trời lao tử sống sờ sờ ở trước mặt ngươi ngươi lại nhận không ra ngươi cái có mắt không chồng phế vật thấy rõ ràng do tới tiểu thiên đạo một tay bất tấn theo sau chính là cuồng phong gào thét lôi trí ầm ầm sấm rền quần c u ộ n thanh chấn thương cung điện t i ề m đùng t i ề m điện ứng thanh m ạ n tới thế muốn đem màn trời kéo ra một đường bếp rách lang liệt tư thế phế vật có thể từng thấy rõ ràng thiên đạo tiểu khả ái chỉ chỉ đỉnh đầu ngư không Lao tử k h ô nghe p ả i c á ngươi khẩu khí này tựa hồ một mực tại hoài nghi ta linh tê tỷ thân phận nha thiên minh trưởng lão ngươi đây chính là thỏa thỏa đại bất kính tri tội đối mặt trừ các vũ hiên lý do thoái thác ngao thiên minh vội vàng hướng nó liên tục khoác tay vũ hiên huynh đệ ta chỉ là đang kinh ngạc sợ hãi thán phục mà thôi ngươi cũng không nên lung tung lý giải ý của ta càng không cần hồ ngôn l o p ngữ rất dễ dàng chết người ta còn rất trẻ hẳn là còn có thể có tư cách nhìn ngươi đem thiên minh trưởng lão d ọ a cho diệp tiểu đao cũng là vội vàng nhận lấy nói gốc dạng ngươi muốn cho trưởng lão mời ngươi uống rượu ngươi liền nói rõ tôi h ngươi dọa người là không có dược ý ly s i n mời ngao thiên minh đối với mấy người liên tục gật đầu nói ra một chuyện tình kết thắt chúng ta tiếp tục uống đi bên ngoài uống rượu ngon thức ăn ngon ta ngao thiên minh bao no tất cả tiêu phí hết thể để ta tới tính tiền hồng tụ thiêm hương đâu ma kiệt một mặt chúng ta uống rượu có thể nhất định phải là phải có ngươi hiểu vung h i ể u ngao thiên minh lần nữa gật đầu nói ta đến ăn bài cam đoan để các vị huynh đệ hài lòng ha ha ha lao giả mặc ắ c bảo lại là lần nữa cười to ra coi như ngươi là thiên đạo linh tê lại có thể thì sao mấy ngàn năm không có ngươi phương này thế gian không giống với thật tốt là chúng ta đã sớm quen thuộc bất kính trời không tin trời thời gian ngươi liền xem như tái hiện nhân gian lại có thể có gì làm đâu ngươi giải trừ mẹ con nàng t â m chế trên người các nàng một dạng phải chết cũng bởi vì trong miệng ngươi giảng trận pháp a bách lý lan khê dư quang liếp oa qua đối phương ta lúc ba tuổi còn chưa hết ngươi trình độ này mất mặt xấu hổ còn chẳng biết xấu hổ trận to n g ư ờ i con chó kia mắt thấy xem rõ ràng nhẹ nhàng đỡ tay áo ở giữa giang trúc nguyệt mẹ con hai người toàn thân trận nhẹ cả người đều lập tức liền tinh thần nhiều tạ ơn phu nhân xuất thủ hai n ữ đối với bách lý lan khê lần nữa thi lễ tiện tay m à thôi không cần phải nói bách lý lan khê lần nữa nhìn về phía đối diện lao giả mặc h ắ c bảo n g ư ờ i cũng nhìn thấy đi chỉ đơn giản như vậy không cần tốn nhiều sức còn có thủ đoạn gì nữa là n g ư ờ i không có đánh tới cùng một chỗ gọi ra tới đi d i ư n ngươi chúng ta còn phải tiếp tục kiến ẩm chương bảy trăm bốn mươi hai tam thúc chương bảy trăm bốn mươi hai tam thúc đối diện lao giả mặc ác bảo bất đắc dĩ lắc đầu chúng ta vẹn vẹn chỉ là muốn thanh lý môn hộ mà thôi các ngươi hạo nhiên minh làm sao khổ như vậy hùng hổ dọa người đâu tiếp tục như vậy lưỡng bại câu thương đối với tất cả mọi người không tốt ngươi là đến khôi hài sao lo hơi mướn mày đoan mục từ lo hướng thẳng đến đối phương gọi h ằ n nói các ngươi cấp bậc gì cũng xứng cùng chúng ta hạo nhiên minh lưỡng bại câu thương ngươi đến sợ là chưa tỉnh ngủ còn tại nói chuyện hoang đường đi hắn bắc minh u y ê n bây giờ là chúng ta hạo nhiên minh người ngươi chạy đến chúng ta trên địa bàn đến thanh lý môn hộ ngươi sợ là đầu góc nước vào đi ngưng nhi tỉ tỉ thư nhiên tỉ, tỉ tiểu đoan mục đột nhiên nhìn về phía trước mặt chúng nữ nói ra nếu không chúng ta đồng loạt ra tay đến cái đóng cửa đánh chó mù đường chờ một chút bắc minh nguyên thanh n h e m đột nhiên vang vọng tại mọi người bên h a i tốt diệp thư nhiên nhẹ nhàng bố vỗ bàn tay nói ra chính chủ tới chúng ta có thể lui khỏi vị trí hàng hai cha tuyên mẹ con hai người một tiếng kinh hô thời khắc sớm đã là lệ nóng doanh trọng nước mắt tuân đầy mặt bắc minh nguyên đối với mình thê nữ đ è ép ép tay lập tức đối với diệp thư nhiên ngũ nữ là một lệ thật sâu thuộc hạ tạ năm vị minh chủ phu nhân xuất thủ cứu ta thê nữ tại trong nước lựa diệp thư nhiên lại là không quan trọng lắp lắp nói một chút nói đây là chuyện nhà của người chính ngươi đến xử lý đi đương nhiên ngươi nếu là xử lý không được chúng ta làm theo sẽ ra tay d i ệ t đối phương tốt bắc minh n g u y ê n đối với ngũ nữ lần nữa thi lễ đi thôi đoan mục từ lo kéo bắc minh có thể tình ống tay á o cùng chúng ta đi qua đi nơi này ngươi lại không giúp được gì đi thôi bắc minh n g u y ê n đối với mình thê nữ phất phất tay nói ra đi theo minh chủ các phu nhân cùng đi đi nơi này c h í n h ta có thể ứng phó được đi đi đi đoan mục từ lo lần nữa thúc giục lưu luyến không rời hai nữ yên tâm đi ở chỗ này nếu là hắn đều bị phế chúng ta hạo nhiên mình còn lăn lộn cái dăm cho áo bên nhi láo giả mặc hắc bảo nam thật chặt nam đấm n g ư ơ i thật hồ đồ a ngươi có thể chế i n tử đây là vinh quang của ngươi cũng là gia tộc vinh quang nhưng là ngươi tại sao có thể đầu nhập đối địch phương đâu ngươi d ạ n g này để cho ta bắc minh nhà như thế nào tự xử a l á o tổ biết được việc này sau nổi trận lôi đ ỉ n h lệnh t ư ơ n g chế ta nhất định phải đưa ngươi cho mang về không từ thủ đoạn bất luận chết sống cuối cùng mấy chữ này lao giả mặc hắc bảo là cố gắng từ trong hàm giang đặt ra đây là tình huống như thế nào mục quế lâm một mặt mậu q u y ề n c h i sắc t ị c h bản thế mà đảo ngược đây là muốn đánh ôn nhu bài sao nhìn bộ dạng này lao đầu này đối với bắc minh nguyên rất là đau lòng nhất có không giống như là muốn lấy nó tính mệnh tư thế đâu không giống một bên ma kiệt cũng là lắc đầu trong lời này có hàm ý bên ngoài hiển thị do tiết hận c h i tình đây là một vị trưởng bối đối với v ă n bối tiết hận hai người này trước đó tình cảm hẳn là rất không tệ tam thúc bắc minh nguyên đối với lao giả là một lễ thật sâu bây giờ thế cục thay đổi ta bắc minh nhà không còn là phương này tinh b ự c đến đỉnh cường giả đầu nhập vào hạo n h â n minh đi theo minh chủ đại nhân bước chân mới là ta bắc minh nhà đường g a duy nhất người thức thời là anh hùng chim k h ô n biết chọn cây mà đầu y miệng lao giả mặc ắ c b à o vung tay lên ngươi không cần cho ta giảm những đạo lý lớn này ta nghe không hiểu ta cũng không muốn nghe ta chỉ biết là dựa theo lão tổ ý tứ làm việc ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết ngươi có theo ta hay không cùng một chỗ trở về cái này còn tạm được chư cắt vũ hiên nhẹ gật đầu nói ra thúc cháu hai người xem ra tình cảm của bọn hắn còn đúng là không tệ ta cái đi vậy hôm nay bộ này đoán chừng là không đánh được lấy mẹ con này áp chế xem ra cũng là làm một chút đ ù a giỡn mà thôi ta nhìn cũng quá sức ngao thiên minh cũng là đầy mắt vẻ tán đồng bất quá cái này cuối cùng còn phải là muốn nhìn mình chủ đại nhân cùng mình chủ các phu nhân ý kiến bọn hắn nếu là không cần những người này rời đi vậy bọn hắn cũng chỉ có triệt để nằm tại chỗ này không cuối cùng bắc minh n g u y ê n hướng phía lão giả lắc đầu tam thúc ta trở về không được ta cũng không muốn lại trở lại dĩ vãng loại cuộc sống đó bên trong đi đi theo mình chủ đại nhân ta sẽ đi được c à n g xa chúng ta bắc minh nhà cũng chỉ có đi theo hạo nhiên minh mới có thể đi được c à n g xa cái này có ý tứ chứ cắt vũ hiên một mặt vẻ chờ mong nghĩ không ra cuối cùng cái này bắc minh lên vậy mà bắt đầu xúi d i ụ c hắn tam thuốc cái này hai thuốc cháu thật là có ý tứ đủ lao giả mặc ắ c b à o rõ ràng có chút không kiên n h ẫ n được nữa một mình ngươi sa đọa coi như xong chẳng lẽ lại còn muốn lôi kéo toàn cả gia tộc cùng một chỗ cho ngươi đệm lưng à lui mười không không không không bức giảng ngươi đi theo minh chủ đại nhân hắn có thể mạnh đến mức qua lão tổ à lao tổ hắn sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy à cái này cùng ta bắc minh nhà mà nói quả thật vô cùng lục nhã hhhh ma kiệt một mặt nụ c ư i quỷ quệ tri xác lao đầu này thật đúng là cái lao ngoan cố đâu mặt mũi này quan niệm còn rất mạnh nha linh tê tỷ tỷ đoan mục từ lo một mặt cẩn thận c h i sắc tại sao ta cảm giác lao già chết tiệt này là tại tìm đường chết đâu có khả năng hay không hắn s ô n g đại họa ngươi không có khả năng nói như vậy ta tam g i a ra thời khắc này bắc minh có thể tinh một mặt vẻ không vui hắn cũng là thân bất do kỷ hắn cùng cha ta tình như phụ tử từ nhỏ cũng rất thương yêu ta hắn cũng không có đối với mâu thân của ta làm ra cái gì tính thực chất tổn thương có thể tinh giang trúc nguyệt vội vàng đem nó cắt được nói cùng các phu nhân nói chuyện phải chú ý thân phận cùng lễ phép ta bắc minh có thể tinh chất miệm bò hò tiếng long n âm lên bị phá vỡ thương cung một đạo màu xích kim kiếm quang hạ xuống từ trên trời là tỷ phu chư các vũ hiên kích động đến khoa tay mua chân tỷ phu xuất thủ đối phương nghẹn nghẹn bị thứ nhất kiếm dây đến không còn sót lại một chút cặn mình chủ đại nhân bắc minh n g u y ê n một tiếng sợ hai t h á n phục ra ha ha ha lão giả mặc hắc bảo cười to một tiếng r a thật mạnh kiếm thế phá mở phòng ngự của ta à thử tại tất cả mọi người nhìn soi mói kiếm quang không cần tốn nhiều sức liền phá vỡ lồng ánh sáng kia chương bảy trăm bốn mươi ba diệp hạo hiện thân chương bảy trăm bốn mươi ba diệp hạo hiện thân ta lão giả mặc hắc bảo thanh em im bặt mà dừng nó chỗ mi tâm giờ phút này vừa v ặ n chống đỡ lấy cái k i a đạo màu xích kim kiếm quang tộc trưởng đại nhân tộc trưởng đại nhân bại đối mặt đạo kiếm quang này tộc trưởng đại nhân một chiêu bại trận chúng ta làm sao bây giờ trước tộc trưởng đầu hàn g địch tộc trưởng mới đại bại ngồi đợi người khác thịt cá s o n g c h ế t đề s o n g lúc đến thật tốt chúng ta bây giờ trở về không được thật sự là gặp xui xẻo lao giả mặc hắc b à o sau lưng lập tức vang vọng các loại tiếng nghị luận cái gì cầu thí t u y ế t t ơ tầm phần mềm mục quế lâm đầy mắt vẻ k i n h thường cái gì cất chó hôn nguyên t ẫ n bất quá cũng như vậy nha tại tỷ phu của ta trước mặt còn không phải tiện tay một kiếm liền có thể phá đi cách cục nhỏ đi người chư cắt vũ hiên vô vô nó b ả vai nói ra há lại chỉ có từng đó là một kiếm phá nó phòng ngự không chút nào khoa trường một kiếm có thể dây hắn ba ngàn lần tiểu tử cất hai kiện đồng nát sắt vụn nhìn bắt hắn cho châu đơn giản cũng không tìm tới phương hướng không đúng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ma kiệt móc m ó c đầu của mình minh chủ đại nhân vì sao không có trực tiếp đem nó gạt bỏ nữa nha cái này có thể có điểm không phù hợp chúng ta minh chủ đại nhân phong cách nha cứ như vậy đem nó đứng tại chỗ nào làm cái gì đây chẳng lẽ lại đừng đoán bậy diệm bất phản đột nhiên mở miệm nói ra đại ca cố ý lưu lại người này. nhất định có đạo lý của hắn chúng ta lẳng lặng nhìn xem liền tốt thật mạnh bắc minh khả tinh cực kỳ thấp giọng cảm thán một câu lúc nào xuất hiện cường giả như vậy đây coi là cái gì một bên tiểu thiên đạo đ ộ i vàng mở miệng nói ra chúng ta phu quân há lại chỉ có từng đó là kiếm k ỹ cùng võ họ c mạnh cái kia các mặt đều rất mạnh nhất là trong phòng kia c h i thuật càng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thật đối mặt bắc minh khả tinh ánh mắt quái gì kia tiểu thiên đạo một mặt chân thành c h i sắc ta không cùng ngươi khoát lát ngươi muốn thử một chút tuyệt đối liền biết ta nói không phải lời nói dối ngươi cũng đang nói cái gì nhà bắc minh khả tinh một mặt vẻ bối dối những vật này là có thể tại t r ư ớ c công chúng triển khai thảo luận à những này không phải là ở trong đáy lòng cụ cụ cụ giang trúc n g u y ệ t đột nhiên ho khan nhìn một chút mặt mũi này đỏ như lửa mẹ con hai người tiểu thiên đạo đội vàng vô v ô trán của mình cái kia không có ý tứ ta nhất thời không có kịp phản ứng nơi này còn có cái phụ nữ đã lập gia đình đâu thật có lôi thật có lôi tiểu thiên đạo một mặt vẻ xấu hổ nhà các ngươi khả tinh muốn thật sự là sự t ì n h thành ngươi cao thấp vẫn là chúng ta phu quân mẹ vợ đâu những câu chuyện này thật sự là không nên tại trước mặt của ngươi thảo luận thứ lôi thứ lôi cụ cụ một mặt ngựa giang trúc nguyện ho khan đến càng lợi hại Chúng cùng ta mẹ con các nàng khẳng định vẫn là có chút thẹn thùng dù sao cũng là thân sinh không giống thanh nguyên cùng lệ quân đôi kia giả mẹ con hai người a bách lý lan khê bất đắc dĩ lắc đầu các ngươi liền bỏ qua hai mẹ con này đi dù sao người khác cùng các ngươi còn không quen thuộc các ngươi dạng này trần trụi trò chuyện tao dễ dàng hù dọa người khác không cần nói chuyện giật gân nha thiên đạo tiểu khả ái một mặt vẻ l ị c h l ợ m nàng nữ tử đều ba trăm tuổi cái gì chưa từng gặp qua cái gì không có trải qua nha tại trước mặt chúng ta nàng đều là tiền bối không chút nào khoa trương kinh nghiệm của nàng so với chúng ta lão đạo nhiều cụ cụ cụ nhìn xem liên tục h ò khan giang trúc m i ệ t bác minh khả tinh cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ ngươi đối với nhà ngươi lão tổ ngược lại là rất có lòng tin nha diệp hạo hai tay phụ sau cứ như vậy từng bước một hướng phía lao giả mặc khắc vào đi, đi. một bộ tơ vàng màu trắng vân văn trường sam uy phong đem thái dương sợi tóc nhẹ nhàng thật lên h o tại sao có thể có đẹp mắt như vậy nam nhân kìm lòng không được một tiếng sợ hai tháng thuộc sau bác minh khả tinh vội vàng bưng kín miệng của mình thế nào thiên đạo tiểu khả ai vô vô nó b ả vai nói ra nam nhân này đơn giản vẫn được đi làm phu nhân của hắn một chồng ngươi không thiệt thòi đi ta bác minh khả tinh chép miệng cuối cùng vẫn không biết nên nói cái gì là tốt thế nào đoan một từ lo đột nhiên thăm dò nhìn về hướng giang trúc nguyệt nam nhân này làm con rể của ngươi không có vấn đề đi ta mặt mũi tràn đầy đỏ bừng giang trúc nguyệt cũng không biết nên nói cái gì là tốt minh vừa bật mở miệng bắc minh n g uyên đột nhiên trông thấy chư c á t vũ hiên hướng chính mình dựng lên cái im lặng động tác tốt một phen giấy rồi sau bắc minh n g uyên hay là không có lại tiếp tục mở miệng ngươi có phải hay không thiếu thông minh một cái là mình chư c á t vũ hiên đã đi tới bắc minh n g uyên bên cạnh ngươi muốn làm gì ngươi muốn chất vấn minh chủ đại nhân à ta bắc minh n g uyên một mặt vẻ thống khổ hắn là ta thân t â m thúc chúng ta tình như phụ tử ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn chết tại minh chủ đại nhân trên tay hắn chết cả c ư các vũ hiên chỉ, chỉ xa xa lao giả mặc hát bảo hắn không sống được thật tốt sao tỷ phu của ta muốn giết hắn hắn còn có thể đứng ở nơi đó à minh đệ chư cắt vũ hiên nhẹ nhàng vô vô nó bà bay ta không phải xem ở con gái của ngươi rất có thể muốn trở thành minh chủ phu nhân phân thượng ta đều chẳng muốn phản ứng ngươi gặp chuyện đa động động não chứ ngươi vượt chủ là nhặt được làm đi liền ngươi đầu góc này vượt chủ đối với ngươi mà nói khiêu chiến là thật không nhỏ không nói với ngươi không đợi bắc minh nguyên mở miệng chư cắt vũ hiên đã hướng phía vị trí cũ đi khả tinh minh chủ phu nhân mừng tỉnh đại ngộ bắc minh nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình nữ nhi ha ha ha bắc minh nguyên đột nhiên một tay bịt miệng của mình khả tinh ngươi thật đúng là bảo bối của ta khuê ta rất có thể chính là minh chủ đại nhân giả chương bảy trăm bốn mươi bốn g ư ơ i máu lạnh như vậy sao chương bảy trăm bốn mươi bốn g ư ơ i máu lạnh như vậy sao nói đến đây một mặt cẩn thận bắc minh nguyên lần nữa bưng kín miệng của mình hoa từ miệng mà ra hoa từ miệng mà ra thận trọng từ lời nói đến việc làm thận trọng từ lời nói đến việc làm ta bắc minh nguyên thật đúng là sơn cùng thủy tận nghi không đường liệu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn a mâu thân bắc minh khả tinh vội vàng lôi kéo giang trúc nguyệt tay áo ngươi nhìn cha đang làm cái gì hắn làm sao một người ở nơi đó nói một mình đâu một hồi nghiêm túc một hồi cười to sẽ không phải là bị kích thích cái kia đi ngươi suy nghĩ nhiều rằng t r ú c n g u y ệ t nhàn nhạt mở miệng nói ra hắn nụ cười này vui lên ở giữa đã đem nhân sinh của ngươi đ ạ i sự cho sắp xếp xong xuôi nhân sinh đại sự bắc minh khả tinh đầu góc mơ hồ bộ dáng có ý tứ gì a đồ đần thiên đạo tiểu khả ái b ộ i vàng mở miệng nói ra ngươi cái kia cha ruột đã quyết định muốn đem ngươi gả cho ngươi trong miệng cái kia tại sao có thể đẹp mắt như vậy nam nhân chúc mừng ngươi thành công nhập vi ngươi là ai lão giả mặc hắc bảo đối với hướng chính mình dạo bước mà đến diệp h ạ hỏi ngươi đến tột cùng là ai ngươi muốn làm gì ta là ai diệp h ạ cứ như vậy tùy ý chỉ, chỉ cái mũi của mình ngươi chạy đến trên địa bàn của ta đến dương oai còn luôn miệng xem thường thực lực của ta lúc này ngươi vậy mà hỏi ta muốn làm gì lao đầu ngươi trí thông minh này cũng không ra thế nào à ngươi chính là hạo n h i ê n minh minh chủ đột nhiên giật mình thời khắc lao giả mặc ắ c bảo cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt diệp hạo hỏi ngươi muốn thế nào là muốn giết ta sao là muốn giết tất cả chúng ta à cũng không nhất định diệp hạo lại là lắc đầu cứ việc ta hôm nay tâm tình cũng không thể lắm không nhất định không phải thống hạ sát thủ nhưng mấu chốt còn phải xem ngươi biểu hiện ngươi muốn chết tại quá mức gian ngoan không thay đổi ta cũng không để ý tiễn ngươi một đoạn đường được nghe diệp h ả o lời nói bác minh nguyên cái kia dẫn theo tâm cuối cùng là để xuống khuê nữ a khuê nữ ngươi thật đúng là ta bác minh nhà quý nhân a nằng dâu có thể sinh ra đẹp mắt như vậy khuê nữ cái này đều là của ngươi công lao a nói đến đây bác minh nguyên kìm lòng không được hướng phía giang trúc n g u y ệ t nhìn đi qua vợ chồng trung phủng thật là nhân sinh một chuyện may lớn buổi tối hôm nay nhất định hảo hảo chúc mừng một phen nói không chừng a ngươi u lương e n còn có thể lần nữa sáng tạo ra kỳ tích đối mặt cái này đột nhiên lúc nào tới mà ánh mắt nó bỏng giang trúc nguyện không khỏi toàn thân run lên chẳng lẽ lại lao r a hỏa này buổi tối hôm nay còn muốn đã nhiều năm như vậy cái này l ử a tình muốn lần nữa thiêu đốt à bây giờ bên cạnh của ngươi không có cái nào oanh oanh yên yến đây là nhìn ta lại là một đoá hoa sao nghe thấy được cả đoan mục từ lo vội vàng đụng đụng một bên bắc minh khả tinh ngươi nghe thấy phu quân l ờ i nói sao hắn nói tâm tình của hắn không sai ta xem chừng à, cái này tám chín phần mười đều là bởi vì duyên cớ của ngươi tiểu lưu m g ị lực của ngươi không nhỏ a đối mặt đoan mục từ lo treo t r ọ c bắc minh khả tinh một mặt t h ẹ m t h ù n g cái này bát tự cũng còn không c o con lên ngươi có thể hay không đừng nói lung tung a vặn nhất vặn nhất đến lúc không phải như thế cái kia chẳng phải mắc cỡ chết người ta rồi thực truy ma kiệt móc móc đầu của mình kịch bản bởi vì cái kia bắc minh nha đầu mà thay đổi đi hướng ngươi điên rồi a lại mắc tiểu đội mở miệng nói ra cái kia rất có thể lập tức liền là minh chủ phu nhân người ngươi lại dám x ư n g hô làm nha đầu ngươi làm u ố n điên cùng tìm đường chết ta nói sai ma kiệt lập tức vô v ô miệng của mình ống nhất thời chủ quan nói sai nói đi lão giả mặc hắc bảo vệ mặt k i n h thường tri sắc nói ra yêu cầu của ngươi diệp hạo tùy ý sợ lên cái mũi của mình rất đơn giản chính là toàn bộ bắc minh nhà toàn bộ quy thuận ta hạo nhiên minh tộc trưởng mặc nhiên là n g ư ơ i chu tước vực vực chủ cũng mặc nhiên là n g ư ơ i n g ư ơ i đang nằm mơ láo giả mặc h ắ c bảo trực tiếp đem d i ệ p hạo c ắ t đ ứ t bắc minh nguyên khuất phục cùng ngươi đối với ta bắc minh nhà mà nói đã là vô cùng đục nhã toàn bộ bắc minh nhà đều thuộc về phụ cùng ngươi hạo nhiên minh vậy chúng ta còn không bằng chết đi coi như s o n g chúng ta láo tổ cũng sẽ không đáp ứng đúng hậu phương đám người dơ cao bàn tay h g ô chúng ta căn bản sẽ không quy thuận tại ngươi hạo nhiên minh dưới cờ chúng ta bắc minh nhà vốn là chu tước vực mạnh nhất gia tộc đã bao nhiêu năm cho tới bây giờ chỉ có chúng ta sai x ử người khác chưa từng có người khác sai x ử qua chúng ta chúng ta láo tổ chắc chắn tự tay diệt ngươi hạo nhiên mình còn có người s o n g bắc minh lên âm thầm n ắ m thật chặt n ắ m đ ấm các ngươi đây không phải là phải đem tự mình tìm đường chết mới bằng lòng bỏ qua à nói hai câu nhuyễn thoại sẽ đau răng à tốt d i ệ p hạo nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía áo bào đen sau lưng đám người hỏi các ngươi cũng không nguyện ý quy thuận ta hạo nhiên minh đúng không suy nghĩ kỹ càng lại đáp lời a khoát thiên đạo tiểu khả ái bất đắc dĩ giang tay ra nói ra cho các ngươi cơ hội các ngươi nằm chắc không nổi a lần này chết đúng vậy h á n người nào đi uy đoan n g ư ơ i lão nhìn như vậy lấy phu quân bóng lưng con mắt không c h á t c h á t à vậy ta hẳn là nhìn chỗ nào a bắc minh khả tinh một mặt vẻ m ở m i ệ n g lúc này phần diễn đều ở nơi đó ta chẳng lẽ lại nhìn n g ư ơ i a ngươi cho ta nói thực ra đ o à n mục từ lo một mặt vẻ nghiêm túc nếu là phu quân tiện tay diện bọn hắn ngươi có thể hay không không cao hứng nghe nói lời ấy giang trúc miệt vội vàng quay đầu cứ như vậy đ ẩ y mắt lo lắng nhìn xem l n a nhi của mình ta bắc minh khả tinh chỉ chỉ chính mình ta có cao hứng hay không có làm được cái gì mấu chốt là nam nhân kia hắn có cao hứng hay không ngơi máu lạnh như vậy à đoan mục từ lo một mặt vẻ kinh ngạc những này đều là của ngươi tộc nhân a đối mặt đoan một từ lo biểu lộ bắc minh khả tinh đồng dạng là đẩy mắt vẻ kinh ngạc ta nếu là không có nhớ lầm lời nói trước ngươi là thuộc về nam cung gia a ta muốn xin hỏi ngươi một chút đại gia tộc này bên trong thật sự có nhiều như vậy thân tình cùng ái tâm tràn lan à ngươi cũng không nên quên trước đó những người này thế nhưng là dùng ta cùng m â u thân đến áp chế cha ta nha cho nên ngươi còn cảm thấy ta máu lạnh à chương bảy trăm bốn mươi lăm chết trước một bộ phận đi chương bảy trăm bốn mươi lăm chết trước một bộ phận đi mắt thấy nơi này giang t r ú c nguyện một mặt vui mừng xoay người qua đi không có coi ra nàng là thật lo lắng nữ nhi bảo bối này hầu ngôn luận ngữ dù sao cái này sắp là con rể cũng không giống như là cái có thể thật dễ nói chuyện người không để ý l i ề n có khả năng đến cái một nhà ba người đại kịch cuối cùng ha ha ha đoan mục từ lo một mặt giới cười chi sắc ta chính là khảo nghiệm một chút ngươi mà thôi ta làm sao có thể không biết những này đâu đúng không ta cũng không thể cho phu quân tìm tuổi t r ò ra bên ngoài l ừ a gạt tiểu phu nhân không phải vậy đến lúc đó chúng tỉ bội một người một miếng nước bọn cũng phải chết bối ta không có khả năng trong đám người đột nhiên có người mở miệng la lớn muốn lô dịch ta cao não bắc minh nhà ngươi chết cái ý niệm này đi đúng đám người cùng kêu lên hô to ra ta bắc minh nhà thống ngự chu tức b ự c bao nhiêu năm sao mà tôn q u ý c a o ngạo gia tộc quy thuận ngươi hạo n h â n minh căn bản không có khả năng tình nguyện chết không khuất phục tình nguyện chết không khuất phục đối mặt lần này liên tục tiếng hét lớn diệp hạo bất đắc dĩ lắc đầu minh đang muốn mở miệng cầu tình bắc minh n g uyên đột nhiên nhớ tới chư c á t vũ hiên căn dặn khi sâu mấy mục sau quay đầu nhìn một chút chính mình như hoa như ngọc phu nhân cùng bảo bối quê nữ cuối cùng vẫn không tiếp tục lên tiếng chết diệp hạo nhẹ gật đầu cái này từ chức không phải liền là đơn giản nhất không đủ sự tình ả thanh em rơi xuống thời khắc d i ệ p hạo tùy ý quay động một cái tay hào hắn cứ như vậy tiện tay vung lên ngàn vạn kiếm quang cực tốc mà ra tên mọi người ở đây không khỏi là hít sâu một hơi giờ phút này tăng thêm lão giả mặc hắc b à o này bắc minh ra chúng người mỗi người mi tâm chốt đều chống đỡ lấy một thanh kiếm quang không nói lời nào miệng của các người muốn bảng thi thôi à liên tục dậm chân bắc minh n g uyên gọi là một cái đau lòng như góc tại sao có thể mạnh như vậy giang trúc n g u y ệ t nội tâm âm thầm sợ hai tháng h ụ ra liền chỗ này bày ra thực lực một người diện bộ tộc không h ã cùng chơi giống như sao đã bao nhiêu năm chúng ta một mực tạ hết ngồi đầy giếng nam nhân như vậy có thể tinh giao phó cho nàng. cũng coi là yên tâm thế nào đoan mục từ lo hướng về phía bắc minh có thể tinh d ư ơ n g lên cái cảm nam nhân của chúng ta đủ khốc đi cứ như vậy trong lúc tiện tay liền có thể hủy diệt một cái gia tộc điều không đ i ề u chép miệng bắc minh có thể t i n h cuối cùng vẫn rụt rè mở miệng nói ra chúng ta phía sau thế nhưng là còn có cái chưa từng lộ diện lao tổ về phần h ắ n thực lực không được biết cho nên không có gì có thể cho nên t i ê n đạo tiểu khả ái một mặt mây trôi nước chạy Ta biết, phía sau của các người ơ ngươi đơn ngươi sơn i cái nhiệm nói cái đối với nói, giản vải kiếm thôi triển có còn chỉ có có trách cho cũng có chứng cùng chúng chính thực lực, bất quá một góc của chấn lẽ lao là là lộ không nhưng nhưng không dùng quân nhìn quân băng sơn, toàn thân chấn động thể phu thêm thấy phu h gì một mà mà mà một tổ ta rất ta bất t quá ra ra k h ắ con Giang Nguyệt tiếp Trúc trực x a y g ư ờ i tới. thiên tiểu ái qua Thật t đạo khả rể ự c con tiếp gật đối với Người đầu. nó nhẹ r này siêu cấp cứu bức viễn siêu tưởng tượng của n g ư ơ i chúng ta xưa nay không k h o á t lắc một mực không nói diệp thư nhiên cũng là xoay người qua tới cùng chúng ta so cái gì đều có thể tuyệt đối đừng so chỗ r ử a sau lưng chọc ta phu quân đối phương không nhất định sẽ chết bởi vì phu quân có khả năng hiểu ý từ nương tay nhất là đẹp mắt nữ nhân cũng tỉ như hai người nhưng l à chọc tới phu quân phía sau đại lão mặc kệ là ai hẳn phải chết không nghi ngờ coi như nàng là mỹ nữ tuyệt sắc cũng không được bởi vì nàng vi đẹp đều khó có khả năng đẹp đến mức qua cái kia ba cái đại lao t ồ n tại giờ k h ắ c này liền ngay cả nguyên bản một mặt thần khí đoan mục từ lo đều một mặt vẻ kinh ngạc nhà chúng ta trừ có tiến nhất còn có ba cái tuyệt sắc đại lao ả ta ba vị sư tôn bách lý lan khê một mặt ngạo kiểu tri sắc đồng thời cũng là phu quân ba vị sư tôn càng là phu quân ba vị phu nhân tất cả chúng ta đều được đối với nó gọi là t ỷ ông trời ơi mẹ con này hai người đúng là đồng thời một tiếng sợ hai thán bụng ra cái này cái này ấp a ấp đúng giang trúc nguyệt vội vàng chỉ chỉ xa xa diệp h ả o nói ra chúng ta người minh chủ này lại nhân đến tột cùng có bao nhiêu phu nhân a rất nhiều diệp ngưng nhi đột nhiên mở miệng nói ra tăng thêm nhà các ngươi có thể tinh hơn sáu mươi cái hơn sáu mươi cái một tiếng kinh hô b á c minh có thể tinh đội vàng b ừ n g kín miệng nhỏ của mình chiếu nói như vậy ta đều được hơn sáu mươi dồi đồ đần đoan mục từ lo nhẹ nhàng vỗ nó bả vai nói ra càng nhỏ càng được sùng ái cái này ngươi cũng không hiểu sao ngươi làm muốn đem chúng ta toàn bộ đều diện tả thời khắc này lao giả mặc khắc bảo ngự khi không còn bình tĩnh như vậy vẫn là câu nói kia nhìn tâm tình diệp hạo đột nhiên nhìn về phía hậu phương mọi người nói lại cho các ngươi một cơ hội không muốn quy thuận ta hạo n h i ê n minh t r a n g sĩ xin giơ tay theo diệp hạo thanh em rơi xuống tại tất cả mọi người nhìn soi mói thật là có người giơ bàn tay lên tình nguyện chết không khuất phục soát soát soát theo sát lấy lại có không ít người giơ bàn tay lên cùng năm thì mười tám năm sau lại là một đầu hảo h á n cái này chứ các vũ hiên chỉ, chỉ nơi xa đ á người xem ra cái này sợ chết hay là so không sợ chết nhiều chút đâu nói n h ả m mục quế lâm tùy ý bẹp hai lần miệng đối mặt tử vong có mấy người là thật tâm không sợ hắn cuối cùng là có ý tứ gì a bắc minh có thể tinh đầu hóc mơ hồi nhìn một chút bên cạnh đoan mục từ lo ngươi nhìn ta làm gì đoan mục từ lo đồng dạng là một mặt vẻ m ở m i ệ n g ta liền so ngươi sớm một hai ngày ta cũng ngửa không thực tế không có nhấc tay đều là nguyện ý quy thuận cùng ta hạo nhiên minh đúng không d i ệ p hạo một mặt vẻ bằng lãnh đúng đúng đúng đám người vội vàng mở miệng nói ra chúng ta nguyện ý quy thuận cường đại hạo nhiên minh rất tốt diệm hạo lần nữa nhẹ vậy chúng ta đổi một chút nguyện ý quy thuận ta hạo nhiên mình tráng sĩ nhấc tay xoát xoát xoát không đợi diệp hạo nói xong những cái kia trước đó không có nhấc tay vội vàng d ơ cao hai tay những cái kia trước đó nhấc tay có một bộ phận lại là không có thả tay xuống đi ý chí của các ngươi rất không kiên định nha diệp hạo một mặt trò đùa chi ý vừa rồi thấy chết không sờn khí khái đi nơi nào đâu được rồi được rồi chết trước một bộ phận đi diệp hạo nhẹ nhàng một n ắ m năm đấm Phanh, Phanh, Phanh huyết thanh ra. đoàn đoàn ứng nộ tung một một vụ bắc minh có thể tinh đột nhiên giật mình giết nhầm bắc minh có thể tinh đội vàng hướng phía diệp h ả o hô ngươi làm sao đem nguyện ý quy thuận người của ngươi cả đám đều giết đâu ngươi không phải hẳn là im miệng đột nhiên xoay người giang trúc nguyện quát khẽ một tiếng r a giết hai không giết hai là ngươi có thể xen vào sao minh chủ đại nhân sao mà cơ t r í cần ngươi tới nhắc nhở hắn những người này mặc kệ có tên hay không chết điều kiện trước tiên bọn hắn đều là tộc nhân của chúng ta tại bọn hắn sinh cùng tử sự tình bên trên ngươi tốt nhất một chữ cũng không cần nói ta bắc minh có thể tinh một mặt ủ y khuất tri xác ai thiên đạo tiểu khả ai bất đắc gì lắc đầu ngươi à thật sự là đơn thuần muốn chết chính ngươi suy nghĩ thật kỹ phu quân đây là quyết tâm muốn thu phục các ngươi bắc minh nhà hắn làm sao có thể lưu lại những cò đầu t ư ớ n g kia đâu giờ này k h ắ c này hắn cần chính là có huyết tính bắc minh nhà thành viên người phẩm ngươi tế phẩm dừng một chút thiểu thiên đạo tiếp tục mở miệng nói nói mẫu thân ngươi lời nói có lý nếu quả thật thu phục bắc minh nhà không có gì bất ngờ xảy ra cha ngươi còn phải trở về đảm nhiệm tộc trưởng chức cho nên ngươi gái này bắc minh nhà đại tiểu thư tốt nhất đừng có bất kỳ thái độ biểu hiện ra ngoài ta nói đúng không tiểu thiên đạo vẻ mặt thành thật nhìn xem giang trúc nguyện hỏi đúng cuối cùng giang trúc nguyện n g ư ơ i điên rồi sao lão g i ả mặc h ắ c bảo căn bản không để ý mi tâm chỗ đạo kiếm q u a n kia hướng thẳng đến diệp hạo lớn tiếng gào thét ra những người này đều là nguyện ý quy thuận cùng n g ư ơ i hạo nhưng minh ngươi vì sao còn muốn xuất thủ d i ệ t bọn hắn không trọng yếu nha diệp hạo lại là không quan trọng khoát tay áo chính như trong miệng ta lời nói như vậy chết trước một bộ phận miễn cho bí mật khó giữ nếu nhiều người biết làm cho ta nao nhân đều đau ơn một cái hít sâu sau diệp hạo hài lòng nhẹ gật đầu ngươi nhìn cái này chẳng phải an tĩnh nhiều à sau đó liền nên các ngươi những này thấy c h ế c không sờn tráng sĩ hảo hảo lên đường diệp hạo chậm rãi giơ bàn tay lên chờ một chút lão giả mặc hắc b à o đầy mắt khẩn cầu c h i sắc ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng buông t h a những tộc nhân này ta không có tính toán muốn thả q u a bọn hắn diệp hạo cứ như vậy thẳng thắn nhìn xem lão giả mặc hắc b à o bọn hắn cũng không phải ta hạo nhưng minh người chết sống cùng ta có quan hệ gì các ngươi khoáy dày ta động phòng tốt đẹp thời gian để mạng lại bồi thường không phải thiên kinh địa nghĩa ao bất quá là một bầy kiến hôi chết không có gì đáng tiếc tại mọi người cái k i a trong ánh mắt hoặc sợ diệp hạo lập tức liền muốn b á c quyền uy nhi lão giả mặc hắc bảo đột nhiên hướng phía bắc minh lên mở miệ hô những này đều là của ngươi tộc nhân ngươi cứ như vậy chớ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi ngươi cứ như vậy thờ ở ả tộc trưởng đại nhân những cái kia đồng dạng bị kiếm quang chống đỡ tại mi tâm tộc nhân cùng nhau hướng phía bắc minh n g u y ê n mở miệng h ô ngươi liền thật n h ẫ n tâm hắn tùy ý giết chóc chúng ta à n g ư ơ i liền không thay chúng ta van mãi người thế nhưng là chúng ta tộc trưởng a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, thiên đạo tiểu khả ái cất tiếng cười to ra ta còn tưởng rằng bọn hắn có nhiều cốt khí đâu n g u y ê n lai đồng dạng là trên nóc nhà bí đao hai đầu đều có thể lăn đầy không phải là đoan mục từ lo cũng là vẻ mặt k i n h thường tri sắc trước đó còn muốn dùng mẹ con này hai người đến áp chế người khác cái này lại la hó ngược lại lại phải người khác cầu tình cứu bọn họ kỳ cái trách lúc này lại phải nhận tộc t r ư ở n g này thật là không có cái này cốt khí b ư ớ c lên những cái kêu bì bì làm cái gì a ai giang trúc nguyệt k h ẽ than thở một tiếng ra cái này tham sống sợ chết là bản tính của con người a diệp hạo một mặt vẻ kinh ngạc nhanh như vậy các ngươi liền thay hình đổi dạng a giờ này khác này các ngươi cốt khí đâu trước đó hiên ngang lẫm liệt đi nơi nào chật chật chật diệp hạo tràn đầy ghét bỏ lắc đầu ta nhớ không lầm các ngươi không phải đến thanh lý môn hộ sao các ngươi không tiếc dùng thê nữ làm áp chế nó mục đích không phải là vì diện trừ cái này cho các ngươi trên mặt bôi đen trước t ộ c trưởng à giờ phút này vì sao lại hướng hắn cầu cứu đâu không cảm thấy hắn cho các ngươi mất mặt ta các ngươi kiêu ngạo đâu diệp hạo nhìn chung quanh một vòng mọi người tại đây tại đối mặt tử vong thời khắc các ngươi cốt khí cùng ngạo kiểu không còn xuất lại chút gì a tam thúc bắc minh lên hướng phía bên này bước nhanh mà tới không phải ta không để ý tới các ngươi chết sống ta cũng rất hy vọng các ngươi cùng ta cùng một chỗ mạnh lên thế nhưng là thế nhưng là là các ngươi quá mức quyết tuyệt lời nói của ta các ngươi căn bản không muốn nghe tại mình chủ đại nhân trước mặt ta còn không có một câu liền có thể cứu bọn hắn phân lượng đột nhiên bắc minh n g u y ê n hơi nhúng mày trong đầu của nó lại là vang lên chư cắt vũ hiên thanh âm không phải bạn bất đắc dĩ trước mắt không có khả năng thay những người này cầu tình tỷ phu sẽ cho ngươi cơ hội này nhưng là ngươi phải đem nắm chặt hỏa hầu ngươi nếu là tin ta liền nhìn ta ánh mắt làm việc đối mặt diệm hạo cái kia đột nhiên xuất hiện ánh mắt chư cắt vũ hiên vội vàng bưng kín miệng của mình mà ơi tỷ phu như thế thần ả u y ề n nhi lão giả mặc hắc bảo mở miệm lần nữa nói ra ngươi để hắn thả những tộc nhân này ta lão giả mặc hắc bảo đậy mắt kiên định chỉ chỉ chính mình nói nói. giết ta một người liền tốt ta dùng của ta tính mệnh để nó xuất khí ngươi diệp hạo tùy ý l i ế c q u a đối phương giết ngươi chưa chắc liền có thể để cho ta ngôi giận thứ yếu chính là những vớ va vớ vẩn này có độ tưởng đáng giá ngươi lấy mệnh tương hộ à ta liền xem như thả bọn hắn sau khi trở về bất quá chỉ là tăng thêm mấy ngụm chỉ biết là c ơ m khô miệng mà thôi tha thứ ta nói thẳng phế vật như vậy cùng gia tộc của ngươi mà nói trừ cái đụng nhân số bên ngoài không còn gì k h á c không không không đen sợ lão giả liên tục khoát tay nói ra hắn là tộc nhân của ta ta có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ chu toàn dù là phấn thân thoái cốt cũng ở đây không tiếc ngu rốt diệp hạo tiện tay một chiều một đạo hoa quang trợn hiện sau trong tay nó đã nhiều hơn cái tuyết trắng nhỏ rác đây chính là tuyết tơ t ầ m nhớ rác thật đúng là không sai bảo bối quay đầu nhìn một chút giang trúc nguyệt diệp hạo tiện tay một chiều nói người qua đây đi chương bảy trăm bốn mươi bảy diệp hạo tặng lễ chương bảy trăm bốn mươi bảy diệp hạo tặng lễ a n h a ma ơi r í t lên một tiếng trước mắt bao người hoa dung thất sắc giang trúc nguyệt không tự chủ được hướng phía diệp hạo đi tình huống gì ma kiệt một mặt làm q á i chi sắc minh chủ đại nhân cái này đây là sai lầm đối tượng đi cái này đây chính là hắn chuẩn mẹ vợ a lại nói người khác nam nhân còn tại trận đâu đây là muốn chân tưởng cứng rắn đào hà thật kích thích ngươi có phải hay không muốn chết tiểu lộc nhi đồng dạng là một mặt làm q u á i chi s á c minh chủ đại nhân nữa thích cái nào liền có thể đối với cái nào ra tay ngươi dám có ý kiến phản đối à bất p h ả m ca diệp tiểu đao vội vàng hao hao một bên diệp bất p h ả m đại ca đây là tình huống như thế nào muốn thông sát à hơi m ư ớ mày diệp bất p h ả m đối với bên cạnh mấy người mở miệng nói ra không giống có quả đáng ăn đều cho ta ngậm miệng lại đại ca tự có sắp xếp của hắn có ý tứ gì bắc minh khả tinh đầy mắt vẻ khiếp sợ hắn bắt mẫ cứng rắn t r e o chọc m â u thân của ta à nói đùa cái gì cha ta nhưng tại hiện trường a ngươi liền xem như lại thích nàng chí ít cũng phải c o nam n nhân của nàng không phải sao ông trời của ta lòng nóng như lửa đốt bắc minh khả tinh không ngừng đốt c h á n của mình thực lực mạnh hơn cũng không thể minh thương phụ nữ đàng hoàng a n g u y ê n lai n g u y ê n lai nam nhân này có như thế đam mê hắn lửa thích nhân thê trên nửa đường giang trúc nguyệt thanh thanh sở sở nghe thấy nữ nhi của mình phàn nàn thất kinh thời khắc càng là xấu hổ giận dữ không chịu nổi chẳng lẽ lại tiểu tử này thật sự là ưa thích phụ nữ có chồng nếu thực như thế ta nên như thế nào ứng đối bình thường phản kháng hay là đi theo hắn phi phi phi giang trúc nguyệt lập tức lắc đầu liên tục ta đều bao lớn tuổi rồi tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy hắn nhưng là ta sắp là con rể a đúng đúng đúng như hắn khăng khăng như vậy vậy ta chỉ có thể là cái chết chi ha ha ha thiên đạo tiểu khả ái vô vô bắc minh khả tình v ã i tơ nhỏ ba trăm vừa ngươi n g u y ê n lai、like、trong lòng như thế tao chúng ta đều nhìn lầm đâu minh chủ đại nhân bắc minh nguyên hai vợ chồng đồng thời đối với diệp hạo mở miệng hô nhìn một chút một mặt kinh hoàng hai người diệp hạo tiện tay đem nhuyễn giáp đưa cho giang trúc nguyện liền thực lực ngươi yỗ nhất thứ này ngươi mà nói càng thích hợp một chút hô bắc minh nguyên làm ta sợ muốn chết đây là cho ta giang trúc nguyệt đẩy mắt thất kinh trong lúc nhất thời đều là không biết nên như thế nào cho phải nếu không muốn như nào diệp hạo một mặt đứng đắn c h i sắc cái kia không phải vậy ta đem ngươi chiêu tới làm cái gì chẳng lẽ lại ngươi thật sự cho rằng ta là muốn đối với ngươi ý đồ bất chính yên tâm đi không có không có một mặt vui sướng giang trúc nguyệt liên tục khoát tay thời khắc vội vàng nhận lấy diệp hạo đưa tới nhuận giáp ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì minh chủ đại nhân cũng cái gì đều không cần nghĩ lấy ra đi ngươi diệp hạo tiện tay một chiều cái kia hôn nguyên t u ẫ n cũng xuất hiện ở trong tay nó đây là một bộ đ ề u đưa cho ngươi phía trên lạc cấn ta đã triệt để xóa đi nhỏ máu nhận chủ sau chính là ngươi một mặt vui vẻ giang trúc nguyệt lần nữa nhận lấy hôn nguyên tuẫn thơi nhướng mày lập tức đối với diệp hạ mở miệng nói ra minh chủ đại nhân những bảo vật này có phải hay không càng hẳn là cho khả tinh mới đúng a nàng nhìn một chút xa xa bắc minh khả tinh diệp hạ sờ lên cái mũi của mình ngươi cảm thấy nếu như nàng trở thành minh chủ phu nhân thực lực sẽ còn yếu như vậy à những bảo vật này đối với minh chủ phu nhân mà nói không có cái gì bao lớn tác dụng đương nhiên thực lực của ngươi mạnh lên sau cái đồ chơi này tác dụng cũng không lớn chính ngươi trước giữ đi nhanh nhận lấy đi thời khắc này bắc minh uyên dựa vào thực hưng ơ phấn đến muốn ngày dựng lên đây đều là minh chủ đại nhân đối với ngươi tấm lòng thành đôi lông mày nhữ lại giang trúc nguyệt vội vàng đối với diệp hạo có chút thi lễ vậy liền cảm ơn minh chủ đại nhân ha ha ha c ư ờ i to thời khắc diệp hạo cứ như vậy nhìn trừng trừng lấy đối phương lập tức càng là nhìn về hướng nơi xa bắc minh khả tinh ngươi còn cần cùng ta khách khí như thế à ngốc l ư u đoan m ộ t từ lo vô vô bắc minh khả tinh bả vai nói ra nhìn thấy không phu quân đây là đang cho hắn mẹ vợ tặng lễ đâu cỡ nào ấm áp sự tỉnh tại trong miệng ngươi lại là cỡ nào hạ lưu cùng không chịu nổi ngươi đầu v ó c này đổ vật bên trong không đơn giản nha như vậy trách toan tương lai của ngươi phu quần có phải hay không có loại thật sự cảm giác tội lỗi cắt bắc minh khả tinh một tiếng khẽ g ắ t nói ai biết hắn đây là hát một màn này a lại không nói trước chào hỏi cái kia lao giả m ặ t h ắ c bảo một mặt xấu hổ chi ý đã ngươi đem bảo vật đều cầm đi dạng này cũng có thể bông tha bọn hắn đi ngươi thật muốn dùng chính mình cái mạng già này đến đổi bọn hắn tân sinh diệp hạo cứ như vậy nhìn đối phương hỏi người cân nhắc qua không có bọn hắn có nguyện ý hay không dùng cái mạng nhỏ của mình đến đổi lấy ngươi bộ xương giả này nhìn một chút. diệp hạo lập tức nhìn về phía sau người nó đám người nhưng mà lại là không ai lại mở miệng nói bất luận cái gì một câu đối mặt đám người cái kia né tránh du lịch ánh mắt diệp hạo bất đắc dĩ lắc đầu nhìn thấy đi đây chính là ngươi một lòng bảo vệ tộc nhân đối mặt với ngươi sinh tử bọn hắn lại là thờ ơ bi ai a đám người còn không có kịp phản ứng thời khắc diệp hạo sau đó vung lên lại có kiếm quan g bàn tới thử thử thử từng đạo kiếm quan g thoáng hiện sau mọi người tại đây không khỏi là tề x i n h x i n h bị chém tới toàn bộ cánh tay phải a kêu t h ả vừa lên diệp hạo nhẹ nhàng một năm năm đấm cái kia nguyên bản chống đỡ tại mọi người mi tâm k i a p vang đột nhiên vào thịt một phần ai còn dám hừ hừ một tiếng ta lập tức để hắn hôi phi yên diện tại bắc minh nguyên vợ chồng cái kia tràn đầy tiếp sợ nhìn soi mói đám người vẫn thật là nghiến răng nghiến lợi không rên một tiếng đột nhiên bắc minh nguyên gặp chư cắt vũ hiên sông rất nhỏ khẽ gật đầu minh chủ đại nhân bắc minh nguyên tráng lên lá gan mở miệng tam thuốc của ta cùng ta tình như phụ tử nhiệm tình hắn tuổi tác đã cao có thể hay không nhiều hắn lần này chương bảy trăm bốn mươi tám ngươi liền theo chúng ta lăn lộn, lộn thả hắn cũng không phải không thể nói chuyện thời khác diệp hạ lần nữa liếc mắt lao giả mặc hắc b à o sau lưng đám người đương nhiên đây nhất định là có điều kiện trước tiên cái gì điều kiện trước tiên lao giả mặc hắc b à o một mặt vẻ bất an ngươi đừng quá mức a t a mạng g i ả một đầu chết không có gì đáng tiếc nghe thấy lời ấy bác minh nguyên cứ gọi là một cái im lặng n h ẫ n nhịn hơn nửa ngày đang muốn mở miệng thời khắc lại bị giang trúc nguyệt cho ngăn lại ít nói chuyện liền ngươi đầu góc này tại minh chủ đại nhân trước mặt gần như là thằng ngu diệp hạ đưa tay chỉ, chỉ chưa tình hồn đám người rất đơn giản vương thang ngươi vậy những thứ này tộc nhân liền phải toàn bộ lưu tại nơi này không trong đám người đột nhiên có người la lớn dựa vào cái gì dùng tất cả chúng ta mệnh đến đổi hắn bộ xương giả này hắn không phải một lòng muốn chết sao ngươi giết hắn thả chúng ta đi đúng đúng đúng đám người mồm năm miệng mười mở miệng phụ hòa ra đây chính là bản thân của hắn ý nguyện ngươi cần phải phải tôn trọng một chút người trong cuộc chúng ta cũng còn tuổi trẻ không muốn vì hắn chết hắn đều từng tuổi này cũng không sống nổi cái gì năm tháng ô ô ô tiếng c h ó i hai hôn tạp hôn tạp tiếng la khóc lộn xộn ngươi liền thả chúng ta đi chúng ta thế nhưng là trên có giả dưới có trẻ trụ của ta chúng ta không thể chết giờ này khắc này nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy bắc minh luôn hai vợ chồng cùng lao giả mãng hát bảo không kh đ ừ n g đ ừ n g đ ừ n g diệp hạo tiếng vỗ tay vang vọc ra các ngươi đều nhìn thấy đi diệp hạo nhìn về phía lao giả mặc hắc b à o đồng thời càng là chỉ chỉ sau người nó đám người đây chính là tộc nhân của các ngươi định dùng tính mệnh đến che chở tộc nhân tộc nhân cùng thủ hạng làm sao lại là một cái đạo lý đâu tại tinh mà không nhất định không phải tại nhiều liền bọn h ắ n dạng ngày thức thật có sự tính phát sinh thời điểm cái thứ nhất liền sẽ thay đổi đầu mâu tới đối phó người một nhà các ngươi nói tộc nhân như vậy giữ lại để làm gì nhưng mà đối mặt diệp hạo t r a hỏi cùng ánh mắt lao giả mặc hắc bảo lại là âm thầm túi lâu xuống cho nên đám rác rưởi này thật không có giữ lại tất yếu diệp hạo trực tiếp một năm năm đấm bành bành bành mỗi nở rộ một đoá hoa máu lao giả mặc h ắ c bảo liền toàn thân run dày một chút đồng thời nó ánh mắt cũng mở đi giang trúc n g u y ệ t toàn thân chấn động cái này không có hai con đường cho ngươi diệp hạo hướng phía lao giả mặc h ắ c bảo so với hai ngón tay thời khắc rút về đính tại nó mi tâm kiếm quang thứ nhất cùng bác minh n g u y ê n một dạng uy thuận ta hạo nhiên minh đan d ư ợ c và công pháp bao no thực lực tăng lên về sau cho ngươi cái trưởng lao có thể là chấp sự đương đương thứ hai mang câu nói cho các ngươi kia cái gọi là lao tổ để hắn chuẩn bị sẵn sàng trong vòng ba ngày ta tất tự mình tiến về chu tức vực nó mục đích liền một cái chỉ để thu phục toàn bộ bắc minh nhà hắn hoặc là thành thành thật thật quy thuận hoặc là ta liền tự tay giết hắn bọn hắn nói cách khác vô luận như thế nào ngươi cũng nhất định phải quy thuận tại ta hạo nhiên mình phía dưới đơn giản chính là sớm ba ngày cùng m u ộ n ba ngày mà thôi đương nhiên nếu như ngươi lựa chọn chết vậy coi như ta không nói chính ngươi định đoạt đi vứt xuống câu này d i ệ p hạo đầu cũng không có về hướng phía tiểu viện đi thiên minh trưởng lão cho bắc minh y ê n an bài một chỗ cảnh v ậ t tĩnh mịch tiểu viện độc lập thuộc hạ thu đến lập tức an bài ngao thiên minh đối với diệm hạo túi người hành lễ sau hướng phía phía dưới、đi. t a m thúc bắc minh n g u y ê n trực tiếp đối với lao giả mặc hắc bảo mở miệng nói ra người tin tưởng ta đi đi theo hạo nhân minh đi theo minh chủ đại nhân chúng ta bắc minh nhà sẽ đi được càng xa ai một hồi lâu sau lao giả mặc hắc bảo mới k h ẽ than thở một tiếng ra nhìn nhìn lại đi ta cũng rất muốn nhìn xem cái này không ai bị nổi minh chủ đại nhân gặp được lao tổ sau lại sẽ là cái gì kịch bản đi hướng chúc miệt lao giả mặc hắc bảo một mặt vẻ xấu hổ trước đó đúng là bất đắc dĩ ủy khuất ngươi cùng ta cái kia cháu gái ngoan tam thúc xin lỗi bọn họ mẹ con không đợi đối phương nói chuyện lao giả mặc hắc bảo đã biến mất ngay tại chỗ đi thôi phu nhân bắc minh nguyên đối với giang trúc nguyệt mở miệng nói ra tại minh chủ đại nhân không có cái mới an bài trước đó nơi này chính là nhà của chúng ta đối mặt bắc minh nguyên đưa qua tới đại thủ đem trúc nguyệt lại là hơi n h ư ớ mày làm gì không muốn ngươi những cái kia tiểu lão bà bây giờ ngay cả ta cái này hoàn g kiểm bà cũng để ý xem ra ngươi là thật đói bụng đâu hhhh bắc minh nguyên một mặt tươi cười Phu nhân, những â n n h chuyện cũ năm xưa kia còn x á c h hắn làm gì vợ chồng chúng ta đây cũng là kiếp sau trùng sinh ngươi cũng nghe thấy được minh chủ đại nhân cố ý cho ta hai an bài cái yên lặng độc viện cũng không thể cô phụ hắn một phen tâm ý vi phu cố gắng một chút tranh thủ chúng ta tái sinh cái một nam nửa nữ mau mau cút giang c h ú c nguyệt một mặt ghét bỏ c h i s á c muốn sống liền đi tìm ngươi những cái kia tiểu phu nhân ta đều từng tuổi này cũng không có thời gian d ỗ i kia cùng ngươi song muốn đánh lao nương chủ ý căn bản không có khả năng trước tiên nói rõ ban đêm một người một căn phòng đi thôi đoan mục từ lo vô vô bắc minh khả tinh bà bay mẹ ngươi cùng cha ngươi đây là tiểu biệt thắng t từ giờ trở đi liền theo chúng ta lăn lộn đi a thấy đối phương bất v ì sở động tiểu đoàn một lập tức giật giật tay hào h á n móng ớt chẳng lẽ lại ngươi còn đi theo cha mẹ ngươi đi a ta nhờ ngươi ba trăm tuổi n g ư ờ i ngươi không có khả năng không có điểm ấy nhãn lực độc đáo đi ta thật là phục ngươi bắc minh khả tình trực tiếp đối với tiểu đoàn một mở miệng nói ra ngươi nói ngươi một cái mới mười chín tuổi đã nhá đầu làm sao lại như thế tao đâu ha ha ha thiên đạo tiểu khả ái b ộ i vàng nhận lấy nói góc dạng một hồi tiến vào viện ngươi chính thay nghe thấy được mới biết được chúng ta là cỡ nào thuộc nữ cùng đoàn trang chân chính tao ngươi còn không có kiến thức đến nha đi thôi đi thôi thiên đạo tiểu khả ái lần nữa thúc giục bắc minh khả tinh chúng ta đến nhanh đi về tiếp lấy ăn ngon uống sướng nghe ký đùa dẫn lệ quân lương thanh nguyên nhẹ nhàng lôi kéo mềm tơ khá hơn chút nào không thông thả lại sức sao Muốn một chậm thuốc quân đầu nhiều, thuốc tốt ngươi chương 749, có phúc cùng hưởng, có thịt ta giải. Chương 749, có phúc cùng hưởng, Không lương nói Nghỉ ngơi như thế một hồi. Đã chậm đến đây hiện tại tốt hơn ta ít thịt ta thịt ta thế tại ra. giúp giải. giải. bôi hồi, phúc phúc được khẽ cả có có có có lắc đã đây lệ cái này thoa thuốc không cùng không có cái trước đạo lý ản nên xé rách còn phải xé rách ai lương lệ quân đột nhiên k h ẽ than thở một tiếng ra cái này đội sản xuất châu cũng không dám như thế hô hô a huống chi còn là cá nhân tiên địa này âm dương đoàn tụ đại p h á p quả nhiên là nghịch thiên lại nổ tung phát minh cái đồ chơi này người thật đúng là nhân tài đây không phải là một bên lương thanh nguyên nói tiếp bất quá tốt liền tốt tại chúng ta đều chính là cái này công pháp nghịch thiên người được lợi không nói không nói lương lệ quân đội vàng khoát tay áo nam nhân này trở về khổ bức thời gian lại phải bắt đầu ta hai vị bảo bối phu nhân chuẩn bị xong chưa phu quân trở về rồi bọn tỷ bội thiên đạo tiểu khả á i hướng phía chúng nữ phất phất tay chúng ta lại trở về trả lại cho các ngươi mang theo kinh ngạc vui mừng vô cùng nha chúng ta có mắt hiên b i ê n tình bất thình lình mở miệng nói ra mấu chốt chúng ta còn có l ô thai các ngươi nhìn thấy chúng ta đều thấy được các ngươi nói chuyện chúng ta cũng đều nghe thấy được thậm chí à các ngươi lặng lẽ nói chuyện tao thoại chúng ta cũng là không s u ấ t một chữ nghe được rõ ràng đối mặt chúng nữ ánh mắt bắc minh khả tinh một mặt vẻ t h ẹ n t ù n g khả tinh diệp thư nhân chỉ chỉ một bên vị trí ngươi liền cùng từ lo còn có linh tê mấy cái ngồi cùng một chỗ đi hợp diệp thư nhân vẻ mặt nghi hoặc tri sắc đây là ai cái tỉ mội như thế có nhãn lực gặp a khả tinh người còn chưa tới vị trí này đều cho chuẩn bị xong ngoại trừ ta ra còn có thể là ai d ơ cao bàn tay điền dai dai một mặt ngạo kiểu c h i s á c phu quân này đại bí cũng không phải chỉ là hư danh nha nhìn đem người cho đắc ý dọn diệp ngưng nhi đối với bắc minh khả tinh nhàn nhạt mở miệng đều là tỉ mội ở giữa ngươi cũng không cần quá mức câu n ệ hơi tiếp xúc ngươi liền biết tất cả mọi người là rất dễ nói chuyện đúng đúng đúng điền dai dai một bên gật đầu thời khắc một bên đem cái ghế bên cạnh đập đến bang bang loạt hưởng tới tới tới nơi này đến ngồi chúng ta những tỷ tỷ này đều là rất dễ nói chuyện chúng ta nơi này liền không có loại kia hướng nội m u ộ n hồ lô toàn bộ đều là sống đ ầ y ra lãng đại tỷ tỷ đó cũng không phải là hiên v i ê n tình đồng dạng là chỉ chỉ một bên chỗ trống có người dai dai tỷ cái này bữa tại cả năm liền không có thể ngắt thời điểm tọa hạ từ từ trò chuyện đ ừ n g ra đứng n g ư ờ i dạng này mọi người chúng ta đều có chút câu nghệ khả tinh gặp qua các vị tỷ tỷ các vị tỷ tỷ tốt bắc minh khả tinh đối với chúng nữ có chút thi lễ đi đi đi chúng ta tọa hạ lại nói đoan mục từ lo trực tiếp lôi kéo bắc minh khả tinh ngồi ở bên cạnh của mình trước được nâng cốc cho đầy lên thiên đạo tiểu khả ái một mặt â n cần chi cô quát s ẹ p giới thiệu cho ngươi những tỷ tỷ này có chút phí miệng lưỡi cho nên à chúng ta từ trước đều là dùng rượu nói chuyện cũng chỉ có rượu mới có thể làm sâu sắc giữa lẫn nhau ấn tượng tùy ý tùy ý đều là giang hồ n h ư nữ nếu không câu tiểu tiết hừ hừ một tiếng ưng chúng nữ không khỏi là một bộ nín hơi ngưng thần bộ dáng tình huống như thế nào một tiếng kinh hô thời khắc bắc minh khả tinh thuận đoan mục từ lo ánh mắt nhìn đi qua nam nhân kia ở bên trong đối mặt cái này kinh ngạc ánh mắt h i ê n v i ê n tình yêu đối với nó nhẹ gật đầu còn có nữ bắc minh khả tinh lại là hơi nhúm mày mà lại hơn nữa còn không phải một cái nếu không muốn như nào đoan mục từ lo đột nhiên mở miệng nói ra. trong nhà này cũng chỉ có nam nhân này mới có thể tiến đến về phần nữ nhân thôi thanh nguyên đan tông tông chủ còn có chính là thiếu tông chủ ông trời của ta tràn đầy kinh ngạc bắc minh khả tinh vội vàng b ư n g kín miệng của mình tới tới tới đoan một từ lo bưng chén rượu lên đưa cho đối phương người ta tỉ m ộ i tốt h ả o tỉ m ộ i đến chúng ta ăn trước một chén lại nói ân đặt chén rượu xuống thời k h á c bắc minh khả tinh liên tục gật đầu nói ra rượu này phẩm chất không tệ nha so ta tại trong tập uống cấp cao nhiều miên thuần hương ngọt một đường hậu ân giang ngôi lưu hương nha giống tiểu thiên đạo một mặt không thể tưởng tượng nổi l ã muội không nhìn ra ngươi hay là cái người trong nghề đâu tại rượu phương diện này ngươi còn tính là có chút tầm mắt chờ một chút chờ một chút bắc minh khả tinh nội vàng hướng phía tiểu thiên đạo phất phất tay nói ra linh t ê tỉ tỉ n g ư ơ i an tâm chớm đội chờ ta cùng kẻ hèn này tinh uống qua đi mới đến lượt các ngươi tốt tốt tốt thiên đạo tiểu khả ai không ngừng gật đầu các ngươi uống trước chúng ta những tỉ tỉ này không nóng nảy dù sao đêm dài đắng đắng lại vô tâm giấc ngủ từ từ uống uống c ạ n tính từ lo tỉ tỉ bắc minh khả tinh lần nữa b ư n g lên ly rượu trước mặt ta cũng tính ngươi một chén tốt đoan một từ lo một mặt vui vẻ chi sắc quả nhiên là hào tỉ m có khó khăn cùng nhau đối mặt có được hay không tốt bắc minh khả tình cũng là đẩy mắt vẻ kiên định uống chén này chúng ta chính là hảo tỉ m ộ i có phúc cùng hưởng có thịt ta dài tại chúng nữ cái kia ánh mắt quái dị bên dưới hai nữ vẫn thật là ngửa đầu đem trong chén rượu ngon cho uống một hơi cạn sạch ha ha ha đoan m ộ t từ lo một mặt kê tặc cười to ra trời tối ngày mai người ta coi như nhất định phải đồng sinh cộng tử bắc minh khả tinh một mặt vẻ mờ mịt sự tình gì a nói đến h o a trương như vậy còn có người dám trêu chọc các ngư dạng này địch thiên tồn tại à hắn chúng nữ tề tề hướng phía diệm hạo chỗ chỉ đi nam nhân này có thể t r e o t r ọ c chúng ta mấu chốt chúng ta còn không thể đem hắn tính sao ý gì giờ này khắp này bắc minh khả tinh triệt để bị chỉnh m ộ t vòng hắn vô duyên vô cớ đồ đần thiên đạo tiểu khả ái vội vàng đem nó ngắt lời nói động phòng trời tối ngày mai vừa vặn chính là đến lượt ngươi hảo tỷ bội động phòng cho nên ngươi h i ể u t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi cuối cùng là làm sao làm được a t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi cuối cùng là làm sao làm được a nàng một tiếng kinh hô bắc minh khả tinh dọa đến trực tiếp đứng lên động phòng trời tối ngày mai mới nên nếm thử trái cấm a ngươi lai、like, ngươi, like、ngươi hay là cái hoàn bích tri thân đúng a đoan một từ lo một mặt vẻ đặc nhiên ta cái này không t r ả đứng xếp hàng thôi trời tối ngày mai liền nên ta thế nào đoan mục từ lo một mặt đắc ý vô v ô bộ ngực của mình hỏi ta đủ ý tứ đi đêm động phòng hoa chúc ta đều mang ngươi tại ta lôi kéo dưới ngươi có thể trực tiếp giảm bớt xếp hàng phiền nào tìm muội ngươi đây cũng là trực tiếp tấn cấp hảo tìm muội ân tình ở trong lòng là đủ rồi những cái kia cảm tạ ngôn ngữ coi như song cảm tạ đối mặt đoan mục từ lo một mặt đắc ý bắc minh khả tinh thì là vẻ mặt tâm trầm ta cái này cảm tạ hắn từ đâu nói đến a không phải thời khắc này bắc minh khả tinh là thật hoảng luật rồi ta cùng nam nhân này đến lúc này mới thôi nhiều nhất cũng chỉ gặp mặt một lần đại tỷ một mặt nộ khí bắc minh khả tinh đặt mông lại ngồi xuống ghế một mặt này duyên phận sau trực tiếp liền lên lên tới động phòng hoa trúc cùng ra đến cũng quá mức đầu chút đi không nên không nên bắc minh khả tinh lắc đầu liên tục nói ra mặc dù hắn dáng dấp nhìn rất đẹp nhưng là ta còn không tiếp thụ được các ngươi những này quá mức tiền vệ sự tình cùng bật cái đồ chơi này hắn không có tình cảm cơ sở không được a xin nhờ xin nhờ đã có chút lời nói không có mạch lạc bắc minh khả tinh không ngừng khoát tay nói ra rượu này có thể tùy tiện uống loại trò đùa này đừng lại lung tung mở thật sẽ hủ chết người tới tới tới thiên đạo tiểu khả ai hướng phía bắc minh khả tinh lung lay chén rượu trong tay uống trước một chén ép một chút bao lớn chuyện gì nhìn đem ngươi dọa cho hô bắc minh khả tinh đem chén rượu trùng điệp x ử trên bàn đối mặt chuyện này ta đúng là có chút kinh hãi quá độ không nên không nên ta có phải hay không đến mau chóng rời đi nơi thị phi này nhà nơi này nguy hiểm hệ số thế nhưng là rất cao đối mặt thứ nhất mặt v ẻ kinh hoàng ở đây chúng nữ không khỏi là một mặt v ẻ đ ặ m nhiên rời đi nơi này đoan mục từ lo một mặt mậu quyền g á m vẽ rời đi nơi này ngươi có thể đi nơi nào sau khi rời khỏi đây lại bị người khác cho bắt sau đó bắt người đến uy hiếp người tương lai phu quân cùng cha mẹ ngươi à ta mới tốt tốt nhờ người tại không có thực lực tuyệt đối trước đó ngươi liền thành thành thật thật chờ đợi ở đây đi mấu chốt ngươi còn có bộ này tư xác an toàn đệ nhất mới là trọng yếu nhất không phải ai đều là n g ư ơ i t a m gia ra ngươi nói ngươi thật muốn bị hoang cổ dung binh đoàn những x u ấ t sinh kia bắt lại thì m ộ i đó cũng không phải là cùng một cái hố phòng hoa chúc đơn giản như vậy rồi có lẽ sẽ là rất nhiều người rất nhiều người một loại kia chính ngươi não bổ một chút ngươi nhìn ngươi có s ợ hay không ha, ha ha một bên im lặng hiên viên tình đột nhiên phá lên cười n g ư ơ i xem chúng ta vợ con tử lo cho ngươi phân tích được nhiều thấu triệt nàng nhưng không có nói chuyện giật gân nha lại nói thời khắc này h i ê n v i ê n tình một mặt làm q u á i chi sắc những cái kia phụ mẫu c h i mệnh hôn nhân nói như vậy người mới thành thân trước đó ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ b á i đường dập đầu đầu sau còn không phải như vậy liền đưa vào động phòng tính sao chẳng lẽ các nàng ban đêm động phòng thời điểm còn phải quen biết một chút bồi dưỡng một chút tình cảm à cái kia tình cảm không đều là ở phía sau từ từ bồi dưỡng ra được cả chớ suy nghĩ lung tung trước lạ sau quen thời gian dài liền cái gì đều quen thuộc tới tới, tới. ta lại cùng ngươi ăn một chén ép một chút lắc đầu bắc minh khả tinh cuối cùng vẫn bưng lên chén rượu của mình dạng này kinh hãi sợ là không tốt ngăn chặn nha phu quân đúng lúc này lại là vang lên lần nữa lương lệ quân cái kia run run rẩy rẩy thanh âm không được không được không kiên trì nổi tình huống gì bắc minh khả tinh một mặt vẻ mờ mịt nửa đường không thể nghỉ ngơi một chút à thời khắc mấu chốt nghỉ ngơi cái đắc ca thiên đạo tiểu khả ái lập tức đứng dậy tới cái gì tới chúng nữ ghé mắt thời khắc bắc minh khả tinh cùng đoan mục từ lo đồng dạng là đứng lên linh khí phong bạo đoan mục từ lo đã nói như thế bốn chữ ông trời của ta bắc minh khả t lần nữa tập trung nhìn vào đây là linh khí sao linh khí này do xoáy cũng quá nóng nảy một chút đi những linh khí này làm sao toàn bộ đều hướng phía chúng ta nơi này tới bình tĩnh điểm t i ê n đạo tiểu khả a i vô vô nó b ả vai nói ra bên trong manh nữ muốn phá cảnh tăng lên những linh khí này khẳng định là hướng phía nàng đi đó á uống nhiều hai chén rượu một hồi còn có người giật mình địa phương đâu cái này bắc minh khả tinh bất đắc di chỉ chỉ diệp hạo vị trí những này quá cùng d ã đi ta sống ba trăm tuổi còn không biết có điên cùng như vậy sự tình đâu ổn trọng điểm ổn trọng điểm tiểu thiên đạo mở miệng lần nữa nói ra ngồi xuống từ từ uống kỳ tích còn tại phía sau đầu bang đúng lúc này một tiếng như có như không c h ầ m đ ủ cơm thanh truyền đến ân không sai t i ê n đạo tiểu khả ái một mặt vẻ vui mừng c h í thánh cảnh trung kỳ c h í thánh cảnh đối mặt chúng nữ một mặt bình thản bắc minh khả tinh thì là một mặt vẻ khiếp sợ c h í thánh cảnh tại các ngươi trong mắt cứ như vậy không đáng tiền à bang lại là một tiếng v a n g d ò n cái này c h í thánh cảnh thời kỳ cuối a bắc minh khả tinh trực tiếp nhìn xem bên cạnh tiểu thiên đạo v ừ a đến có phải hay không một hồi liền trực tiếp gương vỡ đại thánh cảnh thanh vừa dứt lời thời khắc vẫn thật là chuyển đến một tiếng tương đối rõ ràng tiếng vang dạng này làm cái này gương vỡ tấn cấp không hãy cùng uống nước lạnh giống nhau sao các ngươi đây là bậc hặc sau đó lại là bàng bàng hai tiếng đi ra thời khắc bắc minh khả tinh hận không thể nhảy đến trên mặt bàn đứng lên ta thật không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung dạng này tao cả thiên hạ này tu sĩ còn thế nào sống a phanh bắc minh khả tinh hướng thẳng đến gian phòng vị trí đi đi đi ê n rồi à thánh vương cảnh ăn ngay nói thật ta thật rất muốn gỡ ra cửa xem thật kỹ đến tột cùng cuối cùng là làm sao làm được các ngươi a i có thể cho ta cái giải thích hợp lý a chương bảy trăm năm mươi mốt đại ca ngươi đây là điên rồi a chương bảy trăm năm mươi mốt đại ca ngươi đây là điên rồi a giải thích cho ngươi cái đắc thiên đạo tiểu khả ái vội vàng hướng nó v â y vây tay ngươi cút nhanh lên trở về a hướng bên trong điên cùng đụng cái lông gà a ngày sau tự nhiên mà vậy liền hết thệ cũng biết một bên điền dai dai lại là lắc đầu liên tục nói ra ngươi quản hắn làm cái gì để nàng đi nhanh cố gắng tới gần một chút càng tốt hơn ngươi nhìn phu quân có dám hay không thuận tay đem nàng cho nắm chặt đi bảo trực tiếp chính là cái giải quyết tại chỗ nàng đơn giản không biết thế gian này còn có hung hiểm hai chữ ta cái đại đầu quỷ trước mắt bao người bác minh khả tinh đột nhiên dừng bước thời khắc càng là một bước ngày trở về thật hung hiểm thật hung hiểm thật sự là một câu bừng tỉnh người trong ngọc lòng hiếu kỳ phía sau cho tới bây giờ đều nương theo lấy không biết phong hiểm tình huống như thế nào theo đoan mục từ lo chỉ chúng nữ cùng nhau nhìn phía diệp hạ ba người chỗ gian phòng làm sao làm sao lệ quân tỷ tỷ uy áp tại nịch tăng trưởng đâu cảnh giới của nàng tại hướng xuống ngã ta cái ném hiên viên tỉnh đồng dạng là đ ầ y mắt b ẻ khiếp sợ lệ quân nha đầu này cảnh giới thật hướng xuống ngã cái này thật thế nhưng là khí thế hung hung a ta cái đi rơi xuống đại thánh cảnh thời kỳ cuối tại chúng nữ cái kia và vẻ mặt bất khả tư nghị bên trong lương lệ quân chỗ thả ra khí thế uy áp còn đang không ngừng yếu bớt. rốt cuộc kết thúc thiên đạo tiểu khả ái một tiếng thở nhẹ ra lệ quân cảnh giới cuối cùng bị như ngừng lại đại thánh cảnh trung kỳ ngạc nhiên bách lý lan khê một mặt bình thản c h i sắc uống rượu uống rượu chúng ta tiếp tục theo nó chào hỏi bạch thanh linh chúng nữ vẫn thật là không coi ai ra gì giống như tiếp tục uống một bên bắc minh khả tinh lại là lắc đầu liên tục nói ra cho nên à, sự thật chứng minh tu luyện một chuyện vẫn thật là đến một bước một cái dấu chân thế gian này căn bản liền không có tốc thành đường tắt có thể đi dù là cái gì lịch tiên đoàn tụ đại pháp cũng không được cái này không phải liền là sống tươi tươi án lệ à trước đó che đều không bưng bích được v ọ t lên sau đó chính là kéo đều kéo không được hướng xuống ngã ai bắc minh khả tinh đúng là tự mình thở dài một tiếng ra cái này nếu là đạo tâm không đủ ổn há không liền triệt để phế đi ả tỉ bội đoan mục từ lo nhẹ nhàng vô vô nó bà vai nói ra ta thật sự là nhìn không ra ngươi hay là cái giả lão luyện đâu ta hôm nay dạy ngươi một chiêu đoan mục từ lo lập tức chỉ, chỉ bạch thanh linh bách lý lan khê chủ nữ ngươi nhớ kỹ mấy cái này đại lao tỉ tỉ vô luận sự tình gì nếu như các nàng không có cái gì khá lớn phản ứng vậy đã nói rõ sự tình còn tại không thể làm gì công chính thường phát triển nếu như các nàng đều tâm tình chập trơn khá lớn vậy liền thật có có thể là chuyện lớn sẽ phải phát sinh coi bọn nàng đủ loại điểm biểu hiện ích tình huống như vậy thuộc về bình thường phạm c h ù cho nên ngươi có chút lo sợ không đâu được nghe lời nói lang mộ ly đối với nó nợ n ủ cười xinh đẹp thời khắc càng là dựng lên cái ngón tay cái từ lo, ngươi cái ốt này xác thực rất linh quang khả tinh lang mộ ly lập tức nhìn về phía bắc minh khả tinh nói ra ngươi có thể như thế suy nghĩ cũng là nhân c h i thường tình dù sao ngươi đối với cái gia đình này hiểu rõ xác định nói còn nói không lên bất kỳ hiểu rõ so nhìn nhiều thấy nhiều biết rộng càng trực tiếp phương pháp đó chính là ngươi chính mình bản thân thể hội một chút có chút ảo diệu nhất định phải tự thể nghiệm mới biết trong đó c ẳ n k h ô n tỉ tỉ bắc minh khả tinh một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng các ngươi sẽ không có chút nói ngoa thành phần a đây cũng không phải là sáng tác chuyện quan trọng thực chính là không thể dùng bí von khoa trương thủ pháp nha đối mặt bắc minh khả tinh cái này nghiêm túc bộ dáng chúng nữ lại là cười không nói đúng là bất ổn diệm hạo thanh em vang lên giờ khác này toàn bộ tiểu viện lập tức thanh phong nha tĩnh chỉ bất quá không phải đạo tâm của nàng mà là căn cơ của nàng nếu là trước đó căn cơ đủ vững chắc vi phu cũng không trở thành tốn lực đem nó cảnh giới cưỡng chế ép đến đại thánh cảnh trung kỳ như mặc kệ tự do phát huy bằng vào đại thế này lệ quân cảnh giới nhẹ nhõm có thể xông phá trí thánh vương cảnh màn cuối đương nhiên cưỡng chế đẻ xuống cảnh giới mục đích cũng là vì về sau có thể cùng thêm thuận lợi gương vỡ tăng lên chờ khoảng một hồi gặp không còn diệp hạ thanh âm lại chuyển đến bắc minh khả tinh chừng mắt nhìn sau chỉ cái mũi của mình ô đại ca ngươi là tại cùng ta nói chuyện đúng không ta làm sao còn là có loại không phải rất tin cảm giác đâu còn có hay không càng thêm quyền vi một điểm chứng minh thực sự không bỏ ra nổi tới cũng không miễn cưỡng ta cái ném hiên v i ê n tình một mặt vẻ bất đắc dĩ bọn tỉ mụi trong nhà của chúng ta cuối cùng là ra cái căn chứng cưỡng nàng sọ não này nếu không phải thiếu đi gần vậy liền n ẹ n n ẹ n là nhiều sợi dây phải làm sao mới ổn đây a cái gì căn chứng cưỡng bắc minh khả tinh một mặt vẻ không vui ta đây là thái độ nghiêm cẩn không bảo sao hay vậy ta đây là cẩn thận tỉ m ỉ đang theo đuổi chân lý tỉ mụi đoan mục từ lo cũng là một bộ đau đầu tri sắc biểu hiện của ngươi thật có chút chục nha ta trước đó đối với rất nhiều chuyện cũng cầm thái độ hoài nghi nhưng cũng không có ngư i dạng này nghiêm trọng a、ah, ha ha ha bắc minh khả tinh đang muốn phản bác thời khắc lại là đột nhiên bang lên diệp hạo tiếng cười nàng cũng không có gặp qua các ngươi xuất thủ đối với các ngươi thực lực hoàn toàn không biết gì cả cho nên nàng biểu hiện là không thể bình thường hơn được các ngươi nhìn bắc minh khả tinh hướng phía đám người giang tay ra nói ra hay là đại ca này giảng đạo lý chúng ta muốn lấy lý phục người lấy đức phục người nha các ngư i dạng này chỉ là dựa vào miệng cho ta cứng rắn nói cưỡng ép con thâu cùng bán hàng đa cấp phần tử có cái gì khác nhau đâu ân tại chúng nữ quái dị mà không phải rất hữu hảo trong ánh mắt trong phòng diệp h ạ mở miệng lần nữa ngươi trước mắt là thần quân cảnh màn cuối sau một ngày kém nhất kém nhất ta có thể cho ngươi nhảy lên mười sáu cái tiểu cảnh giới mà trí đại thánh cảnh màn cuối đây là ta bảo thủ nhất thuyết pháp đại ca ngươi đây là điên rồi ă một mặt ngạc nhiên bắc minh khả tinh kích động đến vội vàng bưng kín miệng của mình ngươi cần phải hiểu rõ là ca đây cũng không phải là nói đùa nha ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội ngươi một lần nữa nghĩ một hồi lặp lại lần nữa chương bảy trăm năm mươi hai ta khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu chương bảy trăm năm mươi hai ta khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu chỉ là mười sáu cái tiểu cảnh giới về phần đem ngươi mừng rỡ đều che miệng lại à bắc minh khả tinh bên hai lần nữa chuyển đến diệp hạo thanh âm ta lại nói ba lần cũng là như thế kém nhất kém nhất cũng phải liên tiếp phá mười sáu cái tiểu cảnh giới con người của ta từ trước tương đối bảo thủ ha ha ha một mặt hưng phấn bắc minh khả tinh đúng là kìm lòng không được phá lên cười n g ư ơ i bảo thủ ngươi so với ai khác đều sóng bảo thủ cái đắc ca cá không đúng bắc minh khả tinh đột nhiên giật mình làm sao ngươi biết ta che miệng đây này gặp chúng nữ cười to ra hậu chi hậu giác bắc minh khả tinh đội vàng bay đầu nhìn lại ông trời của ta ngươi chừng nào thì đi ra đối mặt xuất hiện ở trong h i ệ n diệp hạo bắc minh khả tinh một tấm gương mặt xinh đẹp soát một chút đỏ đến tật cổ diệp hạo lại là trực tiếp tại diệp thư n h i ê n bên cạnh ngồi xuống và trăm c hội không thể không nói ngươi thực lực này tuy nói không ra thế nào nhưng là căn cơ này lại thực sự kiên cố ngươi phá cảnh cùng tăng lên thiếu thốn chính là một cái kỳ nộ g mà ta diệp hạo chỉ chỉ chính mình nói nói chính là ngươi không thể thiếu thiên đại kỳ nộ g uống một hấp rơi diệp thư n h i ê n đưa tới Diệp ngon diệp hạo chậm dãi đứng dậy ngươi đừng cho ta bày ra bộ kia không tin tà biểu lộ phải hay không phải buổi tối hôm nay tự nhiên thấy rõ ràng ý gì gặp d i ệ p hạ muốn đi bắc minh khả tinh đầy mắt lo lắng mở miệng hỏi đến cái gì gọi là buổi tối hôm nay tự nhiên thấy rõ ràng ý của ngươi là bảo hôm nay ban đêm muốn cùng ta động phòng à ta còn không có quyết định tốt chẳng lẽ ngươi muốn bá vương ngạnh thương cung không thành ha ha ha nghe thấy lời ấy d i ệ p hạ lại là đột nhiên cười to ra ngươi cho rằng ta là tại ham ngươi điểm này tư s ắ c cả ta là gặp ngươi cốt cách kinh kỳ chính là vạn người không được một tu luyện kỳ tài cho nên mới động lòng chắc cần ta khuyên ngươi không cần không biết tốt xấu ta bắc minh khả tinh cố gắng há to miệm cuối cùng vẫn rụt dè mở miệm nói ra ngươi nói như vậy ta hoàn thành người không biết thời thế ngươi đây đều là từ đâu tới cường đạo lo di ngươi cái này cùng những cái kia trắng trận cướp đoạt dân nữ thổ phỉ có cái gì khác nhau giờ phút này ở đây chúng nữ không khỏi là bông xuống ở trong tay chỗ bận bịu hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên hai người này bao nhiêu thời gian vẫn chưa có người nào như thế cùng nam nhân này đối chọi gây gắt qua đây đối với các nàng mà nói làm sao cũng không phải một trận trò hay không phải vậy diệp h ạ o đột nhiên mở miệng nói ra hôm nay ta liền đem cùng ngươi phụ mẫu cùng một chỗ thảo luận chuyện này bọn hắn nếu là đồng ý ngươi chính là ta cưới hỏi đảng hoàng phu nhân một trong bọn hắn nếu là không đồng ý vậy dĩ nhiên liền không có buổi tối động phòng một chuyện ngươi yên tâm ta diệp hạo nhiều như vậy phu nhân không có chỗ nào mà không phải là song hướng lao tới liền không có một cái là trong miệng ngươi mạnh cưới nói chuyện thư nhiên diệp hạo đột nhiên nhìn về phía diệp thư nhiên nói ra ngươi hôm nay hảo hảo cho nàng phụ cập một chút trong nhà cùng trong minh tình huống ta không hy vọng nàng lúc buổi tối hay là như vậy sững sở bộ d á n g khả ái ta cái đi bắc minh khả tinh nói một mình giống như mở miệm nói ra cái này nói tới nói lui ngươi hôm nay là ăn chắc ta n ư a nha đi đến cửa sân d i ệ p hạo đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua đoan mục từ lo tinh hà thánh thể làm tốt gương vỡ chuẩn bị à chính ngay tại cố gắng chuẩn bị bên trong đầy mắt thẹn thùng đoan mục từ lo lại n g ẩ n g đầu thời khắc cửa sân nơi nào còn có d i ệ p hạo bằng dáng thứ đoan mục từ lo nhẹ nhàng dậm chân một cái ngươi lại muốn hỏi người ta lại không đợi người ta trả lời ngươi đây là đang trang khốc đùa nghịch đà chán ghét chết rồi tại chúng nữ cất tiếng cười to thời khắc lương lệ quân bị đỡ lấy xuất hiện ở trong viện hô một m ụ n hít sâu sau lương lệ quân đầy mắt đều là thần khí chi sắc loại cảm giác này, thật là quá rất sảng khoái nói như thế nào tới lương lệ quân nhìn một chút một bên lương thanh nguyên a đúng rồi cái này kêu là đau n h ấ t cũng khoái hoạt lấy t ê vừa mới sát bên cái ghế lương lệ quân liền hút mạnh một luồng lương khí thật sự là chăm nghe không bằng một thấy chăm gặp không bằng tự mình thử một lần ai thử ai biết a các tỷ tỷ lương lệ quân bưng lên ly rượu trước mặt đến chúng ta cùng uống một chén cho chúng ta cộng đồng có được cái này vĩ đại nam nhân chúc mừng một chút một hồi lâu hoàn thanh thiếu ngữ sau đ o a n mục từ lo đụng một chút bên cạnh bắc min khả tinh ngươi đây là vì loại nào a ta nhìn ngươi thật cơ chí một người làm sao chân chính trong lúc mấu chốt liền phạm hồ đồ rồi đâu có ý tứ gì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bắc minh khả tinh cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng hỏi ta hiện tại đầu góc có chút một l o ạ n ngươi có lời gì liền trực tiếp cho ta nói rõ ngươi muốn như vậy nói nhăng nói cội nói chuyện phiếm ta ngược lại càng thêm mê mang đồ đần đoan mục từ lo chỉ chỉ nó ly rượu trước mặt đem chén rượu này uống ta h ả o h ả o cho ngươi chải bớt chải bớt nghe thấy lời ấy bắc minh khả tinh vẫn thật là tới cái uống một hơi cạn sạch ta uống ngươi mau nói ta một hồi còn phải đi tìm mẹ ta thân đâu ta phục ngươi đoan mục từ lo đầy rất cảm thấy bất đắc gì lắc đầu. mẹ ngươi cùng cha ngươi có thời gian phản ứng ngươi sao không chừng à, bọn hắn ngay tại kế hoạch cho ngươi sinh cái đệ đệ có thể là mọi mọi chuyện lớn đâu ngươi hiểu chút sự tình đi mau mau cút bắc minh khả tinh đầy mắt ngượng ngùng chi sắc ngươi đây là cả lạc đề thiết đấu chúng ta nói về chuyện chính tốt đ a đoan mục từ lo nhìn chung quanh một vòng chung nữ chính ngươi xem thật kỹ một chút nhìn xem nơi này những tỷ tỷ này cái nào không phải so tư chất ngươi ưu việt ngươi mới hảo hảo nhìn xem mấy cái kia đại lao tỷ tỷ nói câu không sợ đầm tâm lời nói vùng ngươi mấy con phố hẳn không có một chút vấn đề đi đây cũng là lời nói thật ta không phủ nhận bắc có thể cái này cùng nhân sinh của ta đại sự có cái gì tất nhiên liên quan à nhất định phải có đoan mục từ lo đẩy mắt vẻ kiên định từng cái so ngươi lợi hại so ngươi ưu tú dễ nhìn hơn ngươi thậm chí còn so ngươi có tiềm lực những tỷ tỷ này bọn hắn vì cái gì đều tán đồng cùng lựa chọn nam nhân này đồng thời là cái có mắt người đều có thể nhìn ra những tỷ tỷ này không có chỗ nào mà không phải là yêu tha thiết nam nhân này ngươi nói đây là vì cái gì à? vì cái gì à một mặt m ộ n g quyền bắc minh khả tinh đúng là hỏi ngược một câu chương bảy trăm năm mươi ba thái điệu chiến ma vương chương bảy trăm năm mươi ba thái điệu chiến ma vương là ánh mắt là ánh mắt ta tỉ mỗi đoan m ộ t từ lo chỉ chỉ ánh mắt của mình nói ra chẳng lẽ chẳng lẽ mấy cái này tỉ tỉ ánh mắt của các nàng đều quỷ thần xui khiến đi ra vấn đề tỉ mỗi ta nhờ ngươi đoan m ộ t từ lo vô vô nó bả vai nói ra một người không có ánh mắt ta tin tưởng ánh mắt của tất cả mọi người đều xảy ra vấn đề đó mới thật là có quỷ đang gọi chúng ta người tu hành nhất là tôn trọng chính là vô thượng cường giả nam nhân này đủ mạnh hay không có đủ hay không người tiên ngươi sợ đến chính mình bên trái ngược trả lời ta mạnh bắc minh khả tinh giống nhau là đẩy mắt vẻ kiên định mạnh đến lật đổ ta nhận biết mấu chốt thật đúng là đẹp trai nói nhảm đoan một từ lo trực tiếp đem nó cắt đ ư ợ nói nhưng phàm là có mắt người đ ề u biết nam nhân này là thật đạp mã đẹp trai cho nên à dạng này nhân tài hai đến sự t ì n h tốt tất nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu hiện tại cơ hội liền bày ở trước mặt của ngươi ngươi thế mà sợ đầu sợ đôi ai khẽ than thở một tiếng thời khắc đoan một cực tận bất đắc dĩ lắc đầu tìm muội tình cảm hắn là có thể từ từ bồi dưỡng dù sao lâu ngày sinh tình đây là lời lẽ t r í lý nhưng là thực l ự đâu chưa chắc ngươi chịu cố gắng tu luyện liền sẽ có hiệu quả thế giới này hắn vốn là không công bằng chỉ dựa vào cố gắng là không thành tài được dọn người phẩm người tế phẩm hơn nửa ngày sau bắc minh khả tinh mới trông rất hể v ạ i nhìn đoan mục từ lo mở miệng nói ra ta phẩm cái đắc ngươi nói đạo lý ta lại làm sao không biết nhưng là bắc minh khả tinh một mặt thẹn thùng nuốt u ố t bên thai sợi tóc chuyện này quá lớn ta nhất định phải nghe một chút mâu thân của ta ý kiến ta không có khả năng cứ như vậy mơ mơ h ồ hồ đem chính mình ba trăm năm trong sạch thân thể tùy thiện giao phó cùng người không nên không nên bắc minh khả tinh lắc đầu liên tục nói ra ta là phải đi tìm mẹ ta tự thân đi đây chính là nhân sinh của ta đại sự cả một đời cứ như vậy một lần ta phải để nàng thay ta kiểm định một chút không đợi đoan mục từ lo lại mở miệng bắc minh khả tinh vẫn thật là hướng phía ngoài viện bước nhanh mà đi nàng cho ngươi đem cái giám quan thiên đạo tiểu khả ái vội vàng mở miệng nói ra mẫu thân ngươi nhìn con rể này thời điểm đều mắt thả lục quang nếu không phải đã là mọi người mẹ ngươi so ngươi còn tích cực ngươi đánh giám ngoài viện chỉ chuyển tới bắc minh khả tinh yêu kiểu âm thanh cái này đoan mục từ lo một mặt vẻ bất đắc dĩ nữ tử này như thế nào là cái khó chơi người đâu yên tâm đi đối diện văn linh giao đối với nó k h á t tay áo nói ra chính nàng đã nhận định nam nhân này hết thể mạ đ ề u nguồn gốc từ tại đối với nàng mẫu thân ỷ lại nàng đây không phải là đi chưng cầu ý kiến nàng muốn đi nói cho nàng mẫu thân tin tức tốt đi chỉ là chính nàng không biết mà thôi đương nhiên đây là nhân c h i thường t ì n h có thể lý giải đối mặt bắc minh khả tinh nửa tin nửa ngờ thiên biên tỉnh trực tiếp bưng lên ly rượu trước mặt yên tâm đi các người tối hôm nay bị rực sau phi là không có bất kỳ cái gì một chút vấn đề nàng bắc minh kẻ hèn này tình quả quyết bay không ra phu quấn ngũ chỉ sơn vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đoan mục từ lo cuối cùng là mặt lộ vẻ vui mừng ta là thật sợ nàng lâm trận bỏ chạy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta phát huy ngươi có cái cái dám phát huy điển dai dai bất tỉnh h lình b ổ đ a u một câu ngươi chính là cái tinh khiết tiểu bạch ngươi phát huy cái gì phát huy rốt đặc cán mai ả dai dai chưa cắt vũ mặc khó được mở miệng một câu l i ê n tứ lo vũ khí này cùng thái độ hay là đáng giá mọi người công nhận lệ quân tỉ tỉ một mặt thần khí đoan mục từ lo đột nhiên nhìn về phía một bên lương lệ quân ngươi hôm nay ban đêm là thật tốt chỉnh đốn một chút đâu hay là mang thương đến đây vì ta cùng khả tinh hộ giá hộ tống ta cho ngươi hộ tống cái đại đầu quỷ lương lệ quân một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng ta thật vất vả có cơ hội có thể thở một n g ụ m nhưng chuyện này hay là chính các ngươi đi từ từ nghiên cứu đối với cái này ta rất xem trọng hai người các ngươi ha ha ha đ o à n m ộ t từ lo đột nhiên cười ha h a nói một lời c h â n thật kỳ thật ta cũng rất xem trọng chính ta dù sao phu quân hắn có thể tay nắm tay dậy cho chúng ta nha không hề nghi ngờ sau đó chính là một mảnh h ứ a thanh không cùng các ngươi nói bửa điển dai dai lại là đột nhiên đứng dậy nói ra bọn tỉ mùa chúng ta đi thôi luyện đan đại nghiệp không có khả năng ngừng a ngươi coi như song hiên biên t ỉ n h đối với chính dục đứng dậy lương lệ quân nói ra ngươi cái dám thương con đến như vậy nổi nóng hôm nay luyện đan ngươi cũng không cần tham gia trở về hào hào tắm rửa tắm an an tâm tâm nghỉ ngơi một ngày đi ngươi mới cái dám thương con vừa mới đứng dậy lương lệ quân lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà ngồi trở về ta liền xem như người không thoải mái một dạng có thể luyện đan được rồi lương thanh nguyên đối với nó lắc đầu lúc này ngươi cũng đừng có lại xính cường rồi chúng ta người trên tay mặt hoàn toàn đủ liền nghe tình nhi đề nghị nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi cuối cùng lương lệ quân hay là gật đầu bất đắc dĩ đi thôi bọn tỷ m ộ i điện dai dai dẫn đầu đứng dậy nói ra sớm một chút luyện xong sớm một chút kết thúc công việc buổi tối hôm nay nhưng là chân chính thái đ i ề u chiến ma vương trận này cho hay đó là tuyệt đối không thể bỏ qua nhìn một chút còn thừa mấy người đoan mục từ lo một mặt làm q u á i gãi gãi đầu của mình cứ như vậy xem ra ta là phải đi tìm một cái kẻ hèn này tinh nhằm vào tối hôm nay chiến sự chúng ta nhất định phải chế định ra một cái tốt đẹp phương án đi ra các vị thị hẹn gặp lại bước xuống hai câu này đoan mục từ lo vẫn thật là nhanh như chấp ra cửa viện các vị tìm u ộ i chúng ta cũng phải đi làm việc thương hội sự tỉnh còn một đống lớn đâu đối với chúng nữ có chút thi lễ bạch nhược tuyết tỉ mỗi hai người cũng ra cửa viện gặp bạch thanh linh phục giao chúng nữ đứng dậy diệp thư nhiên vội vàng hướng phía chúng nữ k h o á t tay h à o nói ra mấy vị an tâm chớ vội khó được an tĩnh như vậy một lát ta có cái chính sự cùng mọi người thương lượng một chút gặp diệp thư nhiên một mặt vẻ nghiêm túc chúng nữ lập tức lại riêng phần mình ngồi sẽ trên vị trí của mình cơ như tuyết một mặt vẻ m ở m i ệ n g thư nhiên đến tột cùng sự tình gì chỉ nghiêm túc như vậy